miêu vệ bình đầu góc xoay chuyển thực mau hắn từ miêu thanh ngọc biểu tình liền nhìn ra cái gì phía trước ngươi cùng tiểu thẩm hai cái biết đến sự miêu thanh ngọc phát hiện hắn nghe được tiếng nghiến răng hồi hắn đúng vậy ngươi đã trở lại ta phải nói cho ngươi ta đang làm cái gì vậy ngươi nói nói ngươi đều đang làm cái gì thân thân bị bí bí miêu vệ bình tức khắc bị gợi lên lòng hiếu kỳ ta ở nghiên cứu phân bón miêu vệ bình mật người cứ như vậy miêu thanh ngọc bằng không đâu miêu vệ bình Cái gì phân bón? Phân hóa học. Ngươi có điều kiện này làm nghiên cứu. Miêu Thanh Ngọc ngón tay chỉ chỉ đầu mình, ta dùng nơi này nghiên cứu. Cái này chính là quan trọng nhất, không phải phân hóa học, là không giống nhau hữu cơ phỉ, Hữu cơ phỉ, Còn không phải là cất đái phân mấy thứ này. Miêu vệ bình khó hiểu. Miêu Thanh Ngọc. Đều nói không giống nhau, chế tạo hữu cơ phỉ nguyên vật liệu lại không phải mấy thứ này. Xong rồi, nàng trong đầu nhiều chút kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Không cần này đó. Ngươi dùng cái gì? Miêu vệ bình không biết này đó, mà hắn lòng hiếu kỳ thực trọng, rất có muốn hỏi đến đế tư thế. Chủ yếu là thực vật, một ít bình thường thực vật, ta ở nông thôn tùy ý có thể thấy được, bên trong có chế tác hữu cơ phỉ các loại vật chất được rồi, đến lúc đó ngươi đi xem là có thể biết đại khái. Miêu thanh ngọc vô pháp ước chế mà hồi tưởng nổi lên đại đội đầu xuân bón phân trường hợp, là thi hữu cơ phỉ dùng tay giải. Nàng biết cái này cách làm thực bình thường, nhưng là, nàng vẫn là không lớn có thể tiếp thu. Miêu vệ bình, hành, ta đây khẳng định muốn đi theo xem, tiểu thẩm cũng sẽ đi. Phần 82 Miêu Thanh Ngọc thực nghiêm túc hỏi miêu vệ bình, ngũ ca, ngươi kêu tiểu thẩm thời điểm, không cảm thấy biệt nữ sao? Dù sao nàng nghe cảm thấy thực biệt nữ, ở trong mắt nàng, miêu vệ bình cùng cái tiểu hài tử không sai biệt lắm, nhưng thẩm Thái Thanh đã là cái thành thuộc đại nhân. Miêu vệ bình, không, ta kêu thật sự thuận miệng, tiểu thẩm tiểu thẩm, nghe cũng dễ nghe. Miêu Thanh Ngọc, hành đi, ngươi thích liền hảo. thẩm thanh niên trí thức đi chính là hắn hỗ trợ làm không thay đổi liền không thay đổi đi thẩm thái thanh lại không ngại hào đi khiến cho hắn theo sau miêu vệ bình lún núi vai cũng không bao lâu thẩm thái thanh liền tới rồi miêu ra ở cửa kêu miêu thanh ngọc miêu thanh ngọc hướng ngoài cửa lên tiếng làm hắn chờ một lát quay đầu lại đối miêu vệ bình nói ngũ ca ngươi sẽ đẩy chính mình kỵ ta trước đi ra ngoài đừng cọ sát ta đi ra thời điểm miêu thanh ngọc trực tiếp hướng cửa đi phát hiện trịnh tú bình thế nhưng lại một lần lôi kéo thăng thắng ở cửa chơi ở cùng thẩm thái thanh nói chuyện thượng một lần nghỉ thời điểm trịnh tú bình cứ như vậy đã làm khi đó miêu thanh ngọc liền cảm thấy nàng có điểm kỳ quái êm đẹp trịnh tú bình như thế nào nghĩ đến đi theo thẩm thái thanh nói chuyện hơn nữa nói chính là miêu thanh ngọc thẩm thanh niên trí thức miêu thanh ngọc chiều thẩm thái thanh đến gần thẩm thái thanh nhìn thấy nàng lập tức hướng nàng bên này đi rồi vài bước ly trịnh tú bình xa không ít hắn nhìn nàng Sắp mặt liền nhu hòa xuống dưới, thanh ngọc. Chờ ngũ ca ra tới, chúng ta liền có thể đi rồi. Miêu thanh ngọc đối thẩm thái thanh giải thích nói. Thẩm thái thanh, ngũ ca khi nào trở về? Vừa mới trở về, ta làm hắn cùng đi. Hảo. Miêu vệ bình thực mau liền ra tới, nhìn thấy bọn họ, không lưng sờ sờ miêu tháng tháng đầu, đầu hắn hai câu, mới hô thanh trịnh tú bình, đại tẩu. Trịnh tú bình hồi lâu không nghe thấy cái này xưng hô, trong lúc nhất thời nghe được còn không phục hồi tinh thần lại. liền không có hồi miêu vệ bình sắc mặt xấu hổ lại khổ sở miêu vệ bình cũng không thèm để ý trịnh tú bình phản ứng hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh qua đi nhìn xem thanh ngọc trong miệng hữu cơ phì cùng trong đội phân nhà nông khác biệt rốt cuộc ở đâu miêu thanh ngọc tức khắc nhớ tới miêu vệ bình còn không biết này hơn một tháng trong nhà phát sinh sự tình đâu nếu là đã biết khẳng định không vui lại quy quy củ củ kêu trịnh tú bình một tiếng đại tẩu thả miêu mẹ miêu đại đã nói miêu vệ bình miêu vệ quân đều hẳn là biết chuyện này nhưng miêu vệ quân không nghỉ về nhà Là sẽ không biết, chuyện này không có khả năng viết thư nói cho hắn. Miêu vệ bình liền bất đồng, Miêu Thanh Ngọc không nghĩ hắn lại bị gạt, nếu là chờ buổi tối trở về gặp đến trịnh tú bình, chẳng phải là còn muốn vô chi vô giác kêu nàng một tiếng đại tẩu. Cho nên vốn dĩ muốn ngồi thẩm thái thanh kỵ kia chiếc xe đạp Miêu Thanh Ngọc lâm thời thay đổi chủ ý, nàng cùng thẩm thái thanh cũng bồi dưỡng một ít tán ý, không cần phải nói lời nói, tới cái ánh mắt giao lưu là được. cho nên chở miêu thanh ngọc cho rằng chính mình bẻ hồi một lần miêu vệ bình còn không kịp cao hứng đâu đã bị báo cho chuyện này các người giấu đến cũng thật lợi hại miêu vệ bình chính là ngẹn ra những lời này hắn lúc ấy thật sự ở đại đội tìm hiểu rất nhiều tin tức kết quả không thu hoạch được gì nguyên lai là chỉ có người trong nhà biết chuyện này khó trách hắn như thế nào cha đều cha không đến miêu thanh ngọc ba mẹ lợi hại ta chính là đi theo bọn họ hành động được rồi về sau ta nhưng không nghĩ kêu nàng đại tẩu Ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta, vừa rồi ta còn cứ gọi nàng một lần, nhiều cách hướng A. Miêu vệ bình thật muốn không đến trịnh tú bình lại là như vậy lớn mật, lấy trong nhà lương thực cấp phá miếu những người đó. Thật là ăn no trống. Nhàn dôi không có việc gì, đánh giám nhi không làm, tình buồn nôn tâm sự. Miêu vệ bình cũng không dám tưởng, nếu là chuyện này trước bị đại đội cái nào người nhìn đến, trong nhà sẽ phát sinh cái gì chuyện xấu, có một số việc liền không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Đại ca. Hán, ai? Miêu vệ bình rốt cuộc không có nói miêu vệ quốc cái gì, ở trong lòng hắn, miêu vệ quốc vẫn luôn là cái kia đáng tin cậy đại ca. Nhưng hiện tại, cái này đáng tin cậy bị kín một tầng hôi. Miêu Thanh Ngọc yên lặng nói, đại ca cùng nàng chính là dùng mình tới rồi hiện tại, nàng vẫn là mỗi ngày quan chính mình trong phòng học tập, cái gì cũng mặc kệ, thắng thắng cơ bản là loại mãi, mãi chiếu cố. Miêu vệ bình cắn răng, nàng là thật tự tại, dứt khoát ly hôn được, cuộc sống này còn có cái gì hảo quá? lời này sắp buột miệng thuốc ra nhưng miêu vệ quốc cho dù nhắm lại miệng mình tính hắn nói vô dụng thao này phân nhàn tâm làm cái gì à còn không bằng hảo hảo ngẫm lại đến lúc đó như thế nào kiếm tiền đâu đợi chút ở tiệm thuốc dừng lại ta tưởng mua chút dược liệu hiện tại không bận rộn như vậy cho nên miêu thanh ngọc tính toán đem sinh sôi thủy làm ra tới lúc này đây nàng không ngừng muốn ở phòng tối làm ra sinh sôi thủy còn phải ở bên ngoài cũng thành công mới có thể được đến học bá lực nàng vẫn luôn chờ tới bây giờ đâu là lúc Ngươi đi tiệm thuốc làm cái gì? Miêu vệ bình kỳ quái nói. Miêu Thanh Ngọc, đừng hỏi, hỏi chính là, ta hữu du. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chương 45. Thuận lợi mua được yêu cầu dược liệu sau, Miêu Thanh Ngọc bọn họ liền lập tức chạy tới phòng ở bên kia. Miêu Thanh Ngọc cũng là tính toán ở bên này chế tác sinh sôi thủy, ở nhà không có điều kiện, ở bên này thấu chấp vá hợp, tốt xấu còn có thể chỉnh ra tới yêu cầu dùng đến công cụ chính là không thể giống ở trong phòng tối dùng đến như vậy khoa học thiết bị, chỉ có thể như thế nào thô giáp như thế nào tới. Lâm Đại Kim thấy tới cái người xa lạ, không khỏi cảnh giác lên, hắn nhìn về phía Thẩm Thái Thanh, trừ bỏ bọn, bọn họ mấy cái, này hơn phân nửa tháng chưa bao giờ có những người khác đã tới bên này. Thẩm Thái Thanh, người quen, hắn là Thanh Ngọc Ngũ Ca Miêu Vệ Bình. Miêu Thanh Ngọc cũng nhìn đến Lâm Đại Kim phản ứng, cũng đi theo giải thích, xin lỗi, không cùng các ngươi nói một tiếng liền mang đến ta Ngũ Ca lại đây. bất quá ta phía trước nói với hắn hảo muốn nói cho hắn lâm đại kim nhìn mắt miêu vệ bình gật gật đầu hắn biết lần này nghiên cứu chính là miêu thanh ngọc tổ chức hơn nữa cuối cùng tiền là nàng gánh vác mà hắn trách nhiệm chỉ là bảo vệ tốt nơi này cũng không thể can thiệp miêu thanh ngọc miêu vệ bình meo lại mắt cẩn thận đánh giá lâm đại kim lúc này hắn khó được cảm nhận được trịnh trọng cùng nghiêm túc cũng không giống ngày thường như vậy tự quen thuộc chào hỏi càng đừng nói cực nhả chờ đến hắn đi vào tầng hầm ngầm sau loại cảm giác này càng rõ ràng dù sao nhìn đến kia hai vị đang ở công tác sư phó sau miêu vệ bình an an tính tính tham quan một lần sau đó chạy nhanh rời đi tầng hầm ngầm kia hai vị ngày thường liền như vậy miêu vệ bình ngồi ở trên ghế uống lâm tiểu kim cho hắn đoan lại đây nước sôi để nguội nhẹ giọng hỏi miêu thanh ngọc là gần nhất hảo điểm bởi vì công tác tới rồi hậu kỳ cuối cùng có thể khoan khoái một ít bất quá bọn họ đại bộ phận thời gian đều ở dưới có đôi khi sẽ ở bên trong ngủ nghỉ ngơi bởi vì Vu thiên kỳ hai người căn bản không nghĩ rời đi tầng hầm ngầm không nói đúng ra là không nghĩ rời đi những cái đó máy móc làm miêu vệ bình thường, hắn chỉ có thể nghĩ đến miêu đại ở cày bữa vụ xuân thu hoạch vụ thu này đó ngày mùa thời kỳ là cỡ nào cần lao nhưng liền tính lại vất vả miêu đại cũng luôn là tinh thần mười phần đi bắt đầu làm việc hắn bung nết lên chân bắt chéo nói này đó bản vẽ ta thật sự nhìn a hắn nghiêng đầu đi xem kia đôi bản vẽ lại lần nữa hướng miêu thanh ngọc xác nhận trên thực tế Miêu vệ bình hiện tại đã không lớn muốn nhìn này đó bản vẽ, tuy rằng hắn không biết hữu dụng vẫn là vô dụng, nhưng ngẫm lại Miêu Thanh Ngọc phía trước từng có cải tạo thăng cấp máy móc thiết bị thành tích, này đó bản vẽ là thật sự có liêu, khả năng không lớn là nàng lung tung họa cho nên, bản vẽ là muốn bảo mật đi, cứ việc hắn nhìn cũng xem không hiểu. Xem à, nói tốt ta sao có thể thất ước, vốn dĩ làm hữu cơ phỉ chính là vì đại đội trồng trọn, gạt không thú vị, hơn nữa ta cảm thấy ngươi nhìn, cũng là có xem không có hiểu. Không có phương diện này, phương diện này cơ sở người, liền tính cho hắn kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ, hắn cũng làm không được này đó máy móc, tựa như Miêu Thanh Ngọc ngay từ đầu xem bản vẽ, mãn đầu góc đều là một bức, nàng là chính mình nạnh học, còn có lao sư dạy dỗ mới có thể có tiến bộ lớn như vậy. Miêu vệ bình là thật tò mò này, hữu cơ phì là như thế nào tới, nghĩ nghĩ, vẫn là trước cẩm hữu cơ phì giới thiệu tới xem, sau đó, hắn là trường lớn đôi mắt từ mở đầu nhìn đến kết cục, đừng, ta liền không xem máy móc bản vẽ. Chờ đến thật sự hoàn công thời điểm, ta khi đó cũng không ở, khả năng chờ ta trở lại sau là có thể nhìn thấy hữu cơ phỉ rốt cuộc được không xử. Cuối cùng một câu ngữ khí thực vi diệu. Đột nhiên, hắn buông trong tay giấy, định định tâm thần, chấn định sau mới hỏi miêu thanh ngọc, thanh âm rất nhỏ, ngươi có phải hay không đầu vóc không đúng chỗ nào? Trước kia đập hư đầu vóc. Hữu cơ phỉ tác dụng quả thực chính là ý nghĩa kỳ lạ. Chỉ có thần tiên có cái này năng lực. Ngươi làm lớn như vậy, đến lúc đó thu không được chẳng cũng không quan hệ. Dù sao chính là một lần nếm thử mà thôi Miêu vệ bình có rất nhiều tưởng lợi nói Ngươi như thế nào ngu như vậy Liên tính ngươi thật sự có thể chế tạo ra hữu cơ phì tới Ngươi liền không biết đem nó tác dụng nói được thấp một ít Lúc này chỉ có bọn họ hai cái ở Cho nên miêu vệ bình dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đi xem miêu thanh ngọc đầu Ngươi nói ngươi trước kia như vậy tinh quái Hiện tại sao liền không biết thu liễm một chút Miêu thanh ngọc trong lòng ấm áp Nói ngươi còn không biết ta là người như thế nào Ta sao có thể ngốc đến cho chính mình đào hố, hữu cơ phỉ tác dụng liền này đó, không khuyết đại cũng chưa nói thấp nó, cho nên ngươi không cần lo lắng. Giống ngươi nói, chờ đến ngươi lần sau trở về, nói không chừng là có thể nhìn thấy hiệu quả, năm nay nói không chừng liền có thể ăn đến ăn rất ngon quả xoài. Ngươi liền nhớ thương ăn đi ngươi. Miêu vệ bình thấy nàng như vậy tự tin, nhưng thật ra không biết nên nói gì, khuyên nàng sửa lại hữu cơ phì tư liệu. Nha đầu này khẳng định không muốn, đình rất cái này thực nghiệm công tác. tầng hầm ngầm đều bãi đẩy các loại máy móc linh kiện nơi nào đỉnh đến rớt chỉ có thể dỗi miêu thanh ngọc nhớ thương ăn ta là nhớ thương ăn không sai nhưng đến lúc đó hữu cơ phì sinh sản ra tới khẳng định phải có thí nghiệm mà tân đồ vật không phải mỗi người đều dám nếm thử quốc gia cũng phải nhìn đến hiệu quả mới có thể mở rộng khác ta làm không được nhưng trong nhà trong viện quả xoài thụ có thể thử một lần này không phải thực tốt thực nghiệm sao miêu thanh ngọc đã sớm đánh hảo tự mình bản tính nhỏ đến lúc đó sinh sản hữu cơ phì Nàng có thể lấy một chút về nhà Hai cây cũng không cần quá nhiều phân bón Miêu vệ bình một lời khó nói hết Dù sao nàng như thế nào đều sẽ không có hại là được Hành đi Ta đợi chút còn có việc Liền không ở này Cũng miễn cho chỉ hoán bọn họ công tác Miêu vệ bình vẫn là lo lắng Nhưng hắn cũng làm không được cái gì Chỉ có thể chờ lúc sau kết quả ra tới Trước khi đi Hắn đối miêu thanh ngọc tới câu Nếu là hữu cơ phỉ thật sự có ngươi nói tốt như vậy Ngươi về sau nói gì ta đều tin ngươi miêu thanh ngọc thu được này phân đại lễ rất là kinh hỉ, hương phấn mà vô vô miêu vệ bình cánh tay ha ha ha vậy ngươi liền chờ xem đệ đệ miêu vệ bình khỏe miệng run rẩy không lớn không nhỏ ta đi rồi miêu vệ bình đi rồi miêu thanh ngọc cũng về tới tầng hầm ngầm tiếp tục nàng công tác đầu to đều bị vưu thiên hướng kỳ hai người ôm đồn cơ bản không có nàng nhúng tay địa phương nàng hiện tại làm chính là nhìn xem có hay không địa phương nào có sai lầu, không đúng sự thật nàng lượng công việc liền rất tiểu Hơn nữa Miêu Thanh Ngọc cũng là cố ý làm vưu thiên kỳ vưu thiên lợi hai người ở chế tạo sinh sản hữu cơ phì này một trong quá trình đều tham dự tiến vào bởi vì lúc sau muốn mở rộng hữu cơ phì, phải có người dẫn đầu giáo những người khác, người này không phải nàng, hoàn thành lần này thực nghiệm công tác sau, nàng phải đi học tân tri thức, làm ra tân đồ vật tới cho nên về sau vưu thiên kỳ vưu thiên lợi hai người khẳng định rất bận. Bất quá Miêu Thanh Ngọc tạm thời không có nói qua chuyện này, nàng đều có tính toán, ngày sau luôn có tốt nhất thời cơ bởi vì Miêu Thanh Ngọc không tăng tư, Vưu Thiên Kỳ hai người đối nàng càng tôn kính, cùng nhau công tác thời điểm cũng sẽ chỉ đạo Miêu Thanh Ngọc một ít kỹ xảo, xem như song thắng. Thẩm Thái Thanh có nhìn ra một chút manh mối, bất quá Miêu Thanh Ngọc không nói, hắn cũng sẽ không điểm ra tới. Nhưng Miêu Thanh Ngọc hành vi là tất cả mọi người có thể nhìn đến, hắn đối nàng có càng sâu hiểu biết, cũng có càng cao nhận đồng cảm. Lâm Đại Kim Lâm Tiểu Kim biến hóa không rõ ràng, thậm chí Miêu Thanh Ngọc chính mình đều không cảm giác được. nhưng này hai huynh đệ ngay từ đầu đối miêu thanh ngọc là ôm xem kỹ hoài nghi thái độ này đó cảm xúc cũng chưa biểu hiện ra ngoài trải qua trong khoảng thời gian này quan sát mới thật sự nhận đồng miêu thanh ngọc đối nàng là tôn kính miêu thanh ngọc liền không có lưu ý này đó biến hóa nàng chính mình sự có đến bội đâu hơn nữa nàng cũng không phải cái coi trọng người khác đánh giá tùy tâm sở dục người thực tiêu xái cho nên đương miêu thanh ngọc hỏi vưu thiên kỳ hai người muốn hay không nàng gia nhập bọn họ hỗ trợ sau được đến trả lời là không cần Sau đó nàng cũng rất đơn giản gật đầu, liền ở tầng hầm ngầm tìm một chỗ còn có phòng trong góc, bắt đầu mân mê nàng mua tới những cái đó chung dược liệu, điều kiện đơn sơ, nàng đến thử xem dùng đơn giản nhất phương pháp chế tác sinh sôi thủy, còn muốn ở như vậy điều kiện hạ đem sinh sôi thủy hiệu dụng tận khả năng đề cao. Phần 83. Kỳ sư phó nói còn có 2-3 thiên liền không sai biệt lắm. Thẩm thái thanh đối Miêu Thanh Ngọc nói. Miêu Thanh Ngọc đang ở thu thập nàng đồ vật, này chỗ góc chung dược liệu hương vị rất nùng tranh thủ thời gian hồi thẩm Thái Thanh, cho nên chúng ta cũng có thể chuẩn bị bước tiếp theo. Bước tiếp theo chính là liên hệ người làm một chỗ ruộng thí nghiệm, bất quá này cũng không phải là chuyện đơn giản, lương thực chính là dân chúng mệnh căn tử, lãnh đạo cũng không dám dễ dàng đồng ý sử dụng hữu cơ phì, nếu là hỏng rồi, đi nơi nào cấp dân chúng lương thực, hơn nữa chuyện này muốn danh chính ngôn thuật tới, không thể cưỡng chế nông dân dùng hữu cơ phì, xảy ra chuyện chính là muốn phụ trách. Thẩm Thái Thanh hỏi nàng, ngươi đã tưởng hào biện pháp Miêu Thanh Ngọc liết hắn một cái, đúng vậy, ta đã có biện pháp, việc này đến bí mật điểm tiến hành, muốn hai người phối hợp ta mới được, Tặng dũng thư ký cùng ta ba, ta còn là tưởng đại đội làm cái thứ nhất sử dụng hữu cơ phì đại đội, từ Tặng dũng thư ký ra mặt đem Miêu ra thôn đại đội một miếng đất hoa vì ruộng thí nghiệm, không cần rất lớn đều được, vài mẫu đất như vậy, nếu đến lúc đó hữu cơ phì không khởi hiệu quả, ta liền chính mình bồi thường đại đội, đương nhiên, này đó đều đến tặng Dũng thư ký đồng ý mới được. Ngươi vì cái gì không tìm ta hỗ trợ?" Thẩm Thái Thanh nghe được nàng kế hoạch, cũng là sửng sốt một chút, có mặt khác phương pháp so ngươi cái này đơn giản phương tiện. Miêu Thanh Ngọc lắc đầu, "Như vậy tốt nhất, hơn nữa cũng dễ dàng nhất thông qua, ta không thể dựa vào một chương miệng nói hữu cơ phỉ rốt cuộc có bao nhiêu hảo, vạn nhất khiến cho cái gì không tốt sự liền phiền thoái liền tính chỉ là vài mẫu đất, Tàng thư ký cũng sẽ thực cẩn thận, hắn không dám cho đùa, mà ta cũng là lần đầu tiên làm cái này, xác thật không thể quá lệnh người tin tưởng." cho nên ta chính mình ra tiền xuất lực cũng là hạt là. Tuy rằng nàng cũng rất muốn quốc gia cho nàng gánh vác một ít phí dụng, nhưng Miêu Thanh Ngọc vẫn là sĩ diện, nàng đối quốc gia gì cống hiến đều không có, mặt không lớn như vậy. Cụ, Khu... có lẽ về sau hữu cơ phỉ thấy hiệu quả, quốc gia sẽ cho nàng thanh toán tiền lần này thực nghiệm tiêu phí tiền. Dù sao phía trước chế đường máy móc thiết bị khen thưởng kia 200 khối đều bị nàng Hoa ở chỗ này, nếu Miêu Vệ Bình không cùng nàng vay tiền, nàng kia 200 khối cũng là chuẩn bị ném vào tới. Thẩm thái thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ miêu thanh ngọc kế hoạch, phát hiện xác thật là như thế này càng tốt, nàng rất có đúng mực, sẽ không lần nữa làm hắn xử lý sở hữu sự, càng có rất nhiều chính mình có năng lực liền đi làm, nếu thật sự không được, mới có thể thỉnh hắn, nghĩ đến là không muốn thiếu hắn quá nhiều, làm như vậy là tốt nhất, thẩm thái thanh liền không có nói hắn tới, nàng tóm lại cũng là muốn chính mình trưởng thành. Bất quá thẩm thái thanh vẫn là cùng nàng nói, ngươi cuối cùng có ta, cho nên không cần lo lắng, buông tay đi làm ngươi muốn làm. Lần này thực nghiệm công tác hắn đều ở theo vào, cho nên càng thêm rõ ràng hữu cơ phỉ là thật sự có thể bị chế tạo ra tới, chính là xem cuối cùng hiệu quả có hay không miêu Thanh Ngọc thiết tưởng như vậy hảo. Thật sự không đường có thể đi, ta đánh bạc mặt đi cũng phải tìm người hỗ trợ. miêu Thanh Ngọc cười, thẩm thái thanh giúp nàng quá nhiều, nhưng nàng không thể mọi chuyện ỷ lại hắn, lần này nàng có thể chính mình đi trước làm, nàng không thể chỉ biết vùi đầu học tập làm nghiên cứu. Đến buổi chiều 3, 4 giờ khi, hai người liền hồi miêu ra thôn đại đội. lúc sau một người về nhà một người hồi thanh niên trí thức viện đi được gần miêu thanh ngọc nghe được bên trong có tiếng cười giống như còn có người xa lạ nói chuyện thanh âm nàng hành tẩu tốc độ bất biến rốt cuộc bước vào ra môn nhanh chóng quét một vòng phòng trong mọi người trong lòng tức khắc gương sáng dường như miêu tam thẩm miêu thanh trúc còn có một cái xa lạ nam nhân đây là phía trước nói thân cận đáng tiếc không có nhìn đến hai người thấy đệ nhất mặt cảnh tượng miêu thanh trúc xấu hổ cúi đầu xa lạ nam nhân ngẫu nhiên sẽ đem ánh mắt rừng ở miêu thanh trúc trên người miêu thanh ngọc đốn giác bọn họ hấp dẫn cho nên người này hẳn là chính là trương minh đi miêu thanh trúc phát hiện miêu thanh ngọc ngẩng đầu lên chiều nàng cười thanh ngọc đã trở lại miêu thanh ngọc biết miêu thanh trúc ngũ quan không tồi nhưng phía trước nàng không cảm thấy nàng xinh đẹp giờ khác này chiều nàng tự nhiên ngượng ngùng cười miêu thanh trúc lại làm nàng cảm thấy nàng là mỹ lệ mà không chỉ có là miêu thanh ngọc bị nụ cười này cảm nhiễm bên cạnh xa lạ nam nhân trong mắt cười càng thêm rõ ràng miêu thanh ngọc vô tình cướp đi hôm nay hai vị vai chính nổi bật nàng lên tiếng cùng các trưởng bối chào hỏi làm lơ miêu tam thẩm bất mãn ánh mắt liền tìm lấy cớ lưu hồi chính mình phòng bên này miêu thanh trúc cùng trương minh thân cận cũng tới rồi kết thúc liền tính miêu thanh ngọc không tiến vào đánh gãy bà mối cũng muốn chen vào nói đánh gãy miêu tam thẩm bà mối là miêu mẹ nhà mẹ đẻ đại tẩu lần này hỗ trợ làm mai mối thứ nhất là miêu mẹ thỉnh nàng hỗ trợ thứ hai trương minh là tiền tiến đại đội tiểu tử trương đại tẩu cũng là cái thích làm ai cho nên hôm nay chính là nàng mang Trương Minh lại đây tương xem. Hai người trẻ tuổi cố ý, hai bên ngay lập tức bắt đầu nói đối phương tình huống, này liền đã nói đến gả cưới công việc, ở trưởng bối nói này đó thời điểm, miêu Thanh Trúc Trương Minh hai người cũng đã đi ra ngoài đại đội ao cá bờ biển đi bộ một vòng, sau khi trở về, hai bên trưởng bối cũng đã không sai biệt lắm nói hợp lại, chỉ là có người không quá vừa lòng. miêu Tam thẩm thực vừa lòng Trương Minh không có cha mẹ, về sau miêu Thanh Trúc liền không có cha mẹ chồng đẻ ở phía trên. Gả qua đi chính là đường ra làm chủ, chính mình muốn làm cái gì đều có thể quyết định. Như vậy đến lúc đó cũng càng phương tiện Miêu Thanh Trúc hiếu kính nhà mẹ đẻ người, mà Trương Minh ra lễ hỏi tiền cũng không ít, 150 đồng tiền. Nhưng mà, Miêu nãi ngoại thế nhưng nói, này 100 năm đồng tiền đến lúc đó làm Miêu Thanh Trúc toàn bộ mang qua đi, trong nhà một phân không cần, nhưng này tiền phải Miêu Thanh Trúc cầm, làm nàng chính mình chi tiêu, xem như thể mình tiền. Này sao được? Miêu Tam thẩm cảm thấy này 100 năm nên là cho nàng. toàn cấp miêu thanh trúc mang qua đi chưa ra, kia nàng còn không phải là phí công nuôi dưỡng miêu thanh trúc một hồi, gì cũng không vớt được. cho nên vừa rồi miêu tam thẩm chính là đang nói này lễ hỏi tiền sự, nàng cũng không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài đều là lễ hỏi tiền đến hiếu kính cha mẹ. chưa từng nghe qua lễ hỏi tiền toàn làm ngoại gả nữ cầm đi nhà chồng. miêu thanh ngọc chính là như vậy đánh gãy miêu tam thẩm tiếp tục đòi tiền sự. kia này lễ hỏi tiền. trương đại tẩu nhìn mắt miêu mẹ, việc này vẫn là muốn nói định mới được. Vạn nhất vị này miêu tam thẩm đến lúc đó ở tiệc rượu thượng quấy rối làm sao bây giờ? nay sẽ làm ai đều xuống đài không được, hảo hảo đại hỷ nhật tử ai đều không cao hứng. Lễ hỏi tiền đều cấp thanh trúc mang đi, về sau nàng nhiều năm tiết nhớ rõ hiếu kính nàng cha mẹ là được. Miêu nãi nãi chưa cho miêu tam thẩm đoán giận bất mãn thời gian, trực tiếp liền gõ định rồi. Miêu tam thẩm nộ mục chứng to, nương, người, ngươi sao có thể cứ như vậy quyết định. Miêu tam, ngươi cũng đồng ý. miêu tam vừa rồi toàn bộ hành trình đương chính mình là không tồn tại hắn ý tưởng cũng đơn giản dù sao có hắn nương cùng đại tẩu cùng hắn tức phụ cái cọ không cần phải hắn kẹp ở bên trong bị khinh bỉ liền tính bắt được thanh trúc lễ hỏi tiền cũng không phải cho hắn dùng đều bị này bà nương cầm đi dùng ở nàng nhi tử tôn tử trên người cho nên hắn phí cái gì kính ta xem nương như vậy liền rất hảo ngươi cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn nghỉ ngơi một chút đi miêu tam cao mày không kiên nhẫn nói hắn này vừa nói miêu tam thẩm liền tạc Ta hạt chỗ lẫn. Ta là miêu Thanh Trúc nàng mẹ. Nàng việc hôn nhân ta còn quản không được. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Được rồi. Rất tốt nhật tử không phải cho các ngươi hai cái ở nhà hạ tồn nào. Tam đệ ngươi cũng ít nói hai câu. Tam đệ mọi ngươi là Thanh Trúc mẹ. Ngươi liền đổ nàng hào đi. Miêu mẹ thấy bọn họ thế nhưng không màng trương minh còn ở nơi này. Liền trực tiếp vì về điểm này lễ hỏi tiền xào lên. Thật là liền mặt mũi đều từ bỏ. Đại tẩu, ngày mai chúng ta cấp hồi đáp. Này có một số việc trong nhà đến thương lượng thương lượng, yên tâm, Thanh Trúc nàng ra ra mãi mãi đều hy vọng nàng gả đến tốt, vấn đề không lớn, Thanh Trúc ba mẹ chính là nhất thời chuyển bất qua con tới. Miêu mẹ lôi kéo Trương Đại Tẩu đến một bên nói, đây là nói không nổi nữa. Trương Đại Tẩu do dự mà nói, ta coi Trương Minh là rất thích người tam đệ ra Thanh Trúc, chính là, ai, ngươi này chị em dâu vẫn là lợi hại như vậy. Miêu mẹ xua tay, cái này ngươi liền không cần lo lắng, nàng lúc ấy đều đáp ứng rồi sẽ làm Thanh Trúc gả đến tốt. Hơn nữa nàng cũng vừa lòng Trương Minh này kiện, chính là lễ hỏi một chốc không có cái kết quả, chờ trong nhà nói rõ ràng, ngày mai cho ngươi hồi đáp, đúng rồi, Trương Minh ra không phải xây nhà, còn có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới. Trương Đại Tẩu biết miêu mẹ là muốn hỏi rõ ràng, cũng không gặp nàng, Trương Minh là không bao nhiêu tiền, này tiền đầu to là hắn đệ muội chủ động mượn hắn, làm hắn vô cùng náo nhiệt đem tức phụ cưới vào cửa, hải, việc này cấp không tới, chậm một chút cũng đúng, yên tâm. trở về ta cho ngươi hỏi rõ ràng trương minh thái độ miêu mẹ nói vậy hành hôm nay phiền thoái đại tẩu nhà mẹ để đại tẩu đáng tin cậy nàng muốn thao tâm liền ít đi không ít chờ trương đại tẩu trương minh đi rồi miêu tam thẩm trực tiếp oán giận lễ hỏi tiền còn không phải là cấp cô nương nhà mẹ đẻ chưa thấy qua cô nương toàn đem lễ hỏi tiền mang đi nhà chồng ta cấp thanh trúc nha đầu này một chút thể mình là được cũng sẽ không mệt nàng đến lúc đó ta không được cho nàng chuẩn bị xuất giá rượu này đó đều phải tiền a vàng thật bạc trắng hoa đi ra ngoài ta thật là mệnh lớn gã nữ nhi muốn bồi đi ra ngoài nhiều như vậy tiền lại nhải cái không đình dù sao chính là không đồng ý đem lễ hỏi tiền cấp miêu thanh trúc miêu thanh trúc an tính mà ngồi ở một bên thực không có tồn tại cảm miêu mẹ lúc này không thể ra tiếng liên quan đến đến tiền sự đều là việc khó chỉ có thể miêu nãi nãi tới giải quyết ngươi tính toán cấp thanh trúc nhiều ít thể mình tiền miêu nãi nãi hỏi thật sự trực tiếp miêu tam thẩm kêu lời nói liền tạp ở trong cổ họng ra không được nuốt không dưới hảo nửa ngày mới nói nương ta khẳng định sẽ không bạc đãi nàng bao nhiêu tiền đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo miêu nãi nãi mới không ăn nàng này bộ miêu tam thẩm liền không nói như vậy đi một trăm năm mỏ lễ tiền lấy ba mươi ra tới làm thực rượu một trăm nhị liền cấp thanh trúc gáp gáy hòm thanh trúc ba tuổi liền bắt đầu làm việc mười sáu năm không đình quá mấy năm nay nàng càng là ôm đồm trong nhà hơn phân nửa việc nhà cũng hàng năm kiếm công điểm nàng làm sống Nuôi sống chính mình dư giả, đừng nói hai người các ngươi như thế nào vất vả nuôi lớn nàng, lời này nói ra ngươi không cảm thấy đối lý. Địa chủ gia đều không có các ngươi như vậy áp bách người, thanh trúc vẫn là các ngươi thân khuê nữ đâu. Miêu nãi nãi cuối cùng một câu nói được đủ tàn nhẫn, miêu tam thẩm miêu tam hai người sắc mặt tức khắc trở nên tím tím xanh xanh, nhưng bọn hắn có thể phản bác sao. Không thể, miêu nãi nãi nói đều là thật sự. Nếu thật sự muốn tương đối, bọn họ có thể so sánh địa chủ hảo đi nơi nào. Khi còn nhỏ Miêu Thanh Trúc không muốn làm việc, cũng là dây mây đi lên đánh chửi. Này! Đại gia không đều là như thế này làm sao? Miêu Tam thẩm gian nan mà nghẹn ra những lời này, nàng chính mình từ nhỏ chính là như vậy lớn lên, nữ hoa còn không phải là như vậy sao? Nàng lại không có làm sai. Miêu Tam đứng lên, nương, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, ta không ý kiến, này bà nương nói ngươi cũng đừng lý, ta đi về trước. Ném xuống những lời này, hắn cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Miêu Tam Thẩm vẫn bị miêu nãi nãi câu nói kia đả kích đến không có thể khôi phục lại, sao chính là địa chủ ra đâu. Nàng lại không có làm cái gì, mọi người đều là như thế này làm. Được rồi, ngươi nếu có thể mở ngươi cặp mắt kia nhìn một cái bốn phía, liền biết không phải mọi người đều như vậy. Thanh Trúc lễ hỏi tiền đến lúc đó cứ như vậy phân phối, Thanh Trúc, ngươi cảm thấy mãi như vậy phân hợp lý không? Ngươi không đồng ý liền nói ra. Miêu nãi nãi không nghĩ lại xem miêu Tam Thẩm, nếu là nàng loại này ý tưởng có thể sửa. Đã sớm sửa lại, miêu nãi nãi năm đó cũng không phải không có nghĩ tới làm miêu tam thẩm sửa, nhưng cuối cùng đều làm vô dụng công, vài thập niên đều như vậy lại đây, miêu tam thẩm còn có thể sửa. Trọng nam khinh nữ tư tưởng đã khắc vào nàng trong xương cốt. Miêu Thanh Trúc lập tức đứng lên, nhìn miêu nãi nãi nói, nãi nãi, ta không có ý kiến, cứ như vậy phân phối đi. Miêu nãi nãi nghe được nàng trả lời, tức khắc cười, giữ chặt nàng, hảo, hảo, cứ như vậy, về sau ngươi phải như vậy mới có thể đem nhật tử quá hảo nếu là trước kia miêu thanh trúc khả năng liền lùi bước thậm chí rất có thể nói không cần lễ hỏi tiền nhưng lúc này đây bất đồng nàng kiên trì ý nghĩ của chính mình không có dao động miêu tam thẩm chừng mắt miêu thanh trúc nhưng lại nghĩ đến miêu mãi mãi nói địa chủ còn có miêu tam quyết định đừng nhìn miêu tam thẩm ở nhà đường ra làm chủ kỳ thật trong nhà đại sự đều là miêu tam quyết định miêu tam thẩm cũng không dám ngỗ nghịch miêu tam rốt cuộc miêu tam mới nói nói vậy nếu miêu tam không có nói miêu tam thẩm khẳng định sẽ tưởng tận các loại biện pháp đem lễ hỏi tiền bắt được tay rốt cuộc miêu tam thường thường là cam chịu nàng cách làm vậy xác định là người này miêu nãi mãi hỏi miêu thanh trúc vừa rồi đều không có hỏi qua miêu thanh trúc chỉ là biết hai người trẻ tuổi lẫn nhau có hảo cảm miêu thanh trúc tuy rằng thẹn thùng nhưng nhớ tới trương minh cùng nàng lời nói vẫn là nghiêm túc mà gật đầu mãi mãi xác định miêu thanh trúc thích trương minh trầm ổn đáng tin cậy người này có thể làm nàng cảm thấy an tâm này liền đủ rồi Nàng sẽ hảo hảo sinh hoạt Đại ba mẫu, cảm ơn ngươi vì ta nhọc lòng những việc này Miêu Thanh Trúc trong lòng thực cảm kích miêu mẹ Nếu là không có đại ba mẫu Nàng hôn sự khả năng sẽ không như vậy thuận lợi Miêu mẹ tự nhiên là vui vẻ Nàng ra rất nhiều sức lực là tưởng miêu Thanh Trúc về sau quá ngày lành Nhưng câu này cảm tạ cũng không ngại nhiều có phải hay không Kia cũng được các ngươi hai người trẻ tuổi nhìn với mắt Ta xuất lực mới là đối Miêu Thanh Ngọc ở chính mình trong phòng đóng trong chốc lát Nghe được bên ngoài động tĩnh nhỏ lúc này mới ra tới nhìn xem tình huống, nàng cũng muốn biết kết quả thế nào. Phần 84 vừa vận đụng phải phải đi miêu tam thẩm, lúc này miêu tam thẩm xem nàng biểu tình thực cổ quái, còn trên dưới đánh giá một lần, sau đó nặng nghề mà hừ một tiếng, trong miệng nói thầm cái gì, nghe không rõ, sau đó liền để lại cái bóng dáng cấp miêu thanh ngọc, miêu thanh ngọc chỉ cảm thấy không thể hiểu được, quay đầu đi xem miêu mẹ bọn họ, lại thấy đến bọn họ trên mặt có vui sướng, cùng miêu tam thẩm hình thành tiên minh đối lập. cho nên miêu tam thẩm kia phó biểu tình liền có giải thích khẳng định chính là không hài lòng nhưng những người khác đều vừa lòng miêu thanh ngọc đói bụng nàng cũng không cần người tiếp đón tìm vị trí ngồi xuống chính mình lột đậu phước ăn nghe miêu mẹ bọn họ dặn dò miêu thanh trúc ta đây ngày mai liền cấp bên kia khẳng định hồi đáp nhìn nhìn lại ngày mấy tương đối hảo ba tháng qua đi ngươi cũng 20 tuổi vừa vặn miêu mẹ tính thời gian nàng là cảm thấy vội quá cậy bữa vụ xuân sau có thể chuẩn bị mở thực rượu nếu là còn chờ phải vội quá thu hoạch vụ thu cũng chính là ăn tết chứ làm miêu nãi mãi vậy vội quá một đoạn này thời gian liền chuẩn bị lên nếu là chờ đến thu hoạch vụ thu qua đi miêu thanh trúc khẳng định lại phải bị mệt đến cả người đều gây một vòng gả qua đi chưng ra lại là không cần vất vả như vậy hơn nữa kéo thời gian lâu rồi sợ lại thay đổi miêu thanh ngọc không có giật mình với miêu thanh trúc cùng trương minh tốc độ thời đại này thậm chí có một mặt cũng chưa gặp qua liền kết hôn phu thê giống miêu thanh trúc trương minh như vậy đều xem như tốt Tự do yêu đương người vẫn là thiếu chi lại thiếu. Miêu Vệ Bình sau khi trở về, nhìn thấy Miêu Thanh Trúc ở, làm cùng Miêu Thanh Ngọc giống nhau động tác, ngồi xuống, lột đầu phượng ăn. Miêu Thanh Ngọc nhéo trong tay đậu phượng, nhìn hắn trên quần áo dính vào cho bụi, chẳng lẽ hắn đi ra ngoài làm cái gì cu ly. Chờ đến Miêu Thanh Trúc bị Miêu Tam Thẩm kêu về nhà đi nấu cơm, Miêu Thanh Ngọc mới hỏi hắn, ngũ ca, ngươi làm cái gì đi? Miêu Vệ Bình dọn đồ vật đi. Miêu Thanh Ngọc liền gật gật đầu, không có tế hỏi. đoán hắn nên là đi xử lý lần này lấy về tới hóa miêu vệ bình đi tìm miêu đại miêu thanh ngọc đi nhà bếp giúp miêu mẹ miêu mãi mãi làm việc hai vị trưởng bối trên mặt đều là tươi cười miêu mẹ thậm chí hừ nổi lên ca miêu thanh ngọc không khỏi cười mẹ ngươi như vậy cao hứng a kia nhưng không miêu mẹ khỏe miệng cười lớn hơn nữa cũng không sợ miêu mãi mãi ở chỗ này nói thẳng nhìn đến ngươi tam thẩm ăn một hồi mệt ta liền cao hứng nhiều như vậy tiền một phân không vứt được khẳng định muốn nôn chết Miêu nãi nãi cũng chưa nói nàng, chỉ nói, thanh trúc về sau có tin tức, ta này tâm liền buông xuống hơn phân nửa, nàng bình bình an an chính là phúc khí. Đối lại cháu gái, miêu nãi nãi chính là hy vọng nàng đem nhật tử qua đến hảo, khác không có yêu cầu, đứa nhỏ này từ nhỏ quá khổ. Miêu thanh ngọc như suy tư gì gật gật đầu, khả năng miêu thanh trúc chính là học được miêu nãi nãi trên người trí tuệ, cho nên cho dù bị người nhà như vậy đối đãi cũng không có trường ai đi, sau lại càng là quá đến hạnh phúc viên mãn. Ngươi đâu? Nãi nãi liền hy vọng ngươi làm chính mình muốn làm, vừa lúc, ngươi ba mẹ cũng không có câu ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền buông tay đi làm. Miêu nãi nãi mỗi khi nghĩ đến hai cái cháu gái, đều tâm sinh cảm khái, bất đồng cha mẹ, dưỡng ra tới hải tử là hoàn toàn không giống nhau, thanh ngọc thanh trúc đi ở hoàn toàn bất đồng trên đường. Miêu mẹ nhìn miêu thanh ngọc, cũng là kiêu ngạo đắc ý, nhìn một cái nàng khuê nữ nhiều xuất sắc, cũng liền nàng có thể dưỡng ra thanh ngọc như vậy lợi hại cô nương. Đem nhi tử đương bảo bối nhân ra cũng không gặp cái nào có Thanh Ngọc lợi hại, toàn đại đội độc nàng này một phần. Cảm ơn mãi mãi, cảm ơn mẹ, không có ngươi hai vị nuôi lớn ta, ta hôm nay sẽ không như vậy xuất sắc, ta thật là trên đời này may mắn nhất người. Miêu Thanh Ngọc nói ngọt ngọt mà nói, không có người nhà yêu thích duy trì, nguyên chủ sẽ không như vậy xuất sắc, mà nàng thật đúng là không có thể giống hiện tại thật sự dễ dàng làm chính mình sự, cho nên đến cảm ơn có như vậy người nhà, nếu là nàng xuyên thành Miêu Thanh Trúc. Miêu Thanh Ngọc chạy nhanh đem cái này ý tưởng ném ra đầu góc, Miêu Tam cùng Miêu Tam Thẩm đôi vợ chồng này liền đủ nàng chịu tội. Càng đừng nói còn có ba cái ca ba cái tẩu tử. Đổi vị tự hỏi một chút. Miêu Thanh Trúc là thật sự không dễ dàng, nhưng nàng cứ như vậy qua mười mấy năm, này tính tình cũng là khó được. Vứt bỏ Miêu Thanh Trúc khiếp nhược, nàng là thật sự rất lợi hại. Một lần nữa nhận thức đến điểm này, Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ chính mình phía trước đối Miêu Thanh Trúc thái độ không thật xấu, thật sửa lại, nàng liền bại lộ. bởi vì nguyên thân nhất không quen nhìn miêu thanh trúc khiếp nhược mà miêu thanh trúc cũng không cần nàng đồng tình nàng cho nên vẫn là duy trì nguyên dạng đi chính là hy vọng có một ngày nhìn thấy miêu thanh trúc nàng lại nhìn không tới trên người nàng khiếp nhược miêu nãi nãi không có ông công chỉ chỉ miêu mẹ nhất nên cảm tạ chính là mẹ ngươi miêu thanh ngọc liền nhìn miêu mẹ mẹ ta biết ngươi đối ta hảo ngươi yêu nhất ta cảm ơn ta cũng yêu nhất ngươi có lẽ nàng kế thừa nguyên thân lời ngon tiếng ngọt kỹ năng cho nên thuận miệng có thể nói này đó ái thích này đó từ thường xuyên treo ở bên miệng toàn bộ miêu ra chính là miêu mẹ hoa nhiều nhất tâm tư ở miêu thanh ngọc trên người miêu thanh ngọc sao có thể không biết điểm này cho nên miêu mẹ ở trong lòng nàng vị trí là bài đệ nhất khụ quan trọng nhất đương nhiên là nàng chính mình làm. hào hào hảo miêu mẹ cũng nghe quán lời ngon tiếng ngọt bất quá miêu thanh ngọc nói lại nhiều nàng đều nghe hoài không chán miêu mẹ cao hứng dưới đêm nay làm cái bữa tiệc lớn bởi vì miêu vệ bình lấy về tới đồ hộp còn có không ít cơm chiều liền phong phú bên này miêu vệ bình cũng nói tốt buôn đi bán lại sự miêu đại thấy hắn an bài thực thỏa đáng không có phản đối hắn chỉ nói ngươi đừng mệnh thanh ngọc tiền mệnh ngươi cũng đến cho nàng kiếm trở về miêu vệ bình nha đều phải toan đổ, ba ngươi sao như vậy bất công a ta cũng là ngươi nhi tử hảo đi miêu đại liếc hắn một cái ta không thiếu nhi tử chỉ có một khuê nữ hành hành hành ta liền không nên cùng ngươi nói cái này miêu vệ bình sớm đã thói quen ba mẹ bất công miêu thanh ngọc không phải thật toan chính là làm làm bộ dáng, khụ kỳ thật cả nhà hắn cũng liền bất công kia nha đầu tới. đúng rồi, ba người nghe Thanh Ngọc ở làm hữu cơ phỉ sự đi. Miêu Vệ Bình nói lên hôm nay sự, vội ban ngày, hắn lúc này nhớ tới, vẫn là lo lắng. Miêu Đại gật đầu, Thanh Ngọc cùng ta nói, bất quá ta không có qua bên kia xem qua tình huống, ngươi hôm nay qua đi nhìn, tình huống thế nào? Kỳ thật lúc trước nghe Miêu Thanh Ngọc nói nàng ở chế tác hữu cơ phì, Miêu Đại liền nghĩ đến Thanh Ngọc có thể là vì đại đội. kia một khắc miêu đại tâm là lại toan lại ngọn nếu không phải hắn nhắc mãi nhiều miêu thanh ngọc sẽ không nghĩ đến phải làm hữu cơ phì trước kia nàng liền không sao chú ý quá lớn đội sinh sản sự càng đừng nói bón phân này đó Lão phụ thân kia một lòng là tuyệt đối cảm động khuê nữ chính là chi kỷ may mắn hắn có cái khuê nữ miêu đại vốn dĩ cũng muốn đi xem nhưng đại đội hiện tại vội vàng cày bừa vụ xuân hắn ly không được cho nên không đi thành miêu vệ bình cũng nghĩ đến miêu đại tưởng những cái đó liền đem hắn nhìn đến nói một lần Ba, ta cảm thấy những cái đó máy móc không tồi, cũng không biết cuối cùng thế nào, dù sao ta xem xong sau, chỉ có một ý tưởng, hữu cơ phỉ có thể hay không sinh sản ra tới phải đợi, nhưng thanh ngọc ở máy móc chế tạo thượng là thật sự có thiên phú. Miêu đại gật gật đầu, trong lòng có rất nhiều ý tưởng, nói, vội quá trong khoảng thời gian này, nếu có thể, ta qua đi nhìn xem. Ngươi thực hẳn là đi xem. Miêu vệ bình cảm thấy hắn ba phải đi xem mới được, không thể bỏ lỡ. rốt cuộc miêu thanh ngọc làm hưu cơ phì chính là vì đại đội lương thực bằng không nàng vì cái gì làm này đó tiếp tục làm máy móc không hảo sao vì sao phải làm cố hết sức sự miêu ra ăn cơm thời điểm thực náo nhiệt tuy rằng chỉ có sáu cái đại nhân một cái tiểu hài tử nhưng bên ngoài có nhạc đệm khu cụ. miêu thanh ngọc nghe được đại nhân cửa trách thanh tiểu hài tử tiếng khóc đều là bị thị hương vị thèm khóc nàng nhìn mắt miêu vệ bình nói ngũ ca may mắn ngươi sáng mai muốn đi bằng không khẳng định rất nhiều người tới cửa tìm người chơi. Miêu vệ bình tìm 3 tháng lâm thời công tin tức là ở hắn rời đi đi công tác sau mới ở đại đội chuyển khai. Mấy ngày nay toàn bộ đại đội đều đang nói miêu vệ bình đi rồi cất chó vận, nhưng bởi vì cày bừa vụ xuân bận rộn, đại gia dần dần đã quên việc này, hiện tại thịt hương vị gợi lên mọi người ký ức. Miêu vệ bình xem đến thực tấu, nói liền nói bái, chờ ta lần sau trở về, ta lại thành chơi bởi lêu là người, cũng không có gì làm nhân đố kỵ. Nói không chừng đại gia còn muốn nói xấu sau lưng hắn đâu, dù sao những lời này hắn chỉ quá nhĩ, tiến lô thai là không có khả năng. Ăn miêu vệ bình mang về tới đồ vật, miêu thanh ngọc lương tâm phát hiện, không hề treo chọc hắn. Nàng đến hảo hảo ngấp lại, ngày mai có thể hay không nhìn thấy Tằng dũng thư ký, còn muốn cho nàng đồng ý, đêm nay còn phải thuyết phục miêu đại. Sự tình rất nhiều. Chờ đại gia từng người về phòng của mình sau, miêu thanh ngọc đi tới miêu mẹ miêu đại nhà ở, gõ cửa thời điểm, miêu đại chính cấp miêu mẹ rửa chân đâu. miêu thanh ngọc này nóng hầm hập cầu lương nàng nghĩ có phải hay không đợi chút lại đến nhưng cửa mở liền ra mặt giày vào đi thôi. dù sao nguyên thân lại không phải không thấy quá miêu đại cấp miêu mẹ rửa chân đều thói quen ân nàng cũng có thể thói quen rốt cuộc này cầu lương khá tốt an miêu mẹ cũng không có ngượng ngùng thực tự tại nói sao thì ngươi ba có việc miêu thanh ngọc mắt nhìn thẳng là có chuyện muốn cùng ba thương lượng miêu đại liếc nhìn nàng một cái nói đợi chút Ta đổ nước trở về lại nói, "Cho nên, ba, ngươi thấy thế nào?" Miêu Thanh Ngọc quan sát đến Miêu Đại sắc mặt, nếu thổ địa đã phân cho các gia các hộ, nàng tin tưởng Miêu Đại Miêu mẹ khẳng định sẽ đồng ý nàng lăn lộn cái một mẫu đất gì, nhưng hiện tại thổ địa là tập thể, lương thực cũng là tập thể, không có khả năng trò đùa. Miêu mẹ lúc này cũng không có nghe xong liền lập tức duy trì Miêu Thanh Ngọc, nàng cùng Miêu Thanh Ngọc giống nhau, chờ Miêu Đại trả lời. Miêu Đại nội tâm cũng đang ở dãy rủa, một bên là khuê nữ hiếu tâm, một bên là đại đội lương thực, tuy rằng nói là vài mẫu đất, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng hạ quyết định, đặt ở trước kia, hắn khẳng định không chút do dự cư tuyệt. Nhưng Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến chu toàn, nếu thất bại, bồi thường lương thực cấp đại đội, cứ như vậy, đại đội liền sẽ không có tổn thất, cho nên Miêu đại do dự. Thật lâu sau, Miêu đại thanh âm vang lên, "Thanh Ngọc, ta biết ngươi là nghiêm túc, ba cũng cùng ngươi giống nhau, nếu ngươi có thể nói phục tầng thư ký, ba liền phối hợp." Hắn nghĩ nếu là đến lúc đó hữu cơ phì không có tác dụng hỏng rồi lương thực hắn liền bỏ tiền bổ đi lên miêu thanh ngọc hung hăng nhẹ nhàng thở ra ba ngươi yên tâm đi hữu cơ phì sẽ không làm ngươi thất vọng năm nay đại đội lương thực khẳng định sẽ càng nhiều ta thật sợ ngươi cự tuyệt thanh ngọc chỉ có hai vợ chồng thời điểm miêu mẹ nói thanh ngọc vì làm cái này hữu cơ phì như vậy nỗ lực còn đem chính mình kiếm tiền đều ném vào đi nếu là ngươi không đáp ứng ta khẳng định muốn cùng ngươi nháo nàng nhiều chi kỳ a ai ngốc khuyên nữ Miêu đại, ta biết, cho nên cuối cùng hắn không có cự tuyệt. Thanh ngọc sao càng ngày càng giống ngươi, có thể là học ngươi. Dù sao Miêu mẹ chính là đau lòng, nàng khuê nữ liền không cần như vậy nỗ lực. Miêu đại trầm mặc không nói, cuối cùng buồn bã nói, "Giống ta mới hảo." Cẩn thận nghe, lời nói có ý cười. Miêu mẹ hừ một tiếng, lật qua thân đưa lưng về phía Miêu mẹ, nàng tạm thời không nghĩ để ý đến hắn. Miêu Thanh Ngọc cũng không có cọ sát, trước tiên tan tầm sau. Nàng lập tức cùng thẩm thái thanh đi trong huyện tìm tàng dũng thư ký, không khéo chính là, tàng thư ký ở mở họ, bọn họ liền ở bên ngoài chờ. Ước chừng qua một giờ sau, tàng dũng thư ký mới từ trong phòng hội nghị ra tới, tiếp đãi miêu thanh ngọc, thẩm thái thanh ở bên ngoài chờ nàng, đối nàng nói, ngươi đã làm được thực hảo. Miêu thanh ngọc phình phình khí, ân, ta biết. Ngồi, sớm liền nghĩ khi nào miêu sư phó ngươi tới ta nơi này uống ly trà. Tàng dũng làm miêu thanh ngọc ngồi xuống, còn làm nàng uống trước mặt nước trà. Miêu Thanh Ngọc tiếp nhận nói lời cảm tạ. Xem ra là Miêu sư phó ngươi nghiên cứu ra thành quả. Tăng Dũng sắc thật vẫn luôn đang chờ nghe Miêu Thanh Ngọc tin tức tốt, nhìn thấy nàng là vui sướng. Miêu Thanh Ngọc có chuẩn bị, nàng đem mang đến đệ nhất đài máy móc bản vẽ lấy ra tới, đặt ở trên bàn trà, nói: Tăng thư ký, thỉnh ngươi nhìn xem này bản vẽ. Thấy là máy móc, Tăng Dung quả nhiên kinh hỉ, ngươi đây là lại làm ra cái gì máy móc thiết bị tới? Chẳng lẽ là hoàn toàn mới chế đường máy móc thiết bị? Nói hắn liền cầm lên, sau đó là nghi hoặc, đây là Là cái dạng này, ta đúng là nghiên cứu máy móc, nhưng chủ yếu không phải bởi vì máy móc, mà là chế tạo máy móc tới sinh sản hữu cơ phì Miêu Thanh Ngọc lại đem hữu cơ phì tư liệu bãi ở Tăng Dũng trước mặt An tĩnh, huyện thư ký trong văn phòng chỉ có trang giấy phiên trang thanh âm, hô hấp nhỏ không thể nghe thấy Miêu Sư Phó, người Tăng Dũng đại khí cũng không dám ra, khẩn trương mà nhìn Miêu Thanh Ngọc, này phân tư liệu thật sự có khả năng thực hiện Miêu Thanh Ngọc. Chỉ cần có cơ phì thật sự bị dùng để bón phân, chứng thực nó hiệu quả khi, nàng liền chân chính thực hiện, ta tới tìm tàng thư ký, chính là muốn được đến ngươi trợ giúp nàng đem nàng kế hoạch từ từ kể ra. Tàng Dũng sau khi nghe xong, trầm mặc mà tự hỏi, so với những người khác, hắn muốn suy xét có rất nhiều, bởi vì hắn ngồi ở vị trí này thượng, nhất định phải cẩn thận, cần thiết vì nhân dân phục vụ. Phần 85. Nhưng miêu Thanh Ngọc kế hoạch làm hắn tâm động, nếu là thật sự có như vậy phân bón, đó chính là cả nước người Phúc. cho nên hắn không nghĩ bỏ lỡ cái này hữu cơ phì vạn nhất thật sự có như vậy tốt hiệu quả đâu miêu thanh ngọc lại nói nếu lo lắng ra vấn đề có thể trước nhiều thử xem cấp cây ăn quả thi hữu cơ phì tựa như miêu ra thôn đại đội những cái đó cây ăn quả ít có người ăn còn có lương thực nếu bón phân sau xuất hiện vấn đề là có thể kịp thời làm mặt khác thi thố bổ cứu hữu cơ phì tác dụng hiệu quả là thực mau có thể thấy hiệu quả 10 ngày nửa tháng tả hữu là có thể nhìn ra bất đồng tăng dũng rút cuộc hạ quyết tâm Vậy làm đi, huyện bên này công tác ngươi không cần lo lắng, thực mau liền sẽ hạ thông chi, chính là muốn ngươi gánh vác quá nhiều, miêu sư phó. Miêu Thanh Ngọc lắc đầu, không, tàng thư ký, ngươi muốn làm đến chuyện này, phải tốn công phu khẳng định không phải ít, phản đối người khẳng định sẽ có, này đó không phải ta có thể giải quyết, chỉ có thư ký ngươi có thể. Ai đều không dễ dàng, nàng còn tưởng rằng muốn nhiều tới mấy tranh mới có thể thuyết phục tàng dũng, như bây giờ thực kinh hỉ, Tàng dũng hạ quyết định này cũng không dễ dàng. Nếu là lần này ra sai, hắn con đường làm quan khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng hắn thật hy vọng cái này kêu hữu cơ phỉ phân bón là thật sự, nếu là đến lúc đó cả nước lương thực vấn đề có điều giảm bớt, quốc gia là có thể trở nên càng cường, dân chúng cũng có thể ăn đến no một chút. Hắn cũng tin tưởng Miêu Thanh Ngọc năng lực, phía trước nàng làm chế đường máy móc thiết bị có thể giúp hắn lại hướng lên trên đi vừa đi, hiện tại làm quyết định này, cũng liền vừa vạn, dù sao hắn cũng không tuổi trẻ, hướng lên trên mặt đi cũng đi không được nhiều xa. còn không bằng hảo hảo làm điểm thật sự, coi như là đánh cuộc một phen đi. Tăng Dũng còn không biết hắn hiện tại cái này nhiều ít có điểm xúc động quyết định sẽ vì hắn tương lai mang đến bao lớn thay đổi, nhưng hắn hiện tại cũng không hối hận quyết định của chính mình. Vài ngày sau, tại đây sở không hề có nhân khí trong phòng, 6 đài máy móc thanh âm cùng nhau vang lên, sinh sản ra miêu thanh ngọc sở miêu tả hữu cơ phì, tinh tế mềm mại, làm view thiên kỳ đám người ngạc nhiên không thôi. Ở cùng một ngày, Miêu đại tuyên bố Miêu gia thôn đại đội một ít thổ địa bị trong huyện Hoa vì ruộng thí nghiệm, khiến cho sở hữu xã viên thảo luận cùng kháng cự. Chương 46. Miêu Thanh Ngọc ở thẩm thái thanh dưới sự trợ giúp, thuận lợi mà dựa theo nàng kế hoạch ở tháng tư sơ hoàn thành lần này thực nghiệm công tác. Ở một lần nữa kiểm tra rồi một lần sở hữu máy móc đều bình thường vận hành, không có sai lầm sau, sáu đài máy móc chốt mở là nàng khai, chế tác hữu cơ phì đệ nhất đem tài liệu cũng là nàng trước bỏ vào máy móc, sau đó là bọn họ sáu cá nhân cùng nhau chính mắt chứng kiến hữu cơ phì chân chính bị sinh sản ra tới miêu thanh ngọc tùy tay bắt một phen mèo nhéo không khỏi nở nụ cười thực hảo cùng nàng ở phòng tối làm giống nhau như lúc không có bất luận cái gì khác nhau bọn họ một lần liền thành công đây là khẳng định nếu là lần thứ tư còn thất bại kia nàng liền quá vô dụng Thẩm thái thanh bọn họ đều nhìn miêu thanh ngọc vưu thiên kỷ vưu thiên lợi hai người đặc biệt kích động miêu thanh ngọc biết chính mình lúc này muốn nói chút cái gì nàng nghĩ nghĩ Lừa tình nói liền tính, nàng chỉ đơn giản mà mở miệng nói, chúng ta thành công. Dưng một chút, nàng lại nói, xem ra ta hôm nay liền có thể về nhà đi cấp quả xoài thụ bón phân. Dù sao hôm nay về sau sẽ tiếp tục sinh sản hữu cơ phì, nàng không cần đó chính là lãng phí. Hơn nữa có thể sớm một chút làm người nhìn đến hiệu quả. Thẩm Thái Thanh Hiểu biết nàng ý tưởng, đi theo nói, này chỗ phòng ở bên ngoài liền có mấy cây cây ăn quả, hiện tại liền có thể làm thực nghiệm. Thời gian không đợi người, càng sớm ra hiệu quả. Liền khả năng có nhiều hơn hữu cơ phỉ có thể bị dùng đến đồng ruộng, năm nay lương thực liền càng có được mùa khả năng. Hắn cùng những người khác giống nhau, rất muốn biết hữu cơ phỉ hiệu quả. Vưu Thiên Kỳ lập tức nói, đúng vậy, vừa lúc bên ngoài cây ăn quả ở nở hoa, thậm chí không cần chờ đến trái cây thành thục chỉ cần liên tục quan sát cây ăn quả biến hóa, là có thể biết hữu cơ phỉ rốt cuộc có hay không dùng. Lần đầu tiên sinh sản hữu cơ phỉ có mấy cái túi nhiều như vậy, bón phân cũng chỉ yêu cầu dùng mấy cái mà thôi. Miêu Thanh Ngọc đương nhiên đồng ý, làm máy móc tiếp tục công tác, ta đi bón phân. Vưu Thiên Kỷ, Vưu Thiên lợi hai người không nghĩ rời đi tầng hầm ngầm, hiện tại bọn họ nghe được máy móc vận chuyển thanh âm, chỉ cảm thấy là trên thế giới tốt nhất nghe thanh âm, đừng nghĩ bọn họ rời đi nơi này. Lâm Đại Kim Lâm Tiểu Kim hai người còn lại là tò mò không ngừng, cũng không nghĩ rời đi, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy máy móc, đến nhiều nhìn xem, phỏng chừng qua không bao lâu, chính phủ phải phái người lại đầy thủ. cho nên chính là miêu thanh ngọc mang theo thẩm thái thanh ra tới cấp cây ăn quả bón phân thẩm thái thanh vòng quanh cây ăn quả bốn phía một vòng nhỏ nối lòng thổ miêu thanh ngọc liền đem hữu cơ phì vòng quanh quyển quyển giáp đi thuận tiện cấp sái điểm nước Người đã nói một ngày thời gian hữu cơ phì sẽ toàn bộ biến mất ở thổ nhưỡng thẩm thái thanh nhìn tế hắc hữu cơ phì đột nhiên nói miêu thanh ngọc ngẩng đầu xem hắn đúng vậy ta chính là như vậy viết cho nên đây cũng là một cái thực tốt nghiệm chứng ân thẩm thái thanh tiếp tục tung thổ Đại đội lúc này nên tuyên bố tin tức này. Ta ba khẳng định có thể thuận lợi tuyên bố tin tức này, hơn nữa cũng sẽ không làm đại đội người có bất luận cái gì tổn thất. Hơn nữa đại gia giác nộ vẫn là rất cao. Nô, no, ta cảm thấy lúc này nhân vi quốc gia làm cống hiến giác nộ đều cao. Đây là Miêu Thanh Ngọc đi vào nơi này sau cảm thụ sâu nhất. Thẩm Thái Thanh, nói rõ ràng sau, đại bộ phận người đều sẽ nguyện ý duy trì làm thí nghiệm Điền Tân sự vật luôn là phải trải qua thực tiễn mới biết được tốt xấu. Mà Miêu Đại cũng xác thật đang ở thời gian này đoạn hướng đại gia tuyên bố tin tức này, lúc này đúng là buổi chiều muốn bắt đầu làm việc, đại gia ngắn ngủi tập hợp, Miêu Đại liền dứt khoát ở ngay lúc này tuyên bố. Hôm nay muốn cùng đại gia tuyên bố một cái tin tức tốt, trong huyện tuyển ta đại đội đương thí nghiệm mà, bởi vì hiện tại có một loại tân phân bón, yêu cầu nhìn xem phân bón hiệu quả như thế nào. Miêu Đại còn không có nói xong đâu, mọi người tức khắc liền kinh ngạc, đại gia thảo luận, nhưng rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là, không được. Bang gì tuyển bọn họ miêu ra thôn đại đội làm thí nghiệm Điền A? Đội trưởng, trong huyện vì sao tuyển ta đại đội A? So ta đại đội công điểm đáng giá đại đội có rất nhiều, ta đại đội cũng mới vừa sau lấp đầy bụng, đây là muốn chúng ta năm nay chịu đói không thành. Nhưng cũng có người là duy trì, bởi vì đại đội hiện tại liền ở dùng phân đạm, ngay từ đầu thời điểm đại gia cũng không biết thứ này rốt cuộc được không, sau lại lương thực nhiều, muốn nhiều một chút phân đạm, kết quả không thể phân phối càng nhiều. Đội trưởng, Này tân phân bón có phải hay không cùng phân đạm giống nhau có thể làm lương thực tăng ra sản xuất? Nếu là, tiêu ta liền thử xem bái, nếu là lúc này thử, hữu dụng, về sau loại này tân phân bón là có thể đa phần xứng cấp đại đội đi. Cái này cách nói có đạo lý, rất nhiều vừa nghe liền phản đối người cũng hơi chút bình tĩnh xuống dưới, cũng không hiểu ra sao hỏi miêu đại có phải hay không cùng phân đạm giống nhau hữu dụng. Miêu đại đúng lúc mà cho đại gia thảo luận thời gian, lại ở ngay lúc này tìm về chính mình nói chuyện cơ hội. rất nhiều người nguyện ý tiếp tục nghe đi xuống cho dù còn có người kiên trì phản đối là tân phân bón Tiêu hữu cơ phì cùng phía trước phân đạm bất đồng nhưng nghe nói hiệu quả càng tốt đại gia không cần lo lắng đói bụng lần này ruộng thí nghiệm nếu có tổn thất trong huyện sẽ phụ trách dựa theo năm nay trong đất sản xuất cho chúng ta đại đội phân lương thực xuống dưới nếu lương thực tăng ra sản xuất kia trong đất sản xuất tất cả đều là đại đội nghe nói không cần đói bụng trong huyện còn sẽ bồi thường đại gia tức khắc không ra tiếng nếu là cái dạng này cách làm kia bọn họ thật đúng là nguyện ý liền đều an tĩnh nghe miêu đại nói chuyện miêu đại biết rõ nên nói như thế nào mới có thể làm đại gia đồng ý chỉ cần giải quyết đại gia đói bụng vấn đề kia hết thảy đều không phải vấn đề cùng đại gia hỏa khen hữu cơ phỉ rốt cuộc có bao nhiêu đại chỗ tốt là vô dụng ngay từ đầu sẽ tuyển định 5 mẫu đất nếu hiệu quả hảo mười ngày sau sẽ tiếp tục mở rộng ruộng thí nghiệm phạm vi mười ngày thấy hiệu quả cho nên đại gia không cần lo lắng chúng ta muốn tích cực nếu hữu cơ phỉ thật sự có hiệu quả về sau đại đội liền sẽ không khuyết thiếu phân bón cuối cùng này một câu cũng làm không ít người tâm động về sau sẽ không thiếu phân bón nếu là cái này kêu gì hữu cơ phì phân bón thật sự như vậy hảo bọn họ vì sao muốn cự tuyệt đâu lại không cần chính mình gánh vác tổn thất đội trưởng người chạy nhanh đồng ý a đáp ứng làm thí nghiệm điền đại đội lại không có tổn thất nói không chừng về sau còn có thể nhiều hơn thu lợi đâu đến hưởng ứng trong huyện lãnh đạo chỉ thị liền tính không có bồi thường đại đội cũng nên đáp ứng làm thí nghiệm điền trong huyện thật sự sẽ bồi thường tán đồng người chiếm đại đa số nhưng vẫn là sẽ có người lo lắng bất quá cũng không hề kiên quyết phản đối ngày mai trong huyện liền sẽ đem hữu cơ phì vận chuyển tới đại đội đến lúc đó chúng ta đến cẩn thận chiếu cố hảo kia năm mẫu đất chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể nhìn ra hữu cơ phì độ phì rốt cuộc được không cho nên đại gia không cần lại lo lắng nếu ruộng thí nghiệm không có hiệu quả cũng sẽ lập tức đình chỉ miêu đại đem sở hữu sự tình đều nói cho đại gia hỏa chỉ trừ bỏ hắn cùng miêu thanh ngọc quyết định hắn hiện tại có chút may mắn lúc ấy có thể đại đội mở điện là có Thanh Ngọc tác dụng ở bên trong, nếu lúc ấy nói, có chút người không khỏi sẽ đem hai việc liên hệ lên, suy đoán đại đội sở dĩ bị tuyển vì ruộng thí nghiệm, khả năng chính là bởi vì Thanh Ngọc, có lẽ liền thu không được chẳng. Hữu cơ vì sự ở toàn bộ miêu gia thôn đại đội nhất lên đại phong ba, mỗi người đều đang nói chuyện này, nhiều là ngạc nhiên, nhưng trịnh Tú Bình là chỉ có khiếp sợ, nàng không rõ vì cái gì lại xuất hiện một kiện đoán trước ở ngoài sự tình. Rõ ràng kiếp trước không có phát sinh quá như vậy sự, bao gồm phía trước đại đội mở điện sự, hết thể hết thể đều thay đổi. Miêu Thanh Ngọc là không biết đại đội đã xảy ra cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được, chỉ là nàng không thời gian này đi đoán, bởi vì nàng cùng thẩm thái thanh bọn họ muốn tiếp đái Tăng Dung thư ký bọn họ. Tăng Dung nếu làm ra như vậy quyết định, vậy sẽ không qua loa cho xong, hắn coi trọng một chút cũng không thể so những người khác thiếu, hôm nay tới xem qua lúc sau, ít nhất hắn tâm cũng có thể yên ổn một ít, mỗi ngày treo tâm. Loại mùi vị này, nhưng không dễ chịu. Miêu Thanh Ngọc toàn bộ hành trình bồi tặng Dung Thư ký, vì hắn giải đáp nghi vấn, Tàng Dung cũng ở nghiêm túc nghe, còn làm bên người người ký lục một ít yếu điểm, hắn lại cẩn thận nhìn nhìn hữu cơ phì, còn tự mình dùng tay chạm đến, kia treo lên tâm lại an toàn mà hướng phía dưới hàng một chút, nhìn này đó vận chuyển công tác máy móc, nghi thầm, cho dù có cơ phì không có như vậy hiệu quả, chỉ cần là này 6 đài máy móc, đều cũng đủ Miêu Thanh Ngọc được đến nàng nên được khen thưởng, đây chính là tân kỹ thuật. Bên này an toàn Tăng Dũng đột nhiên nhớ tới điểm này, này đó máy móc tuyệt đối không thể bị người ngoài đánh cắp. Miêu Thanh Ngọc nhìn về phía Thẩm Thái Thanh, này đó đều là hắn phụ trách, Thẩm Thái Thanh chiều nàng gật gật đầu, trả lời Tăng Dũng, an toàn tạm thời không cần lo lắng, bất qua kế tiếp hữu cơ vì sự liền sẽ liền sẽ truyền lưu đi ra ngoài, cho nên Tăng Thư ký điều động nhân thủ lại đây trông coi nơi này. Tăng Dũng cẩn thận nói, cái này khẳng định là yêu cầu, nơi này về sau cũng không thể làm người tùy ý ra vào. Phía trước vội vàng ứng phó những cái đó phản đối người, thế nhưng xem nhẹ này đó, hiện tại là đến đêm này đó an bài thượng, may mắn nơi này cũng đủ bí ẩn. Vất vả các ngươi, kế tiếp chính là nghiệm thu thành quả thời điểm, các ngươi cũng đến chuẩn bị sẵn sàng, khả năng sẽ tăng vội Tăng dung tưởng có điểm nhiều, nếu là 10 ngày sau hữu cơ phì nổi lên tác dụng, vậy đến tăng lớn sinh sản, nhưng là hiện tại chỉ có một bộ máy móc thiết bị, nói cách khác đến lúc đó muốn sinh sản hữu cơ phì, còn phải tiên sinh sản một bộ máy móc thiết bị. xưởng sắt thép bên kia phải chuẩn bị tốt cái này liền phải hướng thành phố tỉnh báo đi lên có mặt trên an bài cũng sẽ nhanh hơn tốc độ đêm nay này sáu đài máy móc là đừng nghĩ dừng lại tàng dung cảm thấy muốn phòng ngừa chú đáo tuy rằng còn không biết hiệu quả như thế nào mặt khác công tác còn không thể thi triển khai nhưng hữu cơ phỉ cũng đến chuẩn bị lên này 10 ngày thời gian không thể lãng phí nếu là đến lúc đó hữu cơ phỉ không đủ làm sao kỳ thật như thế nào đều là không đủ bởi vì một bộ sinh sản thiết bị Cả nước có như vậy nhiều thổ địa đâu miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình có thể công thành lui thần cũng liền yên tâm thoải mái mà tiếp tục mân mê nàng sinh sôi thủy mấy ngày nay nàng chính là làm không ít sinh sôi thủy các loại hiệu quả trị liệu đều có bất quá đều là càng ngày càng tốt hương vị cũng càng ngày càng tốt nghe nàng vốn là muốn chế thành tranh vị trở thành dầu gội dùng đều có thể nhưng lúc này nàng tìm không thấy tranh A liền vỏ quýt đều rất khó mua cho nên cuối cùng vẫn là dự vị đây là ra ra gửi cho ngươi đồ vật còn có tin Thẩm Thái Thanh đi ra ngoài một chuyến, trở về trong tay cầm không ít đồ vật. Miêu Thanh Ngọc cũng không mân mê nàng sinh sôi thủy, tiếp nhận tin, đương trưởng liền mở ra tới xem, nhìn đến quen thuộc cứng cắp hữu lực bút máy tự, khoe miệng hơi cong, tin nội dung không nhiều lắm, bất quá thông vài lần tin, bọn họ quan hệ cũng thân cận một ít. Phần 86 Thẩm ra ra thực mau là có thể biết chúng ta làm ra hữu cơ phỉ, hắn khẳng định sẽ thực vui vẻ. Miêu Thanh Ngọc đem tin Triết Hảo thả lại phong thư, nàng gửi thư cấp Thẩm Lão gia từ thời điểm. cũng không có kiêng rẻ nói lên hữu cơ phì, bởi vì không cần thiết gạt, thực mau cả nước đều sẽ biết hữu cơ phì thứ này, vốn dĩ chính là vì làm lương thực tăng ra sản xuất, lại không phải vũ khí bí mật. Thẩm thái thanh cười, ân, mới vừa cùng ra ra nói chuyện, hắn nói chờ ngươi tin tức tốt, hắn còn nói hy vọng đến lúc đó ngươi gọi điện thoại nói với hắn nói hữu cơ phì. Miêu thanh ngọc sửng sốt, sau đó cũng không bài xích, hảo à, ta cùng thẩm ra ra đều cho nhau thư từ qua lại vài lần. trực tiếp gọi điện thoại trò chuyện nói cho hắn tin tức tốt này cũng hảo. nhưng lại, thẩm thái thanh thấp giọng nói, ra ra rất coi trọng ngươi nghiên cứu, mặt trên cũng ở chú ý ngươi, bất quá bởi vì kết quả còn không có ra tới, cho nên chuyện này liền không có chuyện mở ra. Miêu Thanh Ngọc kinh ngạc không thôi, chỉ vào chính mình, nói lắp, thượng, mặt, là nàng tưởng vị kia. ân, mặt trên vị kia, ra ra cùng vị kia quan hệ không tồi, hắn cũng biết ngươi cải tạo thăng cấp quá chế đường máy móc thiết bị. Ta ở bên này xuống nông thôn, cho nên, liền cùng ra ra nhắc tới ngươi, biết ngươi đang làm cái gì. Thẩm Thái Thanh thấy nàng biểu tình khoa trương, thu liệm không được, đừng khẩn trương, việc này ở mặt trên là qua minh lộ. Miêu Thanh Ngọc Trừng liếc mắt một cái thẩm Thái Thanh, ta là hy vọng ngươi không cần nói cho ta này đó, ta cùng ngươi nói, vốn dĩ ta là không khẩn trương, bị ngươi này vừa nói, ta khẩn trương, làm sao bây giờ. Tuy rằng là song song thế giới, quốc gia lãnh đạo cũng bất đồng, nhưng nàng vẫn là khẩn trương cực kỳ. thẩm thái thanh nhìn nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ nói chờ đã có cơ phì thấy hiệu quả ngươi lần này hoa đi ra ngoài tiền sẽ toàn bộ trở về lại còn có sẽ được đến càng nhiều tiền ta như vậy hứa ngươi ngươi còn khẩn trương sao miêu thanh ngọc tức khắc rời đi lược chú ý càng nhiều tiền trinh múa may tiểu cánh bay về phía nàng hảo nghĩ đến tiền nàng liền không khẩn trương tiền có thể trấn an nàng bất quá nàng vẫn là liếc mắt thẩm thái thanh hừ một tiếng thẩm thái thanh liền biết nàng đã hướng hảo thân cận ở chung trong khoảng thời gian này Hắn tự nhiên phát hiện nàng đối tiền chấp nhất, nhưng không phải tham lam, nếu là tham, nàng liền sẽ không vui đem chính mình tiền lấy tới làm nghiên cứu. Hắn cảm thấy nàng điểm này tiểu yêu thích cũng quá đáng yêu, cô nương này có đôi khi ái khẩu thị tâm phi. thẩm Thái Thanh, đúng rồi, phá miếu bên kia rốt cuộc có người muốn sửa lại án xử sai trở về thành, bá phụ về sau không cần lại tưởng như thế nào đối đại Dương phàm Đến lúc đó sẽ có càng nhiều đầu cơ người sẽ nhìn đến chỗ tốt đi thân cận phá miếu người, Dương phàm không là vấn đề. Miêu Thanh Ngọc. Hiện tại cũng tới rồi tháng tư phân, là nên tới, bất quá Dương Phàm là thật sự cùng phá miếu người đáp thượng quan hệ. Phía trước ta cũng chưa hỏi qua người điểm này. Kia năm người đều không có xuẩn, không có trận này đặc thù vận động, bọn họ thân phận đều không thấp, còn có làm xí nghiệp, ích lợi trao đổi, Ngươi chỉ xem về sau Dương Phàm theo chân bọn họ quan hệ như thế nào liền hảo, ai đều sẽ không vô duyên vô cớ băng nhân, giúp hắn bất quá là bởi vì có ích lợi nhưng đủ. Thẩm thái thanh đối những việc này không nói hoàn toàn hiểu biết, nhưng có kiếp trước trải qua Hắn cũng sẽ không tin tưởng cái gì nam chủ quan hoàn Dương Phạm sẽ thành công Cố nhiên có vận khí thêm thành Nhưng này cùng hắn cao minh thủ đoạn là phân công khai Này đó dơ bẩn sự Thẩm Thái Thanh sẽ không nói cho Miêu Thanh Ngọc Cũng không cần làm nàng nghe được Miêu Thanh Ngọc gật đầu tỏ vẻ hiểu biết Thế giới này là chân thật Mỗi người đều là sống sờ sờ người Đều có chính bọn họ tư tưởng Cũng không phải chỉ quay chung quanh trịnh Tú Bình Dương Phạm tình yêu mà triển khai Hết thể đều là có lo logic quy luật cũng không phải nam nữ chủ muốn thế nào liền thế nào. Tựa như Thẩm Thái Thanh nói, xem bọn họ về sau sẽ thế nào đi, bất quá nàng cảm thấy có Thẩm Thái Thanh ở, này hai người về sau đừng nghĩ quá thượng hạnh phúc mỹ mãn nhật tử. Ngươi, tiếp trước xảy ra sự cố, theo chân bọn họ hai người có quan hệ. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, hỏi Thẩm Thái Thanh. Thẩm Thái Thanh nhìn nàng, đúng vậy cho nên hắn lại sao có thể dễ dàng làm cho bọn họ quá tiến lên thế như vậy quyền thế nắm sinh hoạt. Còn có hắn cha mẹ. Hảo. ta không hỏi, ta biết ngươi có chừng mực. Miêu Thanh Ngọc giơ tay kêu đỉnh, hỏi lại đi xuống khả năng liền liên lụy tới càng sâu đồ vật, biết đến quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Về sau ngươi nếu là muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, hiện tại ta không có làm hảo thuyết chuẩn bị. Nàng thông cảm hắn, thẩm Thái Thanh trong lòng cũng là ấm áp. Miêu Thanh Ngọc, ân. Đêm nay muốn vất vả các ngươi. Thẩm Thái Thanh làm Miêu Thanh Ngọc tiếp tục thu thập nàng đồ vật, hắn còn lại là đi tầng hầm ngầm tìm vưu Thiên Kỳ bốn người. Tàng thư ký sáng mai 7 giờ sẽ qua tới trở đi hữu cơ phỉ. Vưu Thiên kỳ vỗ vỗ bên người túi, cười ha hả nói, không vất vả, ta ước gì cùng này đó máy móc cùng nhau ngủ. Xem một cái này đó máy móc, hắn liền có thể tinh thần gấp trăm lần, hắn có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Lâm Tiểu Kim cười đến giống cái hài tử, thầm đại ca, ngươi đổi ta đi, ta còn không nghĩ đi đâu, hơn nữa này đó máy móc thanh âm cũng không lớn. Vưu Thiên lợi cảm khái, đúng vậy, tạp âm không lớn. Đây mới là cái này kỹ thuật càng làm cho hắn kinh ngạc cảm thán nguyên nhân, cho nên nói miêu sư phó ở cái này lĩnh vực là thật sự có thiên phú. Lâm Đại Kim, thẩm đại ca, ta sẽ xem trọng nơi này, ngươi cùng miêu sư phó về nhà đi, bên ngoài sắc trời không còn sớm. Miêu Thanh Ngọc thu thập hảo tự mình đồ vật, đặt ở cố ý cho nàng lưu phòng trống, nơi này trang nàng trong khoảng thời gian này làm linh tinh vụn vặt đồ vật, sinh sôi thủy đều ở bên trong, nàng vội xong rồi, cũng đi xuống chào hỏi, sau đó liền cùng thẩm thái thanh hồi đại đội Ngươi tân nghiên cứu thành công. Thẩm Thái Thanh thấy nàng trong tay cầm một cái thon giải tiểu bình xứ, hỏi nàng. Miêu Thanh Ngọc ngẩng đầu cố ý nhìn nhìn Thẩm Thái Thanh tóc, nô no, đầu đinh, trước mắt tới xem, không có dụng tóc nguy hiểm. Bất quá nàng dơ dơ lên trong tay bình xứ, rốt cuộc thuyết minh nàng làm chính là cái gì? Sinh sôi thủy, nghe nói qua sao? Thẩm Thái Thanh theo bản năng liền hỏi, ngươi dụng tóc rất lợi hại. Miêu Thanh Ngọc, không phải, ta là dự phòng chính mình tương lai dùng não quá nhiều sẽ đầu trọc. Cho nên sớm vì chính mình tương lai suy xét, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi yêu cầu nói hỏi ta muốn, không tác dụng phụ, chính là ta mua những cái đó trung dược liệu chế thành. Thẩm thái thanh trầm mặc một lát, ta cảm thấy ta tạm thời không cần sinh sôi thủy, nhưng không bài trừ ta tuổi đại về sau yêu cầu nó. Ha ha ha miêu thanh ngọc bị hắn phản ứng cho cười, nói, đừng lo lắng, về sau đại đa số người đều có dụng tóc hoặc là đầu chọc nguy cơ, thứ này tuyệt đối dùng tốt, ngươi không cần ngượng ngủng, nó cũng có dầu gội công năng. Đi du đi tiết này đó. Thẩm Thái Thanh lại nhìn nhìn nàng tóc, này mấy tháng qua nàng bị cắt rứt đầu tóc đã dài quá ra tới, nàng lại cắt một lần tóc ngắn, đã thực chỉnh tề. Nàng đem gương mặt hai bên đầu tóc đừng đến như sau, khẽ mỉm cười thời điểm, cả người ngoan ngoãn lại đang yêu, lúc này lại thần thái phi dương, đôi mắt đều ở phát ra quang, làm hắn không rời được mắt. Thẩm Thái Thanh hơi hơi rũ xuống mắt, hảo, chờ đến ta yêu cầu thời điểm, ta sẽ không theo người khách khí. Miêu Thanh Ngọc không biết tâm tình của hắn, còn tại nói. Ta từ hôm nay liền phải bắt đầu dùng nó, đến làm ta đầu tóc vẫn luôn như vậy nồng đậm lại đen bóng. Thẩm thái thanh theo nàng lời nói đi xem nàng mềm mại tóc đen, ngón tay giật giật, bất quá không có đem tay phóng đi lên, quá đột nhiên. Ngươi nói chờ đến kinh tế chính sách thay đổi, ta khai một gian chuyên môn bán sinh sôi thủy công ty thế nào. Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến Mỹ tư tư. kia đến đăng ký hảo sinh sôi thủy các loại độc quyền quyền, còn muốn đánh ra danh hào tới, chỉ nhận ngươi một nhà. bằng không sinh sôi nước phối phương sẽ có những người khác nghiên cứu ra tới thẩm thái thanh nhắc nhở nàng miêu thanh ngọc tức khắc nghĩ đến người trong nước bản quyền ý thức thật sự không ra sao thẩm thái thanh nói không phải không có khả năng nàng nháy mắt héo tạm thời tính ta cảm thấy làm ta khai cái công ty là không có khả năng học bá hệ thống đồng ý nàng tùy tiện dùng sinh sôi thủy nàng cũng không nghĩ bị người trộm ít nhất muốn bảo đảm sinh sôi thủy quyền sở hữu ích không thể làm bản lậu quá hung hăng ngang ngược ngươi có thể lựa chọn cùng quốc gia hợp tác Thẩm Thái Thanh không thể gặp nàng như vậy không tinh thần, lại cho nàng ra chủ ý. Miêu Thanh Ngọc buông tay, ta cảm thấy ta có thể trực tiếp đem sinh sôi thủy sở hữu độc quyền quyền đều giao cho quốc gia, sau đó bảo đảm ta tương lai không thiếu sinh sôi thủy dùng là được. Hào đi, tưởng tượng đến phải tốn tinh lực, nàng cảm thấy vẫn là không nghĩ kiếm cái này tiền, đến lúc đó chỉ là đả kích bản lẩu duy quyền đều có thể đem nàng mệt chết. Ai, ngươi về sau muốn làm cái gì? Miêu Thanh Ngọc đẩy đẩy Thẩm Thái Thanh. nàng rất tò mò hắn về sau làm cái gì thẩm ra như vậy thế ra thẩm lão gia tử là quân nhân hắn đại ca hiện tại liền ở bộ đội phụ thân hắn làm chính trị còn có hắn mẫu thân gia tổ tiên là đại thương nhân tuy rằng năm đó đánh giặc quên hơn phân nửa gia sản nhưng vẫn có nội tình ở thẩm thái thanh từ thương trước kia là trong nhà cho ta quy định đi phụ thân lộ nhưng hiện tại ta tưởng từ thương cái này càng thêm linh hoạt cũng càng phương tiện ta làm chính mình sự miêu thanh ngọc linh quang trận lóe vô vô cánh tay hắn cười nói kia ta về sau hợp tác thế nào ta ra kỹ thuật ngươi ra tiền cùng quản lý ta chờ lấy tiền thẩm thái thanh lại hỏi ta cho rằng ngươi sẽ tìm ngũ ca miêu thanh ngọc lắc đầu nếu là ngũ ca tưởng hợp tác kia khẳng định hành nhưng hắn càng muốn chính mình xông vào một lần ta cũng vui giúp hắn hơn nữa ngươi cái này đối tượng hợp tác ánh mắt càng dài xa biết tương lai đại thế đây mới là ngươi lớn nhất ưu thế có khả năng nàng cùng miêu vệ bình quan niệm sẽ có xung đột cho nên miêu thanh ngọc cảm thấy hợp tác muốn thực cẩn thận hiện tại thẩm thái thanh nói hắn muốn từ thương nàng không thể buông tha cái này hợp phách hợp tác đồng bọn đa tạ ngươi khích lệ thẩm thái thanh cười ngươi khẳng định sớm đã có chính mình lâu dài kế hoạch cho nên cùng ngươi hợp tác ta hẳn là cái gì cũng không cần lo lắng bất lo bất việc đây mới là miêu thanh ngọc muốn nàng nhưng không nghĩ về sau nàng nếu không đoạn học tập làm nghiên cứu đồng thời còn muốn chiếu cố như thế nào kinh doanh công ty ký chủ ngài lựa chọn rất đúng ngài xác thật không nên ở kiếm tiền mặt trên tốn nhiều tâm tư thẩm thái thanh như vậy có trách nhiệm lòng có trí lớn thương nhân cũng có thể hiệp trợ ngài đem cái này quốc gia trở nên càng tốt lúc này đây hắn biểu hiện liền phi thường xuất sắc miêu thanh ngọc người đối thẩm thái thanh như thế nào liền như vậy xem trọng thẩm thái thanh sắc thật năng lực siêu cường cho nên lúc này đây thực nghiệm công tác đều không có xuất hiện vấn đề lớn có vấn đề nhỏ hắn cũng sẽ trước tiên giải quyết căn bản không cần miêu thanh ngọc nhiều nhọc lòng cho nên miêu thanh ngọc thể nghiệm thực hảo cũng không phải mỗi một cái đối tượng hợp tác đều giống thẩm thái thanh như vậy tốt Tiếp trước tiến vào trước trường nhiều lần cùng người hợp tác hạng mục miêu thanh ngọc đối này tràn đầy thể hội. Bởi vì đây là học bá hệ thống đối hắn khách quan đánh giá. Còn có, ký chủ, học tập sinh sôi thủy học bá lực đã phát, thỉnh ngài kịp thời phân phối, trừ bỏ đức dục cùng trí dục, mặt khác tam dục đều đã tới rồi 99, thể dục tốt đẹp dục khen thưởng phương thức cũng đã ra tới, thỉnh ngài kịp thời xem xét. Nguyên lai like ta tới nơi này đã hơn 3 tháng, hành, ta về nhà lại tìm thời gian đi xem. Miêu Thanh Ngọc cùng học bá hệ thống liền không lại giao lưu. Thẩm Thái Thanh nói đem nàng tiêu hoàn hồn, ta xác thật có kế hoạch, nhưng hiện tại xuất hiện ngươi cái này ngoài ý muốn. Miêu Thanh Ngọc lập tức nói, cho nên ngươi có thể đem ngươi kế hoạch sửa lại. Nô, no, nàng lời này có điểm cưỡng từ đoạt lý, lại quá đúng lý hợp tình. Nếu là có người cùng nàng nói như vậy, nàng đến đánh bạo hắn đầu chó. Là Thẩm Thái Thanh cho nàng được một tức lại muốn tiến một thước dũng khí, này không trách nàng a. Miêu Thanh Ngọc rốt cuộc có điểm cho dặn, khu khu. chính là ở ngươi có thể tiếp thu trong phạm vi sửa lại kế hoạch. Thẩm Thái Thanh không có trả lời trước nàng đề nghị, tiếp tục nói: "Hữu cơ phỉ xuất hiện chính là lớn nhất ngoài ý muốn, còn có ngươi lúc sau nghiên cứu, đặc biệt là còn ở ngươi thiết tưởng trung phân giải dịch, đây là thực tốt sự, này đó giao cho quốc gia mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy chúng nó tác dụng, ta không biết ngươi trong tương lai còn muốn làm cái gì nghiên cứu, nhưng ngươi muốn làm sự khẳng định không nhỏ, cùng quốc gia hợp tác mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi, nếu hữu cơ phi kinh người hiệu quả ra tới sau miêu thanh ngọc ngốc lang trụ bên hai thẩm thái thanh trầm thấp dễ nghe thanh âm còn ở chậm rãi chuyên đến cụ thể vấn đề cụ thể phân tích về sau sự còn không có định luận lấy ngươi tình huống hiện tại hẳn là sẽ tiến quốc gia viện nghiên cứu này đó địa phương tiếp tục làm nghiên cứu khi đó hợp tác liền sẽ không đơn giản cho nên ngươi muốn cẩn thận suy xét đến lúc đó còn muốn hay không hợp tác ngươi lại đến cùng ta nói như vậy được không thẩm thái thanh hỏi nàng từ từ ngươi làm ta ngẫm lại Miêu Thanh Ngọc đếm trên đầu ngón tay số chính mình tương lai nghiên cứu, hữu cơ phỉ này đó khả năng không có khả năng chính mình sinh sản, năng lượng mặt trời vũ khí đồng hồ mấy thứ này, căn bản không thể chính mình khai công ty xử lý lên, tính đến tính đi, cũng liền nàng trong tay méo sinh sôi thủy không gì đại quan buộc lại. Cho nên, nàng cùng thẩm thái thanh hợp tác cái gì kiếm tiền. Thật là đầu góc nóng lên, liền buột miệng thốt ra muốn hợp tác rồi, đều bất quá đại não. Hào đi, ngươi thuyết phục ta, bất quá. Ngươi cảm thấy sinh sôi thủy thế nào? Cái này có thể hợp tác đi. Miêu Thanh Ngọc phải cho chính mình vãn hồi mặt mũi, ôn tồn cùng Thẩm Thái Thanh thương lượng. Phần 87 Thẩm Thái Thanh bị nàng cho cười. Cái này ta có thể giúp ngươi làm tề sở hữu độc quyền quyền, tới công ty bán bán sinh sôi thủy cũng có thể thương lượng. Ngươi phụ trách đả kích bản lậu giữ gìn chúng ta sinh sôi thủy. Miêu Thanh Ngọc cơ linh mà dùng tới chúng ta. Thẩm Thái Thanh đương nhiên nghe ra nàng về điểm này tiểu tâm cơ. Túng nàng nói, nếu chúng ta hợp tác. Ta phụ trách. Miêu Thanh Ngọc kiên tâm, chỉ cần không cần nàng nhọc lòng những việc này là được. Lại nói, nếu là có người lấy trộm chúng ta phối phương, liền tính bổi tiền cũng muốn cáo hán. Người định đoạt. Thẩm thái Thanh gật đầu. Đả kích bản lầu, mỗi người có trách, đúng không? Miêu Thanh Ngọc rốt cuộc vừa lòng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình vì này khoản sinh sôi thủy tìm hảo tốt nhất quy túc, cũng sẽ không lãng phí nàng chế tạo nó ra tới. Ấn. Theo ở chung thời gian dài. Hai người chi gian đối thoại phạm vi càng lúc càng lớn, rất nhiều chuyện bọn họ đều có thể giao lưu, như vậy giao lưu làm Miêu Thanh Ngọc thực thả lỏng, bởi vì có chút quan điểm nặng có thể ở trước mặt hắn biểu đạt ra tới, mà không phải chỉ có thể chính mình một người nghẹn ở trong lòng. Nhanh như vậy liền đến ra. Miêu Thanh Ngọc nhìn thấy đại đội, sừng sốt, cảm khái nói: "Thẩm Thái Thanh cười mà không nói, ngươi muốn đi trong nhà ngồi ngồi sao?" Miêu Thanh Ngọc đem thanh âm để thấp, phàm yếu sự ngươi muốn ta ba nói sao? Thẩm Thái Thanh gật đầu, Đi, ta cũng muốn biết hôm nay đại đội phản ứng như thế nào. Trong nhà đang ở bãi cơm, thẩm thái thanh gần nhất, miêu mẹ liền cấp nhiều hơn một đôi chiếc đũa, thuận tiện hầm mấy cái khoai lang. Sau đó miêu mẹ liền thanh âm và tình cảm phong phú mà miêu tả buổi chiều đại đội nghe được tin tức rầm rộ. Muốn ta nói a chỉ cần đại gia không cần chính mình có hại, kia chuyện gì đều dễ làm. Miêu thanh ngọc gật đầu, mẹ, ngươi nói quá đúng, nhưng còn không phải là như vậy sao? Người đều là xu lợi tị hại. Miêu mẹ còn tưởng nói Miêu Thanh Ngọc làm hữu cơ phì sự, nhưng Miêu gia hai luôn không biết, liền kịp thời dừng miệng, không nói cho hai lão, không phải sợ bọn họ đem tin tức nói ra đi, là sợ bọn họ vì Miêu Thanh Ngọc lo lắng, cho nên dứt khoát gạt bọn họ. Ăn qua cơm chiều sau, thẩm thái thanh cùng Miêu Đại Đơn Độc nói một lát lời nói, lại bồi Miêu Thanh Ngọc cấp trong viện quả xoài thụ giải hữu cơ phì, mới trở về thanh niên trí thức viện, thời gian nhưng không còn sớm. Miêu Thanh Ngọc cọ cọ rửa rửa liền về phòng, thổi tắt dầu hòa đèn. hòa Đại đội tuy nói muốn mở điện, nhưng hiện tại còn không có thông đến Miêu Gia thôn đại đội, kia công trình đội còn ở khác đại đội kia, đến bọn họ này đến tháng năm phân. Sinh sôi thủy học bá lực chỉ có 2 a. Miêu Thanh Ngọc nhìn kia đáng thương hai, trải qua quá một lần 20, lại xem hai, liền không khỏi cảm thấy nó quá nhỏ gầy, nàng nói thầm, cứu vớt nhân loại đầu tóc chẳng lẽ không quan trọng sao? Rất quan trọng a. Học bá hệ thống, đây là học bá hệ thống phán đoán, nếu là ký chủ có bất mãn, có thể khiếu nại. Tiến hành một lần nữa phán đoán. Phun tảo về phun tảo Miêu Thanh Ngọc cũng biết học bá hệ thống sẽ không hố nàng, chỉ có thể tiếp nhận rồi, ít như vậy, kia vẫn là tăng mạnh trí nhớ đi. Chỉ số thông minh, 118.8, 110-120 vỉ sò cao trí lực. chỉ nhớ, 146. Lý giải lực, 116. Sức tưởng tượng, 101. Tính toán lực, 121. Sức sáng tạo, 109. Lật qua chỉ số thông minh này một tờ. Miêu Thanh Ngọc xem chính mình cá nhân tư liệu, mặt trên đã đổi mới hơn phân nửa. Đức Dục, 161. trí Dục, chỉ số thông minh vô thượng hạn 118.8, 110-120 vì sò cao trí lực. Thể Dục, 199. Mỹ Dục, 199. Lao Dục, 199. Thể Dục mạng 99 lần này khen thưởng thế nhưng là một bộ thân thể rèn luyện pháp, nàng cỡ lắc mở thư giới thiệu, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. nàng phiên phiên thư mặt sau tất cả đều là thân thể rèn luyện pháp động tác chỉ đạo này không tật xấu rốt cuộc đây là thể dục khen thưởng hệ thống người có hay không cái gì tinh tế công pháp hoặc là tinh thần tu luyện pháp có thể cho ta trở nên vũ lực cao cường miêu thanh ngọc là thật tò mò rốt cuộc có hay không có nhưng đều không thích hợp ký chủ bảo ngài sống lâu trăm tuổi thân thể rèn luyện pháp nhất thích hợp ngươi miêu thanh ngọc hợp lại làm vận động chính là vì nàng làm nàng sống lâu trăm tuổi hào đi trọng tới này một đời nàng cũng muốn sống đến lâu một chút những người khác có thể sử dụng cái này rèn luyện pháp rèn luyện thân thể sao nàng lại hỏi có thể miêu thanh ngọc cũng không có biến thành võ công cao thủ ý tưởng cho nên bị cự tuyệt cũng không hề hoài nàng tiếp tục đi xuống xem thể dục quy định nàng mỗi dùng thân thể rèn luyện pháp rèn luyện thân thể 30 ngày là có thể được đến một trường tùy ý thời gian đổi tấm cạn mỹ dục mãn 99 cấp một lần khen thưởng là làm nàng tùy ý lựa chọn thư pháp đại sư chỉ đạo nàng thư pháp thời gian là cả đời cái này tính chất cùng thân thể rèn luyện pháp cái này khen thưởng có điểm tương tự bởi vì đối nàng tới nói đều là vĩnh cửu thẳng đến nàng tử vong sau đó cũng là luyện tập thư pháp 30 ngày nhưng đến một trường tùy ý thời gian đổi tấm cạn miêu thanh ngọc đối cái này khen thưởng thực vừa lòng hiện tại mỗi ngày luyện thư pháp đã thành nàng sinh hoạt một bộ phận cả đời đều luyện thư pháp cũng không tồi dù sao nàng cũng không tính toán đi học mặt khác tài nghệ ra đây là tiến vào giai đoạn mới đi miêu thanh ngọc hồi tưởng chính mình này ba tháng này tưởng tượng Chỉ cảm thấy chính mình mỗi ngày đều là học tập học tập học tập, nhưng nàng hồi báo cũng thực phong phú. Nếu ký chủ muốn cho là như vậy cũng có thể, nhưng ngài chỉ số thông minh còn không đến 120, nghiêm khắc tới nói, không tính. Miêu Thanh Ngọc, ta phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp ta muốn học cái gì. 120 cái này khảm nàng là nhất định phải bước qua đi. Nàng cũng không tin nàng không được. Học bá hệ thống, phân giải dịch. Miêu Thanh Ngọc dùng sức lắc đầu, cái này muốn thời gian rất lâu, tới học bá lực mau một chút. mong học bá lực đều thiếu có cưỡng chế học tập nhiệm vụ sao không có miêu thanh ngọc nhất thời an tĩnh lại nhưng nàng thế nhưng không thói quen chính mình như vậy nhàn nàng theo bản năng liền đi qua đi mở ra giấy bút mực luyện tự nhìn trên giấy đã sơ hiện đã phong cách bút lông tự miêu thanh ngọc lâm vào khả nghi trầm mặc nương a bận rộn thật sự cũng có thể trở thành một cái thói quen làm nàng dừng lại nàng thế nhưng chỉ biết luyện tự lại viết một lát tự miêu thanh ngọc bút có thời gian này Nàng có thể dùng để an tĩnh tự hỏi nhân sinh. Thí Lặc, Ta đi ra ngoài bên ngoài ngủ, đêm nay nghỉ ngơi một lát. Nàng đã thật lâu thật lâu không ở thân thể của mình liền như vậy đơn thuần ngủ. Nhưng một nhắm mắt lại, trong đầu liền bắt đầu tự hỏi, nàng về sau muốn làm cái gì. Miêu Thanh Ngọc đơn giản không hề cưỡng bách chính mình, nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Sau đó, nàng mơ mơ màng màng mà liền ngủ rồi. Một giấc ngủ đến 8 giờ, hôm nay nhật tử quá đặc thù, cho nên Miêu Thanh Ngọc thỉnh một ngày giả. chính là vì xem hữu cơ phì rừng ở đồng ruộng cái này nghi thức nàng muốn nhìn chờ đến nàng ăn xong cơm sáng lặng lẽ đi xem quả xoài dưới tảng cây hữu cơ phì thực hảo đêm nay thượng qua đi hữu cơ phì đã dung nhập thổ nhưỡng hơn phân nửa đi theo miêu loại loại đi ra cửa nhìn thời điểm miêu đại đã mang theo mấy cái xã viên giải hữu cơ phì bên cạnh là vây xem mọi người đều ở nhìn chằm chằm hữu cơ phì xem thường thường thảo luận hai câu phát biểu chính mình cái nhìn Miêu Thanh Ngọc không thèm để ý đại gia hỏa nói cái gì, nhìn đến hữu cơ Phỉ bị rơi tại đồng ruộng, nàng cũng đã yên tâm, kế tiếp, liền chờ xem kết quả đi, 10 ngày thời gian, thực mau liền sẽ qua đi. Kỳ thật không cần 10 ngày thời gian, một ngày, hai ngày, ba ngày, 4 ngày, đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hữu cơ Phỉ hiệu suất cao cùng độ phì cũng đã thực rõ ràng mà biểu hiện ra tới, tất cả mọi người có mắt, liền sẽ xem, liền sẽ đối lập. Giải hữu cơ phỉ lúa mầm cùng không có giải hữu cơ phỉ lúa mầm khác nhau đã có. Người trước mọc một mảnh rất tốt, người sau sao cũng không phải nói không tốt, năm rồi lúa mầm trường như vậy cũng đã thực hảo, nhưng không có đối lập liền không có thương tổn, muốn lại quá chút thiên đi, kia khác nhau chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Mấy ngày này rất nhiều người đều nói làm miêu đại chạy nhanh đi trong huyện tiếp tục thêm vào ruộng thí nghiệm phạm vi, nhiều hoa cái mấy chục thượng trăm mẫu cũng không có việc gì à, đặc biệt là trồng trọt kinh nghiệm phong phú thế hệ trước người. Tìm miêu đại đặc biệt thường xuyên, miêu ra mấy ngày này liền trở nên người đến người đi, náo nhiệt đến không được. Miêu đại tâm tình đều không cần phải nói ra tới, tất cả mọi người nhìn ra được hắn cao hứng cực kỳ, bởi vì hàng năm trầm mặc ít lời người mấy ngày nay trên mặt thường xuyên cười a, Nói tốt 10 ngày, chính là 10 ngày, không thể sửa, này ruộng thí nghiệm hiệu quả còn không có toàn hiện ra tới, nghe mặt trên chỉ đạo. Miêu đại cao hứng rất nhiều, vẫn là ổn định. miêu mẹ kiêu ngạo đến thiếu chút nữa liền phải nói đây là ta khuê nữ thanh ngọc làm hữu cơ phỉ nhưng miêu đại nói gõ tình nàng chờ một chút đi dù sao thuộc về thanh ngọc phong cảnh khả năng không phải ít không vội tại đây nhất thời miêu đại a thúc loại cả đời mà không có sai việc này ngươi đến sớm một chút bắt lấy tới năm nay ta đại đội chính là chân chính được mùa mặt khác đại đội khả năng đã nghe được tiếng gió cũng sẽ nghĩ cách hướng trong huyện phải có cơ phỉ Kia lời nói nói như thế nào thời gian không đợi người Đối, chính là thời gian không đợi người, này đã muộn một bước, đến lúc đó phân cho ta đại đội hữu cơ phỉ liền sẽ thiếu. Nói chuyện chính là đại đội công nhận trồng chọn tốt nhất Lao Thúc. Lao Thúc nói chính là, đội trưởng, ngươi nhưng đến vì đại đội nỗ lực tranh thủ, nói trở về, trong huyện hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu hữu cơ phỉ. Nói là làm thí nghiệm điển, đó chính là không nhiều lắm ý tứ đi. A, kia làm sao? Sao không nhiều lắm cấp một chút đâu? Năm mẫu đất cũng quá ít. Lúc trước còn có người ngại nhiều, nói một mẫu đất là đủ rồi, may mắn không nghe lời này. Miêu Thanh Ngọc công tác trở về, còn không có vào nhà đâu, liền nghe được những lời này, nàng chỉ có một ý tưởng, nàng hoa đi ra ngoài tiền hẳn là thực mau liền sẽ trở lại nàng trong tay. Chúc mừng! Thẩm Thái Thanh mấy ngày nay là vẫn luôn chú ý này đó cùng đại đội mọi người giống nhau, mỗi ngày đều sẽ đến kia 5 mẫu đất nơi đó chuyển một vòng, hán quan sát cẩn thận, cho nên xem đến rất rõ ràng. Miêu Thanh Ngọc, hì hì. nàng tiên a thẩm thái thanh tăng thư ký khả năng ngày mai liền sẽ yêu cầu tăng lớn sinh sản nhưng máy móc cũng chỉ có kia một bộ cho nên đến tiên sinh sản máy móc miêu thanh ngọc tiếp thượng hắn nói đêm nay ngươi muốn lưu lại ăn cơm đây chính là ngươi từ tiệm cơm quốc doanh mua thịt nàng ngón tay điểm điểm bao thịt hắn nói là trước tiên chúc mừng miêu thanh ngọc cảm thấy hắn là rất cao hứng lại không có mặt khác phương thức biểu hiện hắn vui sướng cũng chỉ có thể tiêu tiền mua ăn bá mẫu khẳng định sẽ lưu ta thẩm thái thanh nói được tự nhiên hắn đã thói quen miêu mẹ nhiệt tình miêu thanh ngọc thẩm thái thanh này một đôi đi vào tới cũng không có ảnh hưởng mọi người khuyên bảo miêu đại thượng trong huyện nỗ đem lực bọn họ vẫn cứ ở khuyên miêu đại chạy nhanh hành động một đám đều thực kích động miêu mẹ cũng mặc kệ những người này nàng vừa thấy khuê nữ đã trở lại còn có thẩm thái thanh lập tức liền đi tới tuy rằng không thể nói ra thanh ngọc công lao nhưng miêu mẹ là vui mừng khoe miệng cười đều phải liệt đến bên thai xem nhà nàng thanh ngọc tia thật là lợi hại nhất ai cũng so ra kém. Mà lúc này còn ở huyện chính phủ làm công tăng Dũng ở nhìn đến Miêu gia thôn đại đội ruộng thí nghiệm ký lục tình huống sau, lập tức đứng lên, kích động mà đi qua đi lại, đôi tay run rẩy, hai ngày này ký lục tình huống càng ngày càng tốt. Hắn cảm thấy hắn chờ không được 10 ngày, hiện tại liền tưởng hướng lên trên trên mặt báo tin tức tốt này. Lập tức tăng lớn sinh sản Chương 47. Tăng Dũng tuy rằng kích động không thôi, nhưng hắn vẫn là có thể bình tĩnh tự hỏi, lúc này hắn đang báo là có nguy hiểm bởi vì kế tiếp hữu cơ vì tình huống như thế nào còn không minh xác ngay từ đầu thế hảo không đại biểu lúc sau sẽ không ra vấn đề nhưng hắn nhạy bén mà ý thức được không thể bỏ lỡ cơ hội này bởi vì đã loại ở đồng ruộng cây nông nghiệp chờ không được không có nguyên vẹn chuẩn bị tốt một đến một đi phải hòa càng nhiều thời giờ miêu thanh ngọc định thời gian là 10 ngày đến lúc đó hiệu quả sẽ càng rõ ràng còn có 4 ngày tăng dũng đột nhiên đứng yên ngẩng đầu đi xem bên ngoài đêm tối trong lòng có quyết định hắn làm động tĩnh cũng không nhỏ Nói không chừng thành phố tỉnh đã có người đã biết, như vậy, sớm một chút muộn một chút lại có quan hệ gì. Cuối cùng thắng, giai đại vui mừng, thua, bất quá chính là trên mặt càng khó coi, ai dăn dậy thôi, cho nên hắn cầm lấy điện thoại. Rất rất nhiều nhân vi hữu cơ phì dầu thúi ruột, chỉ có miêu Thanh Ngọc bình tĩnh mà ăn miêu mẹ chuẩn bị cơm chiều, nàng biết kết quả cuối cùng, cho nên căn bản không cần xuất ruột. Lúc trước cô ý định rồi 10 ngày, chính là vì hiệu quả càng rõ ràng. cũng phương tiện chồng chọn hảo thủ càng dễ dàng phán đoán lúa mầm tốt xấu. Phần 88. Mà thời gian là quá thật sự mau, chờ đến thu hoạch mùa đã đến, cũng chỉ là nháy mắt công phu. Ngồi ở Miêu Thanh Ngọc bên người thẩm thái thanh là thể hội càng sâu, ngày này thiên, Miêu Thanh Ngọc nên làm cái gì làm cái gì, trừ bỏ ngày đầu tiên cố ý đi nhìn bón phân, cũng sẽ không mỗi ngày đi xem tình huống. Miêu Thanh Ngọc đối này giải thích là, nàng mấy ngày nay đều ở đi làm, đi sớm về trễ, căn bản không có thời gian đi xem. Sờ soạn đi xem liền không cần thiết. Ra ra nãi nãi, ăn nhiều một chút thịt kho tàu. Mẹ, ngươi không nổi, chạy nhanh lại đây ăn cơm đi. Miêu Thanh Ngọc biết Miêu mẹ là kích động, cho nên ngồi không được. Miêu đại còn phải ứng phó bên ngoài một đám người khuyên bảo. Này nhóm người cũng là tuyệt, nhìn đến nhà bọn họ ăn cơm, cũng không đi. Hơn nữa cũng không gặp nhà bọn họ người tới kêu bọn họ trở về. Thịt kho tàu đều hấp dẫn không được bọn họ lực chú ý. Thật sự, Miêu Thanh Ngọc chú ý tới bọn họ liền không một người hướng bên này xem. chính là một người tiếp một người biểu đạt cần thiết gia tăng đại đội ruộng thí nghiệm dù sao hữu cơ phì là càng nhiều càng tốt miêu thanh ngọc cũng coi như là đầu một hồi nhận thức bọn họ này một mặt xem ra lương thực ở dân chúng cảm nhận trung quan trọng trình độ so thịt cao a ngươi cùng tiểu thẩm chạy nhanh ăn miêu gia gia xua xua tay thất thần mà đang ăn cơm lại dựng lên lỗ hai người nghe người ta nói lời nói nếu không phải miêu mãi mãi đè nặng hắn lại đây hắn còn không muốn ăn cơm lương thực chính là bọn họ mệnh căn tử miêu ra ra cũng không thể ngoại lệ miêu nãi nãi cho hắn gắp khối thịt kho tàu đối miêu thanh ngọc thẩm thái thanh nói các ngươi chính mình ăn trước no đi đều mệt mỏi một ngày hôm nay việc này đến nói tốt bọn họ mới có thể hảo hảo ăn cơm trên thực tế miêu nãi nãi cũng muốn nghe xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào miêu thanh ngọc quay đầu đi xem thẩm thái thanh thấy hắn cố ý vô tình mà xem bên kia hỏi hắn ngươi cũng thực quan tâm thẩm thái thanh gật đầu ân phi thường quan tâm lúa mầm mọc càng tốt Không nhất định là lương thực tăng gia sản xuất, khả năng chính là mầm lớn lên hảo. Lương thực không dài, nhưng chồng trọt kinh nghiệm phong phú lao nông là sẽ không phán đoán sai. Có đôi khi bọn họ so nghiêm cẩn nhà khoa học càng có thể thấy rõ chân thật tình huống, bởi vì bọn họ so nhà khoa học tham gia càng nhiều thực tiễn. Đây là kinh nghiệm, có đôi khi kinh nghiệm so khoa học càng thêm lợi hại. Miêu Thanh Ngọc tức khắc nhớ tới kiếp trước xem qua địa ảnh, vị kia cơ trưởng chuyện xưa, lời này là có đạo lý. Kinh nghiệm có đôi khi so khoa học càng nghiêm cẩn. Khoa học có đôi khi cũng sẽ làm lỗi, khoa học cũng là người sáng tạo thành lập ra tới. Ta hiểu được, nàng cũng chưa nói làm thẩm thái thanh niên tâm nói, bởi vì nàng nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có kết quả ra tới, mới là nhất hữu lực chứng minh. Ăn qua cơm chiều sau, này nhóm người còn ở miêu ra đái trong chốc lát, thấy miêu đại không có nhà ra, chỉ có thể trước triệt, ngày mai bọn họ còn muốn dậy sớm đi xem kia 5 mẫu đất tình huống đâu, về nhà ăn cơm ngủ đi. Miêu thanh ngọc vào phòng tối, bắt đầu học tập, đúng vậy. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn học tập phân giải dịch, không có biện pháp, không có cưỡng chế học tập nhiệm vụ, nàng tạm thời cũng không tìm được tưởng nghiên cứu đồ vật, cũng chỉ có thể ở học bá hệ thống đã từng đề qua mấy thứ bên trong chọn giống nhau, này xem như nàng trước mắt nhất muốn học tập nghiên cứu đồ vật. Bất quá lúc này đây, nàng học tập là chân chính nhẹ nhàng, không có cưỡng chế học tập, tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài, chỉ là trong khoảng thời gian này nàng học tập thói quen đã dưỡng thành, cho nên nhẹ nhàng cũng không tính nhẹ nhàng. hết thể đều có kế hoạch. Lấy nàng trước mắt học tập tiến độ tới xem, yêu cầu 3 tháng, cũng chính là đến ở phòng tối học tập 9 nguyệt, có thể ở thi đại học phía trước hoàn thành cái này học tập nhiệm vụ. Miêu Thanh Ngọc cũng tưởng được đến nhiều một chút học bá lực, cho nên nên học phải học, không có lối tắt Miêu Thanh Ngọc dựa theo kế hoạch của chính mình từng bước một đi tới, nàng là không có việc gì một thân nhẹ, nhưng rất nhiều người lại bởi vì nàng mà ra tăng rồi công tác. Tăng Dung đánh điện thoại có hai cái, một cái là tỉnh một tay bí thư Một cái là thành phố một tay bí thư, hai vị này lúc ấy đều tới gặp quá Miêu Thanh Ngọc, trả lại cho nàng khen thưởng, cũng đều nói với hắn quá, nếu là Miêu Thanh Ngọc lại làm thứ gì ra tới, đến liên hệ bọn họ, coi quan trọng trình độ tới. Trước mắt chính là cái này tình huống phải độ cao coi trọng, tỉnh thị sớm một chút biết, sớm một chút phái người lại đây điều tra tình huống, cũng có thể sớm một chút bắt đầu tăng lớn sinh sản. Này hai thông điện thoại đều đã thông, tăng dũng toàn đúng sự thật thuyết minh tình huống. hắn nói chuyện thời điểm tận lực làm chính mình thanh âm chấn định bình thản lấy đồ càng có thuyết phục lực lý bí thư vẫn cứ nhớ rõ miêu thanh ngọc hắn là đem miêu thanh ngọc cùng tiểu thiên tài đối thượng ngang bằng tàng dũng vừa nói hắn liền nghĩ tới chỉ là sau khi nghe xong tàng dũng lời nói sau lý bí thư một hồi lâu không nói chuyện tàng dũng cũng không có thúc giục an tĩnh chờ hắn phản ứng trả lời hắn chuyện này tỉnh sẽ phái người đi xuống thẩm tra ta sẽ đem chuyện này hội báo cấp thư ký đến nôi kê tiếp sinh sản sự tình Đến thẩm tra sau mới có thể xác định muốn hay không triển khai Lý Bí Thư đốn hạ Có tân tình huống nhớ rõ đăng báo Tăng Dũng không có khả năng vô căn cứ Lý Bí Thư rõ ràng Tăng Dũng là cái thật làm việc nhà Mà Miêu Thanh Ngọc Hắn cảm thấy đều đến điều tra sau mới có thể rõ ràng tình huống Không thể một gậy gộc liền đánh chết Tăng Dũng tự nhiên là đồng ý tới Có thể có hiện tại cái này Đáp án hắn là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra Coi trọng là có thể giải quyết vấn đề Thành phố phản ứng tình huống cũng không khác biệt đều là ở chứng thực tình huống sau mới có thể xác định muốn hay không tăng lớn sinh sản. Buông điện thoại sau, Tăng Dũng lại lần nữa nhìn mắt bên ngoài, đêm nay hắn là hoàn toàn ngủ không yên, mà kế tiếp thật dài một đoạn thời gian, hắn đều đến đem tâm nhắc tới tới, thẳng đến ngoài ruộng lương thực tình huống trong sáng lúc sau. Hôm nay qua đi, Miêu Gia Thôn đại đội người phát hiện, tới đại đội người là một đám tiếp theo một đám, mục đích địa đều là kia năm mẫu ruộng thí nghiệm, hơn nữa những người này còn không phải nhìn xem liền đi. Bọn họ đều lưu tại nơi đó quan sát hảo một đoạn thời gian, ít nhất đến 1-2 cái giờ, thậm chí còn có người rút tăng cây lớn lên hảo hảo lúa mầm. Dù sao thấy như vậy một màn đại đội gia trẻ lớn bé kia trái tim A, đều bị này một rút rút đau, nếu không phải biết đây là tỉnh tới điều tra viên, đến trộm vũ khí cùng hắn đánh lộn. Sau lại đại đội ruộng thí nghiệm từ năm mẫu biến thành 50 mẫu, lúc này mới làm đại gia lựa chọn quên rút mầm chuyện này. Miêu Thanh Ngọc sinh hoạt công tác hết thể đều thực bình thường. chính là thường thường đến bị người thỉnh qua đi nói nói hữu cơ phỉ nói nói kia sáu đài máy móc, nàng cảm thấy không cần thỉnh nàng tới, bởi vì sở hữu tư liệu đều có ký lục, lại có Vưu Thiên Kỳ, Vưu Thiên Lợi hai người có thể lãnh đạo chế tạo máy móc thiết bị. Chỉ là này đó nghiên cứu viên không đồng ý, Vưu Thiên Kỳ, Vưu Thiên Lợi hai người là đối những cái đó máy móc thực hiểu biết, nhưng là bọn họ giải thích không rõ ràng lắm hữu cơ phỉ là cái thứ gì, mà nghiên cứu viên nhóm yêu cầu Miêu Thanh Ngọc giải thích thuyết minh hữu cơ phỉ. cho nên cần thiết thỉnh nàng lại một lần cấp nghiên cứu viên nhóm giải tỏa nghi vấn đáp hoặc lúc sau Miêu Thanh Ngọc nói ta cảm thấy các ngươi có vấn đề có thể tập trung ghi tạc trên giấy cho ta sau đó ta cho các ngươi viết đáp án mỗi lần đều đến lại đây sẽ quấy rầy kế hoạch của ta hơn nữa có chút vấn đề ta trả lời không ngừng một lần như vậy hiệu suất quá thấp nàng phải cho thấy chính mình thái độ nhiều lần tùy kêu tùy đến nàng còn muốn hay không tiếp tục chính mình học tập kế hoạch nàng tính tình nhưng không có như vậy hảo Có thể nhẫn nhiều như vậy thứ, cũng là tưởng hữu cơ vì có thể càng mau bị này đó nghiên cứu viên tiếp thu, sau đó cả nước mở rộng. Lần này tới đều là tuổi trẻ nghiên cứu viên, đối này, miêu Thanh Ngọc không có gì ý tưởng, tuổi trẻ tuổi già cũng chưa khác nhau, chỉ cần hảo hảo học tập, đại gia chính là bằng hữu. Nhưng thực rõ ràng, có chút người là tới cho đủ số, liền nàng hiểu biết đến tình huống, này năm người, ba cái cơ sở không ra sao, cái giá lại bãi thật sự đủ, mà này năm người đều là công nông binh đại học sinh. miêu thanh ngọc cũng không nghĩ khinh bỉ bọn họ chính là ân có người vấn đề thật sự quá ngu xuẩn nàng cũng không biết bọn họ là như thế nào đọc đại học nếu không có hai người là nghiêm túc muốn hiểu biết hữu cơ phì cũng là nguyện ý khiêm tốn học tập nàng khẳng định không muốn tới ai ái tới ai tới ngươi bất quá một cái cao trung sinh tính tình nhõm đại có cái nữ sinh không phục khinh miệt mà nhìn miêu thanh ngọc miêu thanh ngọc ha hả cười ôm đôi tay cười tủm tịm đúng vậy ta bất quá là một cái cao trung sinh Ngươi cái này sinh viên lại muốn tới hướng ta học tập đâu. Kia nữ sinh bị ngẹn họng, sắc mặt đỏ lên, trứng mắt miêu thanh ngọc, nhất thời không có phản bác. Miêu thanh ngọc hừ một tiếng, nâng lên cằm, chờ ngươi cơ sở vững chắc điểm nhi, lại đến cùng ta sạc thanh đi, vốn dĩ liền không cần làm này đó, cố tình còn muốn ta lại đây, chờ kết quả ra tới không phải được rồi sao. Đến lúc đó, muốn học tự nhiên sẽ chính mình cân nhắc. Nàng thanh âm một chút cũng không thấp, năm người toàn nghe được, cũng không dám nói chuyện. Miêu Thanh Ngọc Yên lặng thở dài, tuy rằng làm người lại đây cùng nàng học tập cũng là duy trì chấn an nàng biểu hiện chi nhất, nhưng làm nàng giáo những người này, nàng thật đúng là chịu không dậy nổi. Dù sao chờ đến kết quả ra tới sau, có rất nhiều người sẽ học tập này đó, cũng sẽ không khuyết thiếu đại lao nghiên cứu, nàng thao cái gì nhàn tâm đâu. Hảo hảo làm chính mình nghiên cứu là đủ rồi, nếu là lấy sau vẫn là như vậy học sinh, nàng tuyệt đối sẽ không giáo. Ký chủ, lại chờ một tháng, như vậy học sinh về sau đều sẽ không đưa đến ngài trước mặt. Miêu Thanh Ngọc, ta biết, hữu cơ phì rắt đi đến bây giờ cũng mới qua 10 ngày qua, tuy rằng mới gặp hiệu quả, nhưng rất nhiều người còn ở quan vọng, từ tiền của ta còn không có trả lại cho ta điểm này sẽ biết, chính là cảm thấy có chút người thật là lãng phí công nông binh đại học sinh danh này thôi. Cũng có muốn hảo hảo học tập học sinh, chỉ là không cái kia hoàn cảnh, cho nên ta không có toàn bộ cự tuyệt, chính là kia hai cái nỗ lực người muốn học. Miêu Thanh Ngọc giơ giơ lên mi, nhìn thấy Thẩm Thái Thanh, nàng phiền não lập tức ném ra. Cuối cùng đối học bá hệ thống nói, nếu là học sinh đều giống thẩm thanh niên trí thức như vậy, ta đây không biết nhiều nhẹ nhàng, một điểm liền thông, còn có thể suy một ra ba, thật tốt. Nhưng hắn ở này đó phương diện không có thiên phú. Miêu Thanh Ngọc một nghẹn, thiên chính là như vậy bị ngươi liêu chết, ta đây là làm cái tương tự. Nàng không lại cùng học bá hệ thống ma kỷ, thực tự nhiên mà ngồi trên xe đạp ghế sau, đối hắn nói, đi đi đi, chạy nhanh về nhà đi. Thẩm thái thanh nhìn nhìn nàng biểu tình, hỏi nàng, không thuận lợi. Miêu Thanh Ngọc, ân hử, đoán đúng rồi, không có khen thưởng. Thẩm Thái Thanh cười một cái, chở Miêu Thanh Ngọc rời đi nơi này, cùng nàng nói, này đoạn thời kỳ sinh viên danh lạch, ra tới tự thân năng lực xuất sắc, chính là đi quan hệ bị đề cử đi thượng đại học, bên trong liền có hậu mặt loại này thượng đại học, có cái gia đình điều kiện thực không tồi. Khó trách đâu. Miêu Thanh Ngọc nói, ngươi không nghĩ dạy dỗ liền không giáo, bọn họ bàn tay không được như vậy trường, cũng sẽ không ở thời điểm này chiều ngươi duỗi tay, lại qua một thời gian. bọn họ liền sẽ không xuất hiện. Bởi vì đến lúc đó hữu cơ phì hiệu quả chỉ biết càng thấy được. Miêu Thanh Ngọc nói với hắn, ta liền không nghĩ ôm sự, đặc biệt vẫn là chuyện phiền toái như vậy, ai đều có tính tình, ta tính tình đặc biệt đại, ngươi biết đến đi. Thẩm Thái Thanh cười khẽ ra tiếng, khẳng định nói, đúng vậy. Miêu Thanh Ngọc vừa lòng, cho nên ta hôm nay cùng bọn họ nói, có vấn đề viết trên giấy cho ta, ta lại hồi bọn họ một chưng giấy. Như vậy cũng không tồi. Tăng thư ký lại cùng ta nhắc tới công nông binh đại học sinh danh ngạch sự, hơn nữa hắn thực hy vọng ta đào tạo sâu, còn khuyên ta không ít lời nói, còn hỏi ta ba mẹ nghĩ như thế nào. Miêu Thanh Ngọc xoa xoa cái chán, thật đau đầu à, Mấu chốt nàng lại như thế nào cự tuyệt, tăng thư ký chỉ đương nàng tiểu hài tử còn không hiểu chuyện, không biết cái này danh ngạch có bao nhiêu quan trọng. Thẩm thái thanh, chờ đến thu hoạch vụ thu, khả năng sẽ có càng nhiều người khuyên ngươi. Miêu Thanh Ngọc suy nghĩ một chút, thực sự có khả năng, hơn nữa thời gian kia cũng thực xấu hổ. 9 tháng phân, khôi phục thi đại học tin tức còn không có chuyển ra tới. Nhưng cũng không ai có thể đem người trói đi vào đại học. Thẩm thái thanh chấn an nàng. Miêu Thanh Ngọc như mày, chính là sẽ có điểm phiền nhân, hy vọng đến lúc đó sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi. Rốt cuộc một cái công nông binh đại học sinh danh ngạch có thể phát sinh rất nhiều chuyện, có rất nhiều người tưởng rời đi nông thôn, đi đến thành thị, đặc biệt là thanh niên trí thức. Chính là bởi vì sợ người lạ sự. Cho nên lúc ấy Miêu Thanh Ngọc liền thỉnh tặng dụng thư ký bọn họ không cần đem nàng được công nông binh đại học sinh danh ngạch sự nói ra đi, mà nàng lại chỉ đem chuyện này nói cho Miêu Đại Miêu mẹ, Thẩm Thái Thanh là biết chuyện này. Thẩm Thái Thanh cũng không dám bảo đảm sẽ không có ngoài ý muốn, bởi vì có quá nhiều thanh niên trí thức muốn trở lại thành thị, vì thế, có chút người là chuyện gì đều làm được ra tới. Nghĩ nhiều vô ích, ra tới thì đánh, nước lên nâng nền, ra ngoài ý muốn cũng có thể có biện pháp giải quyết, ngươi không cần thiết nhọc lòng chuyện này. Thẩm Thái Thanh đối nàng nói, Miêu Thanh Ngọc tưởng là như vậy tưởng, nhưng kỳ thật nàng chán ghét loại này ngoài ý muốn, bất quá cũng không có cách nào. Cho nên khôi phục thi đại học chuyện này rốt cuộc có hay không tiến triển. Thật là một chút tin tức đều không có để lộ ra tới. Thẩm Thái Thanh, duy trì cùng phản đối người đều ở nỗ lực, hiện tại mới tháng tư chung, rất nhiều sự còn không trong sáng. Hơn nữa quốc gia không ngừng là muốn giải quyết chuyện này, còn muốn rất nhiều khẩn cấp vấn đề yêu cầu giải quyết, nền bước liền sẽ trưởng, bởi vì còn ở thử giai đoạn. phần tám miêu thanh ngọc gật đầu loạn trong giặc ngoài quốc gia còn ở gian nan khởi bước tự nhiên muốn từng bước một cẩn thận đi tới hôm nay miêu ra thôn đại đội có điểm không giống nhau không khí không giống nhau thực mau miêu thanh ngọc liền cũng không ít người trong miệng nghe được mấu chốt tin tức phá miếu trở về thành đến thời gian này miêu thanh ngọc hỏi thẩm thái thanh đúng vậy miêu thanh ngọc giả hoặc cười hấp dẫn như nhìn hữu cơ phì nhiệt độ đang ở chậm rãi gian xuống này liền lại xuất hiện một kiện thú sự nói không chừng đầu trâu mặt ngựa liền ra tới hoặc là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông tiếp tục hướng phía trước đi liền thấy được một chiếc tiểu ô tô ngừng ở ven đường bên cạnh đứng miêu đại chờ mấy cái đại đội cán bộ bọn họ ở cùng một người trung niên nam tử nói chuyện xem ra chính là hắn thế nhưng có tiểu ô tô tới đón hắn làm sĩ nghiệp không có bị hạ phóng phía trước thực giàu có quan hệ không ít thẩm thái thanh lúc này liền phụ trách giải thích bất quá hắn thanh âm thực đạm thậm chí có điểm lệnh, thực mau hắn liền sẽ xuất ngoại Hắn ở bị hạ phóng phía trước liền rời đi đại bộ phận tài sản đến nước ngoài, thê nhi đưa ra đi, hắn chậm một bước, chưa kịp đi. Miêu Thanh Ngọc tâm tình phức tạp, nàng không có gì để nói, người hướng chỗ cao đi, nàng khó quản được nhân ra xử lý như thế nào chính mình tài sản. Mười năm sau hắn sẽ mang theo chính mình tiền trở về đầu tư làm xưởng, chính là trịnh Tú Bình giúp Dương Phạm liên hệ hắn, đôi bên cùng có lợi, song thắng. Thẩm Thái Thanh cũng không tính toán làm cái gì, hắn cùng người này chưa từng có tiết, Cũng sẽ không đi quản nhân ra như thế nào làm Hắn muốn làm có khác một thân Một chiếc tiểu ô tô ở miêu ra thôn đại đội khiến cho hoành động Đại gia nhiệt tỉnh phản phất đều đầu chú ở mặt trên dường như Đáng tiếp tiểu ô tô tới mau Đi cũng mau Đại gia hỏa nhiều lắm chính là hâm mộ mà nhìn Sau đó nghe nghe ô tô khói xe Nhưng chuyện này còn không có xong Đại đội phá miếu bên kia còn có bốn người đâu Đều là thành phố lớn Nói không chừng ngày nào đó liền cùng vị này giống nhau Đột nhiên có một chiếc tiểu ô tô tiếp bọn họ đi Vì thế, có không ít có khác tâm tư người liền bắt đầu thường xuyên đến phá miếu chung quanh đi dạo, nếu có thể đáp lời, liền nỗ lực cùng nhân ra nói chuyện, còn có đi hỗ trợ làm việc, đưa ăn từ từ, phá miếu thành đại đội nhất náo nhiệt địa phương, cùng trước kia quạnh cu é hoang vắng hình thành tiên minh đối lập Đương nhiên, còn có một ít người còn lại là đóng lại môn hồi tưởng chính mình rốt cuộc có hay không đắc tội quá phá miếu người, nếu là có, vậy đến buổi tội. Bất quá này đó đều là chồng làm, bên ngoài còn bắt người phê đấu đâu. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy đây là một hồi tuồng, bất đồng chính là, này không phải diễn, sở hữu diễn viên đều là bản sắc biểu diễn, đủ loại người đều có, làm nàng quá đủ nghiện. Xem ra ôm đùi này một kỹ năng, khi nào đều có. Dương Phàm cùng phá miếu quan hệ thân mật chuyện này xem như đã không có thai hoàng ẩm, cho dù ngày sau bị tuân ra tới, cũng không ai sẽ nắm không bỏ. Hiện tại trong huyện Tiểu Bình cũng quản không đến Miêu Gia Thôn đại đội tới, hơn nữa đại đội người cũng không nốc, nếu là về sau Tiểu Bình thật tới, cắn chết nói không có. cho nhau gạt liền tính là tôn chiêu đệ cũng sẽ không nói đi ra ngoài bởi vì nàng cũng ở vì nhà nàng cầu tử đi lại đâu có điểm giống pháp không trách chúng đi miêu đại cũng không có quản những việc này hắn đối phá miêu bốn người thái độ còn cùng trước kia giống nhau không tiêu ngạo không xiềm định đến nỗi những việc này hắn chỉ nói đại gia chú ý điểm đừng sang bậy nhưng quản là quản không được bởi vì mọi người đều tưởng được đến chỗ tốt liền tính không được kết cái thiện duyên cũng là tốt như vậy náo nhiệt lại bình phạm nhật tử từng ngày qua đi Thời gian liền tới tới rồi tháng 5 hạ tuần. Qua hơn một tháng, ruộng lúa tình huống đã thực rõ ràng, 50 mẫu đất ở tảng lớn đồng ruộng dị thường thấy được, đi ngang qua dạo ngang qua người đều nhịn không được đem ánh mắt rừng ở mặt trên, không đề cập tới miêu ra thôn đại đội mỗi ngày giống ăn tiết giống nhau náo nhiệt vui mừng. Cách vách đại đội người nhìn đến đều là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, hận không thể này 50 mẫu đất là chính mình đại đội. Bọn họ cũng có làm chính mình đại đội đội trưởng đi công xã đi trong huyện nói muốn làm ruộng thí nghiệm Sắc thật phân phối tới rồi kêu kêu hữu cơ phỉ phân bón, nhưng không nhiều lắm, chỉ đủ năm mẫu đất, bởi vì trong huyện hữu cơ phỉ cũng không nhiều lắm, nói là sản lượng tạm thời theo không kịp. Mà hữu cơ phỉ sắc thật là vừa bắt đầu làm được phân bón, còn ở thực nghiệm giai đoạn, không hiểu cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. miêu Thanh Ngọc bị từ trong văn phòng kêu ra tới thời điểm, trong đầu còn tính chứng đâu, đến địa phương vừa thấy, là tăng dung thư ký còn có thường đi theo hắn bên người mấy người. miêu Sư Phó, Ngài mời ngồi. Tăng dũng đứng lên cười thỉnh miêu thanh ngọc ngồi xuống thằng thư ký ngài cũng ngồi miêu thanh ngọc bị hắn kính xương dọa tới rồi Tăng dũng đừng giữ lễ tiết cùng nhau ngồi xuống miêu thanh ngọc gật gật đầu ngồi xuống sau hỏi Tăng thư ký như thế nào đột nhiên tới tìm ta vẫn là cái này công tác thời gian Tăng dũng không có cùng nàng dở dọn quan bởi vì biết miêu thanh ngọc không kiên nhẫn này đó nói thẳng hữu cơ phì tác dụng đã thực rõ ràng ai đều có thể xem tới được lại qua một thời gian Những cái đó giải hữu cơ phỉ mà đều sẽ được mùa, tỉnh hôm nay sẽ có người xuống dưới xem, yêu cầu ngươi toàn bộ hành trình đi theo, bởi vì ngươi là chế tạo hữu cơ phỉ người. Toàn bộ hành trình. Miêu Thanh Ngọc hơi như mày, có người lánh bọn họ qua đi không phải được rồi. Hơn nữa ta qua đi cũng làm không được cái gì. Khả năng chính là làm linh vật. Tăng Dũng vốn Dĩ tưởng khuyên Miêu Thanh Ngọc đây là một cái cơ hội tốt, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, Miêu Thanh Ngọc không cần cơ hội này, chế tạo ra hữu cơ phỉ nàng. Chính là cả nước nhân dân đại công thần, hơn nữa, nói thật, so với này đó tiếp đại sự tới, Tàng Dũng cũng cảm thấy Miêu Thanh Ngọc học tập càng thêm quan trọng. Nói không chừng lại quá một hai tháng, Miêu Thanh Ngọc lại lấy ra cái gì nghiên cứu? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, gặp mặt là nhìn thấy một mặt, mọi người đều tưởng nhận thức ngươi, nhưng tiếp đãi bọn họ sự liền không cần ngươi đi theo, thế nào? Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, có quan hệ hữu cơ vì sự nàng cần nói, kia đi một chuyến cũng không có việc gì. Tàng thư ký, miêu sư phó A, ngươi gần nhất có hay không cái gì muốn học. Có yêu cầu nói cứ việc mở miệng, ta cho ngươi tìm thư tới. tăng Dũng nói thỏa chuyện này, lại dẫn ra những đề tài khác tới. miêu Thanh Ngọc không do nguyên do, bất quá vẫn là nói, ở làm một ít đồ vật, thư tịch tư liệu tạm thời đủ dùng. Tàng Dũng dừng một chút, hỏi nàng, ngươi cảm thấy chúng ta huyện đường xưởng có chỗ nào yêu cầu cải tiến? Nếu có, từ phương diện kia xuống tay càng tốt. miêu Thanh Ngọc hơi suy tư. có điểm đoán được Tằng Dũng nói này đó mục đích, bởi vì Tân Châu huyện không có xưởng sắt thép, liền không có điều kiện sinh sản, mà sinh sản hữu cơ vì máy móc thiết bị chậm trễ không được, cho nên cuối cùng tỉnh quyết định ở Tân Thành huyện xưởng sắt thép sinh sản này đó máy móc thiết bị, tương đương nói kỹ thuật này là cho Tân Thành huyện xưởng sắt thép bên kia. Vốn dĩ tất cả đều là chính mình huyện đồ vật, lại muốn đem trung tâm kỹ thuật cấp khác huyện, cái này ủy khuất chính là chịu lớn, nhưng Tằng Dũng biết nặng nhẹ, biết hữu cơ vì sinh sản chậm trễ không được. Nếu là Tân Châu huyện chính mình lâm thời kiến một cái xưởng sắt thép, khẳng định chậm chế sự, cho nên hắn không có phản đối tỉnh một quyết định này, nói cách khác, Tân Thành huyện không ra cái gì lực, phải tới rồi một cái hạ kim trứng kim gà. Bất quá tỉnh quyết định đem sinh sản hữu cơ phì xưởng xây dựng ở Tân Châu huyện, bổn thuộc về Tân Châu huyện đại bánh kem còn để lại không ít. Chỉ là trung tâm kỹ thuật cái này khảm có điểm khó vượt qua đi. Miêu Thanh Ngọc cũng không biết nên nói cái gì, đối nàng tới nói, cái này kỹ thuật ở đâu cũng chưa khác nhau chỉ cần có cơ phì có thể thuận lợi sinh sản hết thể đều hào thuyết nhưng cách vách tân thành huyện xưởng sắt thép có tân kỹ thuật lại có thể tiếp tục phát triển tân châu huyện cũng không thể lạc hậu mà tân châu huyện chính là đường xưởng đây là tằng dũng muốn làm sự từ kỹ thuật thượng đi hoặc là có thể ở chế đường cơ sở thượng phát triển mặt khác sản nghiệp thì như bã nghĩa có thể tạo giấy hoặc là trong xưởng cũng có thể làm đồ uống đối với miêu dũng miêu thanh ngọc là tôn kính bởi vì hắn thật làm lại còn có toàn lực duy trì nàng cho nên nàng cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình triệu xưởng trưởng muốn đem trong xưởng sản đường bán được cả nước giấy cùng đồ uống cũng có thể nếu là thật sự có hoàn chỉnh phát triển quy hoạch đem đường xưởng làm đại không phải không có khả năng triệu binh cũng ở chỗ này nghe được miêu thanh ngọc nói đôi mắt đều là sáng lên nhìn chằm chằm miêu thanh ngọc chờ nàng nói thêm nữa một ít nhưng miêu thanh ngọc không phải quản lý công ty chuyên nghiệp nhân sĩ nàng chỉ là đem nàng ý tưởng nói một câu mà thôi thật làm nàng tới làm phát triển quy hoạch đường xưởng còn không biết sẽ đi hướng nơi nào đâu tăng dũng miêu sư phó người có hay không nghĩ tới tiếp tục làm chế đường máy móc thiết bị miêu thanh ngọc không có nếu nàng phải làm đó chính là làm tân chế đường máy móc thiết bị đường xưởng tạm thời không cần tân thiết bị trước mắt đã đủ dùng tăng dũng gật gật đầu không có tiếp tục truy vấn lúc này đây hắn xúc động dưới làm quyết định hồi báo đã thực phong phú một cái hữu cơ phỉ xưởng thành lập sẽ làm tân châu huyện càng tiến thêm một bước phát triển tất cả mọi người sẽ được lợi chỉ là hắn còn tưởng tân châu huyện phát triển đến càng tốt cho nên khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến đường sưởng thượng đường sưởng xem như tân châu huyện trụ cột triệu binh lại là nhịn không được tiểu miêu sư phó ngươi nói trong xưởng sẽ trịnh trọng suy xét nếu có thể thỉnh ngươi suy nghĩ một chút chế đường máy móc thiết bị nó không thể dừng chân tại chỗ luôn là muốn cải tiến cho nên ngươi nếu có ý tưởng vậy họa ra tới hắn biết hữu cơ phỉ là miêu thanh ngọc làm cho nên đối nàng rất có tin tưởng miêu thanh ngọc chiều triệu binh gật gật đầu Nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Cưỡng chế học tập nhiệm vụ. Xin hỏi ký chủ hay không có chuẩn bị. Miêu Thanh Ngọc. Sẽ không lại là cùng đường xưởng có quan hệ học tập nhiệm vụ đi. Đúng vậy, xin cho đường xưởng cụ bị đa dạng phát triển sinh sản kỹ thuật. Thời gian vì một tháng. Chẳng lẽ chính là ta vừa rồi thuận miệng nói những cái đó. Ba nghĩa tạo giấy. Dung đường tạo đồ uống. Lại hoặc là làm đủ loại keo. Đúng vậy, càng kỹ càng tỉ mỉ thỉnh ngài học tập nhiệm vụ Sở hữu ngài muốn học tập tri thức đều ở bên trong. Cái này là không thượng cũng phải thượng. Miêu Thanh Ngọc cảm khái cưỡng chế học tập nhiệm vụ tới thật kịp thời. Lại nói tiếp, học bá hệ thống tuyên bố cưỡng chế học tập nhiệm vụ chỉ có hai cái, một cái chính là nàng học tập ôn tập cao trung chương trình học chuẩn bị thi đại học, còn có một cái chính là cải tạo thăng cấp cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị hữu cơ phỉ là sau lại biến thành cưỡng chế học tập nhiệm vụ. Vừa mới tới cái thứ ba, này đó học tập cưỡng chế nhiệm vụ cũng không biết là lấy cái gì tiêu chuẩn tới tuyên bố. miêu thanh ngọc không có cấp triệu binh khẳng định đáp án chỉ nói nàng sẽ suy xét sau đó liền đi theo tàng dũng đi tiếp tỉnh tới người nhìn thấy lý bí thư nàng liền thả lỏng là người quen liền dễ làm sự hơn nữa lý bí thư cũng không phải khó ở chung người rất có phong độ tiến thối thỏa đáng cũng sẽ chiếu cố nàng vừa lúc triệu binh thả nàng giả nàng liền thuận thế cọ bọn họ xe hồi đại đội khu, là xe đạp từ trong huyện mượn tới không phải tiểu ô tô lý bí thư đều là kỵ xe đạp mọi người đều thực một mạc miêu thanh ngọc như vậy càng khái có lẽ cũng có ở nông thôn bùn lầy lộ khó lái xe duyên cớ lý bí thư bọn họ cũng không phải một đường trực tiếp đi hướng miêu ra thôn đại đội tại đây dọc theo đường đi nhìn đến có đồng ruộng có lao nông ở liền sẽ dừng lại đi theo lão nông nói một lát lời nói nhìn xem ngoài ruộng lúa mầm mọc nhìn đến bọn họ như vậy miêu thanh ngọc liền không hối hận chính mình bồi bọn họ đây mới là thật sự thâm nhập cơ sở hiểu biết nông thôn chân thật tình huống nếu là diễn trò nàng quay đầu liền đi rồi liên như vậy một đường đi đi rừng rừng, lý bí thư đám người cũng hiểu biết bên này nông thôn tình huống cho nên chờ tới rồi miêu ra thôn đại đội nhìn đến kia 50 mươi mẫu xanh ún tươi tốt ruộng lúa mới là thật sự khiếp sợ bởi vì đối lập quá mãnh liệt cho dù nhìn quen đại trường hợp lý bí thư đám người sắc mặt đều là đại biến nhưng bọn hắn thực mau liền khôi phục bình thường biểu tình chấn định xuống dưới văn tự miêu tả cùng tận mắt nhìn thấy có rất lớn chênh lệnh. nha thanh ngọc những người này lại là tới đại đội xem lúa mầm có phải hay không ngươi trên đường đụng tới liền mang lại đây ai nha thằng thư ký cũng tới có người nhìn thấy bọn họ liền chào hỏi miêu thanh ngọc không có giải thích thằng dũng còn lại là cười cùng phụ cận xã viên chào hỏi đại gia lại tiếp tục vùi đầu bận việc nhân thằng dũng tới không ít lần đại gia cũng thành thói quen không có phía trước khẩn trương lý bí thư đám người trực tiếp đi hỏi ngoài ruộng người lúa mầm tình huống hoặc là duỗi tay trích một hai viên hạt thóc dùng tay nghiền nát nếm thử hương vị liền biết mẹ không kém Thậm chí so không có giải hữu cơ phỉ mẹ càng tốt ăn. Thật là hận không thể lập tức liền đến thu hoạch vụ thu thời tiết, chỉ có tới lúc đó mới có thể cụ thể biết hữu cơ phỉ làm đồng ruộng tăng ra sản xuất nhiều ít. Lý Bí Thư nhìn dưới chân lúa mầm, còn có chưa thành thục cốc tuệ, tâm sinh cảm khái, chờ tới rồi tháng 7, chỉ sợ sẽ là ánh vàng rực rỡ một mảnh đi. Lý Bí Thư, Các Mê Gia, thư ký lần này tới không được, dặn dò ta làm ngươi cho hắn chiếu chút ảnh chụp trở về. Một cái hơi hiện tuổi trẻ tiểu tử dơ ca mê ra đứng ra, nhắc nhở Lý Bí Thư. Lý Bí Thư không chút hoang mang tiếp nhận tới, đối Miêu Thanh Ngọc nói, Miêu Sư Phó, ta cho ngươi chiếu một trường. Thư ký nói lần này không thể lại đây nhận thức ngươi, thật đáng tiếc. Hắn chính là thay thế thư ký tới, muốn đem nhìn đến sở hữu sự tình đều đúng sự thật hội báo. Phần 90 Miêu Thanh Ngọc nhìn nhìn bốn phía, may mắn không ai chú ý bọn họ, bằng không còn không được bị người hoài nghi. Bởi vì đại đội tới tới lui lui quá nhiều người. Đều là tới xem này 50 mẫu đất, ngay từ đầu còn đưa tới mọi người chú mục hiện tại đại đội người đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần không hỏa hỏa lúa mầm, ai đều mặc kệ ngươi. Không được không được, lý bí thư ngươi chụp đồng ruộng đi, ta liền không vào kính. Miêu Thanh Ngọc xua tay cự tuyệt, nếu là tưởng chụp ảnh, nàng chính mình đi chụp, không cần thiết lúc này nhập kính, liền vì cấp tỉnh thư ký nhìn xem nàng trường gì dạng, nàng nhưng không tin vị kia thư ký không biết nàng trông như thế nào. Thư ký tưởng cha nàng còn không dễ dàng. tra cái hồ sơ sự lý bí thư thấy nàng cự tuyệt cũng liền không hề khuyên nàng tiểu cô nương ảnh chụp tổng không hảo liền như vậy tùy tiện lấy phóng hơn nữa tỉnh thư ký là xem qua miêu thanh ngọc ảnh chụp rất sớm phía trước liền xem qua miêu thanh ngọc đột nhiên hiển lộ ra nàng thiên phú tới khẳng định muốn điều tra một phen nói cách khác thư ký biết miêu thanh ngọc từ nhỏ đến lớn sở hữu sự xem như rất quen thuộc liền kém thấy chân nhân này đó tư liệu đều là kinh lý bí thư tay cho nên hắn cũng coi như thực hiểu biết miêu thanh ngọc cái này tiểu cô nương thông minh có ngạo khí bất quá nàng thiên tài cũng là gần nhất mới dần dần hiện hiện ra có điểm không tầm thường nhưng cũng không phải không có khả năng bởi vì biết miêu thanh ngọc không nghĩ quá sớm bại lộ là nàng chế tác hữu cơ phỉ, cho nên lý bí thư cũng không có nhiều cùng nàng nói cái gì vừa lúc lúc này miêu đại lại đây chính là hắn phụ trách tiếp đãi lý bí thư đoàn người miêu thanh ngọc liền có thể lưu dù sao thời gian còn sớm Miêu Thanh Ngọc liền đi đại đội tiểu học tìm Thẩm Thái Thanh, nàng đến nói cho hắn, nàng đã đã trở lại, buổi chiều hắn liền không cần lại đi đường xưởng tiếp nàng. Bởi vì hiện tại trường học đều phải lao động, cũng không chú trọng học tập, cho nên trường học cũng không phải toàn bầu trời khóa, hài tử cũng yêu cầu giúp trong nhà làm việc, cho nên đại đội tiểu học là buổi sáng đi học, buổi chiều tan học về nhà làm việc. Nàng nhìn mắt đồng hồ, thời gian này đúng là Thẩm Thái Thanh đi học thời gian, nàng qua đi cũng có thể xem hắn giảng bài là bộ dáng gì. Nhưng không đợi đến nàng đi đến đại đội tiểu học, liền thấy được hai người tổ hợp, là Dương Phạm cùng Trịnh Tú Bình, hai người động tác rất thân mật, sau đó Miêu Thanh Ngọc liền nhìn đến Dương Phạm rỗi tay liêu một chút Trịnh Tú Bình bên thai tóc mái Trịnh Tú Bình ngẩng đầu xấu hổ nhìn mắt Dương Phạm. Miêu Thanh Ngọc, hai người sao hồi sự A. Liền như vậy cấp miêu vệ quốc mang lên đỉnh nón xanh. Còn không có ly hôn A, như vậy kích thích sao. Cho nên hai người thật đúng là chính là tình so kim kiên. miêu thanh ngọc tự hỏi nàng có nên hay không hiện tại liền ra tiếng đánh vỡ này hai người khanh khanh ta ta nhưng nàng chỉ có một người đối diện hai người thật sự mặt đối mặt rằng có lên nàng khả năng sẽ có hại rốt cuộc dương phàm không phải thiện tra, trịnh tú bình cũng có thể đổi trắng thay đen nói nữa nàng vì sao muốn trộn lẫn tiến tình tay ba chỉ là còn không đợi miêu thanh ngọc tự hỏi ra cái một hai ba tới cũng đã có người giúp nàng làm ra quyết định trịnh tú bình dương phàm ha Các người hai cái ở chỗ này hẹn hò, Đại gia mau đến xem a, nơi này có người ở hẹn hò nào. Cho dù mang thai, cũng không có suy yếu dương chân khí thế, nàng mặt lộ vẻ đắc ý mà nhìn này đối cầu nam nữ, trong miệng còn không dừng mà ồn ào. Thực mau liền có người hướng bên này, có bắt quái nhưng xem, nhưng không phải đến đi nhanh điểm. Đại gia hỏa nhìn thấy này hai người kề tại cùng nhau, dương phàm tay còn lôi kéo chỉnh tú bình tay, trong mắt quang rất sáng, đây chính là tóm được vừa vận a. Chỉ là còn không đợi người há mồm khiển trách này đối cậu nam nữ, Dương Phàm liền ra tiếng đánh gãy mọi người miên man bất định, hắn chỉ vào Trịnh Tú bình chân, Dương thanh niên trí thức hiểu lầm, ta là ngẫu nhiên trải qua nơi này, đụng tới chèo chân Trịnh thanh niên trí thức, ta là muốn đỡ nàng đi Hà Đại phu nơi đó cho nàng xem chân, ta chính là quá nóng nội, đã quên đi tìm nữ đồng chí tới hỗ trợ, chỉ là này thương nhìn rất nghiêm trọng, chậm trễ không được. Sở Hữu tưởng hảo như thế nào chào phúng khinh thường người tức khắc ách khẩu, vừa thấy Trịnh Tú bình chân Quả nhiên dương đến cùng móng heo giống nhau. Mọi người, tan tan, còn tưởng rằng bắt được yêu đương vụn trộm cầu nam nữ, kết quả chỉ là trèo chân, không có khả năng. Dương Trân tin tưởng hai mắt của mình, đây là tình nhân xem tình nhân ánh mắt, nàng biết Trịnh Tú Bình vẫn luôn trướng mắt miêu vệ quốc. Trịnh Tú Bình quật cường mà nhìn Dương Trân, tư tưởng xấu xa nhân tài sẽ tưởng ngày đó, ta cùng Dương thanh niên trí thức thanh thanh bạch bạch, ngươi nào chỉ mắt thấy đến chúng ta có cái gì? Ngươi vu khống, bố trí chúng ta làm cái gì? dương chân ta cùng ngươi bằng hữu một hồi ngươi chính là đối với ta như vậy ta thật là nhìn lầm ngươi thứ nay về sau chúng ta không phải bằng hữu dương chân chờ trịnh tú bình cùng dương phàm muốn tìm được chứng cứ nhưng lại là tốn công vô ích còn bị đại gia chỉ chỉ trỏ trỏ nói nàng tư tưởng xấu xa bất an hảo tâm sau lại bị miêu dũng lôi đi có người đi lên đỡ trịnh tú bình dương phàm thực mau liền buông ra tay xem hoàn toàn quá trình miêu thanh ngọc chó căn chó một miệng mau Nàng vừa rồi cũng không chú ý tới Trịnh Tú bình chân, nếu không phải nàng do dự một lát, lúc này nàng chính là dương chân. Cho nên Trịnh Tú bình chân là vô tình uy, vẫn là cố ý uy, hẳn là vô tình đi. Nếu là cố ý, này liền thật là đáng sợ. Nhưng Trịnh Tú bình sẽ ngốc đến làm chính mình uy chân. Hào đi, đây là cái vô giải đề, chỉ có kia hai người đã biết. Thẩm Thái Thanh vừa vận tan học, nhìn thấy Miêu Thanh Ngọc, thật cao hứng, hỏi nàng, hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại? Lý Bí thư tới, Triệu Xưởng trưởng thả ta giả, cho nên ta liền đã trở lại, hôm nay công tác không nội, đi ra ngoài đi một chút." Miêu Thanh Ngọc mời hắn. "Thẩm Thái Thanh, ta hôm nay còn chưa có đi xem bên kia lúa mẩm, cùng đi đi." Miêu Thanh Ngọc cũng không cự tuyệt, cùng hắn cùng nhau chậm rãi đi qua đi, Lý Bí thư còn ở cùng Miêu đại nói 50 mẫu đất, sau đó nàng liền nghe được còn muốn tăng lớn sinh sản hữu cơ phỉ. "Qua đi nghe một chút." Thẩm Thái Thanh chiều bên kia gật đầu. Miêu Thanh Ngọc bước nhanh đi qua đi. vừa lúc lý bí thư nói đến trở lại tỉnh thành sau sẽ đề nghị làm tỉnh thành xưởng sắt thép cũng sinh sản máy móc thiết bị hữu cơ phì có thể chuẩn bị càng nhiều nếu động tác rất nhanh còn có thể tại thu hoạch phía trước đem toàn tỉnh ruộng nước đều giải một lần hữu cơ phì thực hiện toàn tỉnh tăng gia sản xuất lý bí thư a này hữu cơ phì rốt cuộc là ai làm hỏi tăng thư ký hắn không chịu nói chúng ta mọi người đều muốn biết là ai lớn như vậy bản lĩnh đến cảm tạ hắn a một vị lao thúc thấy lý bí thư nói muốn tăng lớn sinh sản Liền nhịn không được hỏi. Đúng vậy, làm hữu cơ phì người cũng quá lợi hại. Ta đại đội đến cho hắn đưa một mặt cờ thưởng cảm tạ hắn. Nếu là có thể, chờ đến lương thực được mùa thỉnh hắn lại đây đại đội ăn này đó lương thực, hảo hảo cảm tạ hắn. Nhiều năm như vậy, cũng liền năm nay nhìn đến lớn lên tốt như vậy bông lúa, khẳng định là được mùa năm. sắp thật muốn cảm ơn hắn A. Hắn làm cái này hữu cơ phì khẳng định không dễ dàng. Miêu Thanh Ngọc, vì cái gì đột nhiên liền nói đến muốn cảm tạ nàng. Này không phải còn chưa tới thu hoạch mùa sao? Tuy rằng là có được mùa manh mối. Nàng tưởng tượng hạ đại đội mọi người cho nàng đưa cờ thưởng hình ảnh. Hình ảnh qua Mỹ, nàng cũng không dám đi xuống suy nghĩ. Tính, cảm tạ nàng liền không cần, cũng không cần đưa cờ thưởng, liền đem nàng hoa đi vào tiền còn cho nàng đi. Lý Bí Thư nhìn mắt miêu thanh ngọc, cười, cái này tạm thời không được, vị này công thần nàng còn không nghĩ lộ diện, chúng ta muốn trưng cầu nàng ý kiến mới được. Chương 48 Lý Bí Thư không phải tăng dũng, đại gia nghe nói hắn là tỉnh tới, hơn nữa cho nhau chi dàn cũng không quen thuộc, không dám quá tùy ý, cho nên vừa nghe hắn nói không được, liền không có tiếp tục truy vấn, cho dù bọn họ rất muốn biết làm hữu cơ phỉ người là ai. Lý Bí Thư đúng lúc mà nói lên lương thực sản lượng vấn đề, mọi người liền bị rời đi lực chú ý, rốt cuộc đại gia nhất quan tâm chính là 50 mẫu đất cuối cùng sản lượng, miêu thanh ngọc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngay từ đầu nàng lựa chọn tạm thời không công bố là chính mình chế tác hữu cơ phỉ. không phải bởi vì sợ hãi mà là suy xét đến miêu đại là đại đội đội trưởng cái này thân phận, nếu là sáng sớm nói khẳng định sẽ có cản trở vậy dứt khoát không nói là miêu đại hảo hảo chấp hành bón phân chuyện này hiện tại không nói sao cũng có nguyên nhân này ở còn có chính là không nghĩ bỏ dở nửa chừng miêu thanh ngọc nhìn mắt thẩm thái thanh ta đến chạy nhanh lưu lưu lại nơi này nghe cũng nghe không ra cái cái gì tới thẩm thái thanh là muốn tiếp tục nghe đi xuống bất quá này đó cũng không vội ở nhất thời mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau thời gian quá ít ta còn không có hỏi qua ngươi dạy học sinh tiểu học thế nào khó khăn sao thuận lợi ra đám người miêu thanh ngọc tò mò thẩm thái thanh dạy học công tác không có thể nhìn đến hắn đi học nhưng có thể từ trong miệng hắn nghe được thẩm thái thanh bá phụ ở khai giảng thời điểm liền nói quá làm lao sư học sinh đều nỗ lực lao sư không có lệ học sinh không thể không học cái bừa vụ xuân thời điểm mọi người đều không dành lo hiện tại không có bận rộn như vậy lao sư học sinh tâm mới hơi chút thu hồi tới một chút dạy học công tác không thể nói thuận lợi học sinh cơ sở kém chỉ có thể từ đơn giản giáo khởi vất vả nghe hắn như vậy vừa nói nàng liền biết chính mình làm không được cái này công tác phía trước kia năm cái sinh viên đều làm nàng táo bạo đơn giản vấn đề lặp lại bị hỏi đến là thực làm người buồn bực sự hơn nữa thực không có cảm giác thành tựu đương lão sư muốn tính tình hảo còn phải có kiên nhẫn yêu cầu là thật sự cao so bắt đầu làm việc nhẹ nhàng không ít thẩm thái thanh lắc đầu miêu thanh ngọc nhưng không ủng hộ cái này cách nói nghề nào đều không thoải mái ai đều có khó xử di từ từ ta vòng điểm lộ miêu thanh ngọc giữ chặt thẩm thái thanh thủ đoạn hướng bên kia đường nhỏ đi thẩm thái thanh nghĩ hoặc làm sao vậy thanh trúc tỷ cùng nàng đối tượng chiều bên này đâu hơn nữa hảo xảo bất xảo chính trung cùng lý vũ cũng từ bên kia lại đây chúng ta liền không cần thiết lại đụng vào đến cùng nhau miêu thanh ngọc ý bảo thẩm thái thanh đi xem bọn họ như vậy phương hướng có thể nhìn đến các phương hướng Nhưng kia hai đối người liền không thể nhìn đến đối phương, bởi vì này chỗ có một mảnh rừng trúc chống đỡ. thẩm thái thanh tức khắc liền nhớ tới những cái đó phức tạp quan hệ tới, hắn cũng không nghĩ, liền theo miêu Thanh Ngọc lực đạo hướng bên cạnh đi đến. Thật là xấu hổ, may mắn nàng sớm một chút nhìn đến người, bằng không sáu cá nhân chạm chán, kia thật là. Hoàn ra ngõ hẹp đi. miêu Thanh Trúc bọn họ bốn người có thể hay không phát sinh cái gì, miêu Thanh Ngọc là không biết, nhưng nàng có thể khẳng định chính là, miêu Thanh Trúc cùng Trương Minh ở chung không tồi. Mà Miêu Thanh Trúc đối Trương Minh cũng không phải không có hảo cảm, nếu làm Miêu Thanh Ngọc đối Miêu Thanh Trúc nói Chúc Phúc nói, nàng sẽ nói, nàng sẽ chờ mong muốn nàng cùng Trương Minh dự mừng. Miêu Thanh Ngọc hoài nghi Miêu Thanh Trúc sở dĩ đối Trịnh Trung có hảo cảm, là bởi vì người này đáng tin cậy, cho người ta cảm giác an toàn. Bởi vì ở nàng xem ra, Trịnh Trung Trương Minh xem như một cái loại hình nam nhân, làm người vừa thấy liền cảm thấy đáng tin cậy thật sự, bất quá này đó ý tưởng không có căn cứ. Nàng cũng chưa từng có cùng Miêu Thanh Trúc tâm sự trải qua, chỉ là đột nhiên liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Bốn người chạm chán, Miêu Thanh Trúc không có kinh ngạc cũng không có mặt khác ý tưởng, chính là thực bình tĩnh, là bởi vì bên người nàng đứng một người nam nhân, nàng nhìn đến trịnh Trung thời điểm, cũng đã không có trước kia những cái đó cảm xúc, bởi vì nàng hơn phân nửa tâm tư đều ở trương minh trên người, những người khác, nhập không được nàng mắt. Thanh tỉnh người vĩnh viễn biết chính mình đang làm cái gì. Nhưng đầu góc rồi dám người. lại rất dễ dàng liền làm ra càn quấy sự tới. Lý Vũ nhìn đến Miêu Thanh Trúc trên mặt ngượng ngùng hạnh phúc tươi cười, không biết như thế nào, đầu góc liền chịu một chút. Thanh Trúc tỷ, ngươi cùng ngươi đối tượng đi công xã mua nhiều như vậy đồ vật à? Các nàng không thân, thậm chí không có nói qua một câu. Lý Vũ là có thể hỏi Miêu Thanh Trúc như vậy tiến gần như thân mật nói. Miêu Thanh Trúc kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Vũ, bất quá vẫn là trả lời nàng, ân. Rốt cuộc là ngượng ngùng, cho nên cũng không dám nói chính mình việc hôn nhân. Trương Minh nhìn nhìn, cười ra tiếng nói, chúng ta ngày lành mau gần, đồ vật muốn một chút mua tề, đến lúc đó hoan nên các ngươi tới uống ta cùng Thanh Trúc rượu mừng. Lý Vũ cắn môi, quét mắt Trương Minh hai tay cầm đồ vật, miêu Thanh Trúc chỉ có nàng chính mình tiểu bố bao, nàng đâu. Cùng Trịnh Trung ở bên nhau sau, trừ bỏ làm việc không có trước kia như vậy mệt ở ngoài, cái gì cũng đã không có. Cho nên nàng lúc ấy vì cái gì tuyển Trịnh Trung. Hơn nữa, nàng còn đáp ứng thu hoạch vụ thu sau gả cho Trịnh Trung. Phần 91 trương minh cùng trịnh trung nói hai câu lời nói liền cùng miêu thanh trúc đi rồi hắn sẽ xem người biểu tình lý vũ vị này nữ thanh niên trí thức biểu tình không quá thân thiện vậy không cần thiết cùng bọn họ nói quá nói nhiều thanh trúc ngươi cùng vị kia lý thanh niên trí thức quan hệ hảo miêu thanh trúc lắc đầu trương minh suy nghĩ một chút nói người này cảm giác không tốt lắm ngươi đừng cùng nàng đi thân cận quá miêu thanh trúc sửng sốt nhẹ giọng đồng ý vốn dĩ nàng liền không nghĩ theo chân bọn họ có liên hệ bọn họ nhưng thật ra hài hòa Bên kia Lý Vũ lại cùng Trịnh Trung oán giận thượng, ngươi nhìn một cái nhân ra, vài thứ kia khẳng định đều là cái kia kêu trương minh mua cấp miêu thanh trúc, ngươi đâu, ngươi cũng chỉ biết cho ngươi người nhà gửi đồ vật trở về, Trịnh Trung, ngươi phải hảo hảo cho chúng ta suy nghĩ một chút, ta cùng ngươi ở bên nhau, không phải tưởng ủy khuất chính mình. Chính là, trong nhà yêu cầu ta hỗ trợ, hơn nữa ta là ta ba mẹ đại nhi tử, phải giúp phía dưới đệ đệ muội muội ta không thể chỉ lo chính mình. Trịnh Trung khó xử mà nói. Hắn cũng không có đem chính mình bắt đầu làm việc kiếm đều cấp trong nhà gửi trở về, chính là ở chính mình năng lực trong phạm vi giúp một phen, rốt cuộc trong nhà như vậy nhiều há mồm, toàn trông cậy vào phụ thân một người tiền lương, nơi nào có thể ăn no đâu. Lý Vũ cảm thấy trịnh trung thật láng ốc. Ngươi như vậy giúp trong nhà, ngươi kia cả gia đình có thể nhớ rõ ngươi vài phân hảo. Nếu là ngươi thật là ngươi ba mẹ tâm đầu nhục, xuống nông thôn cái kia liền không nên là người cái này đại nhi tử, Lý Vũ không khỏi nhớ tới nhà nàng tình huống. Nàng đại ca nhị ca đại tỷ phù hợp điều kiện, nhưng cuối cùng xuống nông thôn lại là nàng, mà không phải nhỏ nhất đệ đệ muội muội, bởi vì nàng nhất không được cha mẹ sủng ái. Nàng oán, nàng hận. Nếu là sớm biết rằng Trịnh Trung trong nhà là như vậy cái tình huống, nàng nơi nào sẽ đáp ứng hắn. Nhưng nàng nhất thời xúc động đồng ý, thay đổi hiểu rõ, hơn nữa nàng tìm không thấy cùng Trịnh Trung giống nhau ngốc người, chỉ có thể chấp vá chấp vá, nhưng nàng đến trước làm Trịnh Trung đứng ở nàng bên này. Miêu vệ bình hồi đại đội kia một ngày, là tháng năm cuối cùng một ngày hắn trở về trận thế cũng không nhỏ xây dựng dây điện công trình đội tới miêu ra thôn đại đội trải dây điện chuẩn bị mở điện còn có một khác đội người là lại đây lâm thời chiêu công chiêu chính là lâm thời hỗ trợ sinh sản hữu cơ phì người cho nên miêu vệ bình là thực phong cảnh tuy rằng hắn còn có điểm không làm minh bạch là cái gì chẳng hướng nhưng điểm này cũng không ngại ngại hắn khí phách hăng hái cả người phảng phất thăng hoa như vậy khu trở về chính đề miêu vệ bình người này tự quen thuộc Cho nên này một đường hắn liền cùng hai đội người đáp thượng lời nói, mở điện A, này đều mau tháng 6, nói tốt tháng 5 mở điện, kết quả ở tháng 5 cuối cùng một ngày tới, có điểm trưởng, hắn còn nghĩ hắn về nhà có thể hay không lập tức dùng tới điện đâu, hắn liền lại đi hỏi một khác đội người, Nga, chiêu lâm thời công A, hắn lập tức tới hứng thú, truy vấn dưới, mới biết được là vì cái chiêu gì nhân viên tạm thời. nay không phải cây bừa vụ xuân nhất vội thời điểm đi qua sao, cho nên... Đại đội cũng có thể đằng ra một ít nhân thủ tới làm lâm thời công. Trong huyện Tân Kiến hữu cơ phỉ xưởng quá thiếu người, đặc sự đặc làm, miêu ra thôn Đại đội có lớn nhất ruộng thí nghiệm, cho nên đây là nhóm đầu tiên chiêu người. Đợi chút chúng ta còn phải đi mặt khác Đại đội nhận người, người không ngại nhiều, liền sợ không đủ nhân thủ. Lần này tới người chính là trong huyện cắt cử xây dựng hữu cơ phỉ xưởng một người lãnh đạo, Tàng Dũng là huyện thư ký, liền tính hắn tưởng mỗi ngày thủ ruộng thí nghiệm, kia cũng không có khả năng, yêu cầu hắn làm sự quá nhiều. miêu vệ bình hoãn một hồi lâu mới phản ứng lại đây hữu cơ phỉ thứ này hắn biết ta còn không phải là thanh ngọc làm cái kia đồ vật sao cho nên đây là có hiệu quả ra tới này cái kia kêu hữu cơ phỉ đồ vật thật như vậy lợi hại thế nhưng muốn đem hết toàn lực mở rộng sinh sản tiểu tử ngươi không phải này phụ cận đại đội người kia lãnh đạo hoài nghi mà nhìn miêu vệ bình hỏi ta chính là miêu gia thôn đại đội xã viên kêu miêu vệ bình Này một cái tháng sau ta ở bên ngoài đường xe vận tải tài xế, hôm nay mới về nhà đâu, cũng là lâm thời công, này không phải nghe ngài nói lâm thời công, liền muốn hỏi rõ ràng sao. Vừa nghe hắn là miêu ra thôn đại đội, vị này lãnh đạo liền vô vô miêu vệ bình, khó trách, này hơn một tháng phát sinh sự nhưng nhiều, ta nói cũng nói không rõ, đợi chút ngươi nhìn thấy ruộng thí nghiệm liền cái gì đều minh bạch, hữu cơ phỉ chính là cái thứ tốt ta, mọi người đều chờ xem nó cuối cùng có thể làm lúa nước tăng ra sản xuất nhiều ít đâu. tương đối thống nhất cách nói chính là kia 50 mẫu đất mẫu sản năng phiên bội chúng ta tỉnh lúa nước mẫu sản tốt giống nhau là 500 cân 600 cân này nếu là thật sự có thể phiên bội không liền tính chỉ có thể tăng ra sản xuất hiện tại mẫu sản một nửa ừ. đều có thể đại đại giảm bớt dân chúng ấm no vấn đề bên hai là vị này lão lãnh đạo tình cảm mãnh liệt diễn thuyết miêu vệ bình lại là kinh hách không ngừng gì này hữu cơ phì thật sự lợi hại như vậy miêu vệ bình trên mặt khiếp sợ liền không rơi xuống quá chờ hắn tới rồi đại đội Thấy được kia bị lặp lại nhắc tới 50 mẫu đất, lập tức nhảy đánh lên. "Này, tiểu tử, trấn kinh rồi đi." Liên Tính ta tới Miêu Gia thôn đại đội nhìn rất nhiều lần, nhưng ta mỗi lần nhìn đến này 50 mẫu đất thời điểm cũng vô pháp không kích động, bởi vì nó chính là có thể làm mọi người không thể bình tĩnh, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, còn phải đi tìm Miêu đội trưởng thương lượng chiêu Lâm thời công sự, ngươi nhưng đến hảo hảo xem xem." Lão lãnh đạo thân thiết mà vô vô Miêu vệ bình, bởi vì Miêu vệ bình trên mặt quen thuộc biểu tình làm hắn vui vẻ. Miêu Vệ bình ngơ ngác mà lên tiếng, nếu không phải nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn lý trí thượng tổn, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được giơ tay đi kéo một phen bông lúa, nhìn xem này đó bông lúa có phải hay không giả. Hắn ngẩng đầu đi nhìn nhìn không có giải hữu cơ phì lúa nước, lại vặn quay đầu lại tới xem, khác biệt. Thật sự rất đại. Chờ hắn hốt hoảng về đến nhà, sau đó liền phát hiện trong viện đại bất đồng, kia hai cây quả xoài thụ, năm nay mọc đặc biệt hảo, trên đầu cảnh treo đầy trái cây, nhiều vì màu xanh lá lớn nhỏ không đồng nhất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái kim hoàng xác xảo lúc này có chỉ kim hoàng quả xoài đột nhiên từ phía trên rơi xuống trên mặt đất phát ra nặng nề thanh âm sau đó miêu thắng thắng liền bước hắn tiểu bước chân lộc cộc chạy tới tinh chuẩn mà không lưng nâng lên quả xoài còn cẩn thận dẹ dặt mà nuốt nuốt nước miếng miêu vệ bình cho nên thanh ngọc là thật sự đem nàng hữu cơ phỉ rơi tại trong nhà này hai cây quả xoài trên cây bằng không không có biện pháp giải thích này hai quả xoài thụ năm nay đại biến Ngũ thúc miêu thắng thắng nhìn thấy miêu vệ bình, ôn quả xoài hướng hắn thế ơ. Miêu mãi mãi nghe được thanh âm, ra tới vừa thấy, liền cười, vệ bình đã trở lại. Không uống con phi, khá tốt, ra cửa bên ngoài cũng không thể mệt miệng mình. Ngữ khí pha vui mừng. Miêu vệ bình sờ sờ chính mình mặt, khu, hắn ở bên ngoài thật đúng là không mệt miệng mình, có ăn ngon không ăn qua hắn đều bỏ được mua tới cấp chính mình đỡ thèm, hắn vất vả kiếm tiền liền vì ăn tốt nhất ăn. Nãi nãi, ta đã trở về. Miêu vệ bình đem đồ vật buông xuống, đi qua đi vô nhẹ nhẹ miêu thắng thắng đầu chỉ vào trong lòng ngực hắn quả xoài, quả xoài ngọt sao? Miêu thắng thắng không chút do dự nói ngọt, cấp ngũ thúc đem quả xoài hướng miêu vệ bình bên kia đầy đẩy. Miêu vệ bình mở miệng liền tưởng cự tuyệt, hắn tổng không thể cùng cái tiểu hài tử đoạt ăn, nhưng hắn nghe thấy được này chỉ quả xoài phát ra ngọt mùi hương, nghe lên liền rất ăn ngon à? Miêu vệ bình nuốt nuốt nước miếng, muốn ăn à? Thắng thắng cho ngươi ngươi liền ăn, hắn hôm nay đã ăn một con. Không thể ăn nhiều. Miêu Nãi nãi sờ sờ Miêu Thắng Thắng đầu, khen hắn, "Thắng Thắng không ăn mảnh, là bé ngoan." Đứa nhỏ này cũng không hộ thực, không giống Trịnh Tú Bình, nhưng thật ra giống Vệ Quốc. Miêu Vệ Bình ra cửa bên ngoài cũng ăn qua trái cây, ăn đến nhiều nhất chính là trái cây đồ hộp nhưng như vậy hương như vậy đẹp quả xoài hắn không ăn qua à, Hắn nghĩ nghĩ, từ hắn mang về tới trong bao cầm bao đại bạch thỏ cấp Miêu Thắng Thắng, Ngũ Thúc cùng ngươi đổi biết không? Miêu Thắng Thắng nghĩ nghĩ, quả xoài cấp Ngũ Thúc, không cần đổi. Miêu vệ bình sẵn hạ, đứa nhỏ này cũng quá thẳng, vốn dĩ đại bạch thỏ chính là cho hắn, đạo lý nói không thông. Miêu vệ bình làm tiểu hài tử ôm đại bạch thỏ, hắn thuận thế lấy đi quả xoài, hắn cũng không tẩy, lấy quần áo xoa xoa, trực tiếp một ngụm cắn đi lên, tê, ăn ngon. Hắn nhịn không được mị thượng mắt, đây là trái cây đồ hộp so ra kém mới mẻ trái cây địa phương. Không quan tâm cuối cùng lúa nước có hay không phiên bội, miêu vệ bình chỉ biết, về sau đều dùng hữu cơ phì loại cây ăn quả. Cũng có thể phát một bút đại tài A, đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất quả xoài. Tuy rằng hắn 18 năm không ăn qua bao nhiêu lần quả xoài. Ăn ngon đi. Miêu nãi nãi thấy hắn thỏa mãn bộ dáng, liền hỏi hắn. Miêu vệ bình dùng sức gật đầu, về nhà liền ăn đến này chỉ quả xoài, không lỗ. Hắn ăn trong tay này chỉ, ánh mắt lại nhịn không được hướng hai cây quả xoài trên cây ngắm, tìm kiếm có hay không biến hoàng quả xoài, cao nhất thượng có 3 lượng chỉ. Hắn cầm cây thang trực tiếp bỏ lên trên đi hái được xuống dưới Nha! Miêu vệ bình đồng chí, ngươi ở trích trái cây nào? Đột nhiên toát ra tới thanh âm sợ tới mức miêu vệ bình tay một cái run run, trong tay quả xoài tức khắc liền hướng phía dưới rớt, sau đó, quả xoài lạn Miêu vệ bình! Ai như vậy thiếu đạo đức a lúc này ra tiếng kêu người. Miêu vệ bình sinh khí mà hướng tường viện bên ngoài xem qua đi, liền nhìn đến một cái đỉnh bụng to thai phụ nửa đầu híp mắt bất thiện xem nhà hắn quả xoài thụ, bộ dáng kia phảng phất hắn đang làm cái gì chuyện xấu, hắn nghĩ tới. Này còn không phải là miêu dung tia thiếu đạo đức lao bà Dương chân sao? Nhà ngươi năm nay quả xoài lớn lên cũng thật hảo, không phải là làm chút nhận không ra người hoạt động, trộm làm tốt phân bón đi. Dương chân nhìn chằm chằm miêu ra quả lớn trồng chất hai cây quả xoài thụ, nàng rất sớm phía trước liền tưởng nói, vì cái gì liền miêu ra này hai cây quả xoài thụ năm nay kết nhiều như vậy trái cây, đi qua thời điểm còn có thể nghe đến quả xoài ngọ hương, nàng xuống nông thôn mấy năm, còn có thể không biết đại đội này đó cây ăn quả là cái tình huống như thế nào kết trái cây liền không ai nguyện ý ăn. năm nay có hữu cơ phì, lúa nước mắt thấy liền phải tăng gia sản xuất. có thể thấy được này hữu cơ phì là thứ tốt. kết quả toàn đại đội cây ăn quả cũng chưa biến hóa, lại cứ miêu gia lớn lên tốt như vậy, mà miêu đại lại là đội trưởng, nơi này không quỷ ai tin tưởng a. miêu sinh ở nhà nói thầm vài lần chuyện này, dương chân vốn dĩ không thật sự. lần trước trải qua thời điểm nhìn thấy miêu thắng thắng ở ăn quả xoài, tiêm ngọt mùi hương thiếu chút nữa làm nàng nước miếng chảy ra. hôm nay nhịn không được chạy tới. Vừa vặn đụng phải miêu vệ bình trích quả xoài một màn này, nàng lại muốn ăn lại ăn không được, không thiếu được muốn âm dương quái khí một phen. nhắc hoác, đây là tìm cha tới. Miêu vệ bình cảm thấy không phải người một nhà không tiến một gia môn, này dương chân cùng nhà nàng công miêu sinh hai người đều hái làm sự, không thể gặp nhà hắn không tốt. Miêu vệ bình nghĩ thầm, đây là ta muội thanh ngọc làm được hữu cơ phì, dùng chính là nàng tiền, này chính mình dùng một chút chính mình làm gì đó, như thế nào đã tiêu trộm. bọn họ đây là quang minh chính đại mà dùng hữu cơ phỉ sao chẳng lẽ còn không thể dùng bất quá miêu vệ bình biết miêu thanh ngọc còn không có sẽ là nàng làm hữu cơ phỉ chuyện này nói ra đi cho nên hắn cũng liền khó nói ra tới chỉ là cao mày hư nói nhà ta quả xoài năm nay xác thật là lớn lên hảo nhưng không làm gì lén lút sự ngươi có ý kiến ngươi cứ việc cử báo đừng ở chỗ này hả tổ nào ta biết ngươi đây là chính mình thèm quả xoài cho nên gấp không chờ nổi tìm ta ra cha tới Đương ai không biết ngươi về điểm này tâm tư đâu. Dương chân khí đảo, ngươi không biết xấu hổ. Đề tiện vô sỉ. Nhà các ngươi khẳng định là trộm đạo làm chuyện xấu. Ta muốn tìm lãnh đạo điều tra rõ chuyện này. Miêu vệ bình không chút nào để ý. Nga, ngươi muốn đi liền đi bái, làm gì đặc biệt tới nói cho ta ra một tiếng đâu. Dương chân lại thả một ít tàn nhẫn lời nói, quả nhiên chạy đi tìm người. Miêu vệ bình đem phía trước nhìn chúng quả xoài hái xuống, hạ cây thang. Nhìn bị tạp lạn trên mặt đất quả xoài, kia kim hoàng thịt quả, quá đáng tiếc, hắn vừa định nhặt lên tới tẩy tẩy ăn, miêu nãi nãi ngăn cản hắn, đừng ăn, đều dính đầy cắt đất. Nãi, người đây là lãng phí hành vi, là không đúng. Miêu nãi nãi lắc đầu, yên tâm, thanh ngọc buổi tối trở về nàng sẽ lấy chút quả xoài trở về. Miêu vệ bình nghĩ nghĩ, kia hành đi, cấp trong nhà gà vị ăn. Hắn nhớ tới phía trước đi kia chỗ phòng ở cũng là có quả xoài thụ. Nãi nãi, ngũ đệ. trong nhà quả xoài thụ như vậy có phải hay không ba hắn thật sự Trịnh Tú Bình khập khiễng mà từ nàng trong phòng ra tới lo lắng sốt ruột mà nói Miêu vệ Bình sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới hắn căn bản không nghĩ lý người này Trịnh Tú Bình mỗi lần nói như vậy lời nói đều làm hắn cảm thấy giả dối mặt đã sớm xé rách hắn liền không cần lại chịu được người này tả hữu hắn sẽ không thừa nhận nàng là hắn đại tẩu Miêu mãi mãi này đó thời gian đối hữu cơ phì sớm có suy đoán Miêu Thanh Ngọc có mấy lần giải thứ gì ở quả xoài dưới tầng cây Nàng nhìn đến quá, còn có miêu gia thôn đại đội bị tuyển vi ruộng thí nghiệm cái này đại sự, trước tiết như vậy sự là tuyệt không sẽ đến phiên miêu gia thôn đại đội, nhưng hiện tại lại cố tình đến phiên, cho nên nàng đoán chuyện này cùng tiểu cháu gái có rất lớn quan hệ, đến nỗi là cái gì quan hệ, miêu nãi nãi cảm thấy cũng chưa quan hệ, chỉ cần có cơ phỉ là tốt là được. Đầu óc không xuống dưới thời điểm, có thể nhiều xem điểm thư, lo lắng quá nhiều không cần phải. Có miêu thắng thắng ở, miêu nãi nãi cũng không hảo đối trịnh tú bình quá mức. Phần 92. Trịnh Tú Bình do dự một lát, thấp giọng nói, nếu là, có chuyện gì hẳn là đại gia cùng nhau thương lượng, gạt rốt cuộc là không tốt. Miêu vệ Bình không tiếng động mà chào phúng cười, hắn cảm thấy trịnh Tú Bình thật sự không có động nàng chính mình đấu góc, nàng vì cái gì cảm thấy sự tình nàng có thể chính mình làm, đến thiên người khác phải thông chi nàng. Người này quả thực là không biết cái gọi là. Lời này ngươi có tư cách nói. Miêu vệ Bình hừ lạnh một tiếng. Trịnh Tú Bình co rúm lại lên. cảm thấy chân rất đau trước kia miêu vệ bình nào dám như vậy cùng nàng nói chuyện bất động hết thể đều bất động cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất động cho nên cái này kêu chỉnh tú bình rất khó tiếp thu dương chân tức giận dưới đỉnh nàng bụng to bước đi như bay cho dù thở hồng hộc cũng không ảnh hưởng nàng hướng đại đội cán bộ sân chạy đến nàng biết hôm nay trong huyện liền tới rồi vài vị lãnh đạo đang theo miêu đại thương lượng sự tình cho nên nàng đến lập tức chạy tới nơi chặn đứng người đem miêu đại lấy công miêu tư sự tình công bố ra tới bằng gì miêu đại là có thể chiếm tiện nghi bởi vì hắn là đại đội đội trưởng sao nàng nhất định phải đem chuyện này thọc ra tới bên này miêu đại chờ một chúng đại đội cán bộ cùng vị này vui tươi hớn hở lao lãnh đạo đã cơ bản nghị định đại đội lâm thời công sự tình còn nói ngày mai nhất định sẽ đúng giờ đi hữu cơ phỉ xưởng công tác hai bên đều là vui mừng phòng họp bầu không khí một mảnh rất tốt nhưng vui mừng thực mau đã bị người đánh vỡ dương chân ở bên ngoài ồn ào muốn gặp lãnh đạo có việc muốn thỉnh hắn định đoạt miêu đại nhíu mày Nhưng hắn không có nói làm người đi ra ngoài ngăn cản chỉ nhìn vị này cho dù bị đánh gây vẫn cứ cười lao lãnh đạo, hỏi, muốn hay không thỉnh nàng tiến vào thuyết minh tình huống. Sắp muốn tiếp nhận cùng lãnh đạo hữu cơ phì xưởng lão lãnh đạo cũng không có cự tuyệt, đối miêu đại gật gật đầu, hẳn là, quân chúng có ý kiến, chúng ta phải nghe, sau đó thực sự có vấn đề, phải nghĩ cách hảo hảo giải quyết. Nếu vị này lãnh đạo đều không ngại, miêu đại khiến cho người phóng Dương chân tiến vào. Dương chân vừa tiến đến, Đầu tiên liền nhìn đến miêu đại cùng vị kia lão lãnh đạo ngồi thật sự gần, xem cái này bầu không khí, bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Dương chân trong lòng có điểm buồn trồn, nhưng nàng không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, liền nói ngay, lão lãnh đạo, ta hoài nghi miêu đội trưởng lấy quyền mưu tư. Ta có chứng cứ, nhà hắn quả xoài thụ năm nay mọc đặc biệt hảo, treo rất nhiều trái cây, năm rồi miêu đội trưởng ra không như vậy, mấy năm đại đội mặt khác cây ăn quả cũng không có biến hóa lớn, cố tình liền miêu đội trưởng ra không giống nhau Lãnh đạo ngươi đi nhà hắn xem một cái liền biết ta theo như lời đều là thật sự, nhà bọn họ khẳng định trộm tham ô trong huyện phân phối cấp đại đội Hưu Cơ Phỉ. Sung sướng không khí bị nghiêm túc đông lạnh thay thế được, mọi người đều không nghĩ tới Dương Chân vừa tiến đến miệng không đỉnh mà nói chính là chuyện này. Không có khả năng, trong huyện phân phối cấp đại đội Hưu Cơ Phỉ ta đều có ký lục ở sổ sách thượng, ai đều không thể trộm tham ô. Đại đội kế toán Miêu Tường lập tức đứng ra phủ định, Dương Chân cái này cách nói quá buồn cười. đại đội thư ký miêu đại quân cũng đứng ra lắc đầu nói không có khả năng có người trộm dùng hữu cơ phì hữu cơ phì từ vận chuyển tới đại đội liền lập tức bị rơi tại đồng ruộng đội trưởng cùng chúng ta toàn bộ hành trình ở bên nhau hắn căn bản không có cơ hội trộm lấy hữu cơ phì đội trưởng liền không phải lấy quyền mưu tư người đại đội ai không biết ai a miêu dũng tức phụ ngươi nói chuyện nhưng đến có điểm giữ cửa đừng nghĩ đến cái gì liền nói cái gì đừng nhìn chằm chằm kia hai chỉ trái cây nhìn trái cây có lương thực quan trọng Liên tính đội trưởng thật trộm cầm hữu cơ phì, cũng sẽ không rơi tại cây ăn quả thượng. Cán bộ nhóm liền không một người tin tưởng Dương chân nói, bởi vì lời này hấu trí lại không có một chút căn cứ. Đại đội mọi người sẽ trộm dùng hữu cơ phì, liền miêu đại sẽ không. Đây là đại gia đối miêu đại tín nhiệm, cho nên cho dù đại đội người đều biết miêu ra hai cây quả xoài thụ năm nay mọc hảo, lại không nghĩ rằng quá phương diện này, ngay cả thích chiếm tiện nghi tôn chiêu đệ cũng chưa tìm tra, mỗi ngày nhìn chằm chằm kia 50 mẫu đất đầu Miêu sinh cái này gậy thọc tức cũng không có làm. Gì a? Cũng chính là Dương Trần, có một khang chính nghĩa nhiệt huyết Dương Trần muốn lại đây cử báo Miêu Đại. Vốn dĩ cho rằng Dương Trần muốn nói cái gì lão lãnh đạo nghe được nàng lời nói, trên mặt vui mừng thu liễm, người khác không biết hữu cơ phỉ là chuyện gì xảy ra, hắn biết ta, chính là Miêu Đại khuê nữ Miêu Thanh Ngọc làm. Hắn còn biết, này hữu cơ phỉ là Miêu Thanh Ngọc chính mình lấy tiền nghiên cứu ra tới. Hắn cũng đương nhiên còn biết. vị này miêu sư phó từng lấy hữu cơ phì về nhà cấp trong nhà quả xoài thụ bón phân công xã kia chỗ sinh sản hữu cơ phì phòng ở liền có mấy cây làm không ít hữu cơ phì đặc biệt là quả xoài thụ trong khoảng thời gian này tới nay mỗi ngày đều sẽ có thành thụ quả xoài bởi vì được đến sung túc phân bón tầm bổ. lão lãnh đạo cũng từng trích quá kia trên cây quả xoài ăn lặc rất thơm từ ngọt. cho nên miêu ra hai cây quả xoài thụ mọc hảo trái cây nhiều đây mới là bình thường nếu là không kết quả trái cây không tốt hắn mới đến sầu hỏng rồi kỳ thật chuyện này cũng hảo giải quyết chỉ cần thuyết minh là miêu thanh ngọc làm hữu cơ phì hết thảy là có thể giải thích nhưng lão lãnh đạo cũng không biết miêu thanh ngọc là cái cái gì ý tưởng hắn tổng không thể cứ như vậy đem nàng là người chế tác thân phận nói ra đi thôi miêu sư phó làm nhiều như vậy hắn trước vì nàng gạt cũng là hẳn là dương đồng chí hữu cơ phì hướng đi trong huyện là có ký lục nếu là ngươi có nghi vấn ngươi có thể đi là xem như vậy ngươi đem sẽ không lại có nghi vấn Ta có thể bảo đảm, phân phối đến miêu gia thôn đại đội hưu cơ phỉ đều chứng thực tới rồi mỗi một chỗ đồng ruộng. Dương Trân không tin, nàng tức giận bất bình nói, khẳng định là các ngươi hợp nhau hỏa lừa gạt ta. Sao có thể không thành vấn đề? Kia hai cây quả xoài thụ chính là chứng cứ. Nếu là trong huyện không cho ta một cái công chính bác án, ta đây liền đi thành phố, đi tỉnh. Các ngươi trốn không thoát. Miêu đại cao mày hỏi, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì muốn ăn quả xoài trộm lấy hưu cơ phỉ? Không. Ta sẽ không làm như vậy sự. So với trái cây, lương thực ở lòng ta vị trí càng quan trọng. Ngươi là không có nghĩ như vậy. Nhưng ngươi có cái nữ nhi kêu miêu thanh ngọc, đại đội ai không biết ngươi nhất sủng nàng? Nói không chừng chính là bởi vì miêu thanh ngọc muốn ăn quả xoài, cho nên ngươi liền trộm hữu cơ phỉ. Dương chân cái khó lo cái khôn. Sau khi nói xong nàng cảm thấy chính là cái này lý do. Miêu đại không nghĩ lại cùng cái này người trẻ tuổi biện giải này đó, bởi vì nàng đã nhận định hắn lấy quyền yêu tư. không nghĩ lại sửa cái này ý tưởng, hắn cũng không có khả năng xoay chuyển nàng ý tưởng. Miêu Thanh Ngọc về nhà nghe Miêu Vệ Bình nói lên Dương chân vội vàng hướng bên này lại đây, sau đó liền nghe được Dương chân làm rối loạn manh triển, nàng lập tức liền khí cười. Được, Dương chân hương sư động chúng, chính là muốn ăn quả xoài, nhưng cố tình nàng không cơ hội ăn đến, mà nàng hiện tại ở thời gian mang thai, vì nhất cử sinh hạ nhi tử không có đi bắt đầu làm việc, không phải nhiều rất nhiều thời gian nhàn hạ sao, thật là nhàn ra tới chuyện này. Ta dùng chính mình làm gì đó nơi nào e ngại chuyện của ngươi. Miêu Thanh Ngọc cũng không tưởng miêu đại khó xử, miêu đại như vậy duy trì nàng, dương chân dựa vào cái gì chỉ vào hắn mắng. Hơn nữa hiện tại hữu cơ phì sự tình đã cơ bản định rồi xuống dưới, Tân Châu huyện hữu cơ phì xưởng đều đã bắt đầu khởi công sinh sản hữu cơ phì, tỉnh thành bên kia hành động cũng không chậm, hết thể đều đâu vào đấy mà tiến hành, hiện tại quả xoài thụ sớm nhất hiện ra hiệu quả tới, nàng liền càng không cần thiết che che giấu giấu. Cho dù có người tưởng quay đầu sướng suy nàng cùng Hữu Cơ phì, cũng đến ước lượng ước lượng hiện tại Hữu Cơ phì khởi tác dụng. Nếu hôm nay cơ hội này thích hợp, vẫn là Dương Chân chủ động đưa tới cửa tới, kia nàng liền thừa nhận bái, quang minh chính đại mà hưởng thụ nàng cần lao học tập thành quả đã đến, đến giờ. Dương Chân không nghe rõ Miêu Thanh Ngọc nói gì đó, bởi vì nàng cảm xúc quá kích động, cho nên vừa thấy đến Miêu Thanh Ngọc, nàng liền chỉ vào nàng, khiển trách nói: "Miêu Thanh Ngọc đồng chí, ngươi tới vừa lúc, ngươi yêu cầu kiểm điểm chính mình." ngươi không chỉ có cá nhân sinh hoạt xa xỉ lại còn có đinh đinh đình miêu thanh ngọc nhưng không nghĩ lại nghe dương chân miệng phun hương thơm ngươi là không nghe rõ ta vừa rồi nói gì đó ta lặp lại lần nữa đi hữu cơ phì là ta chính mình làm gì đó ta lấy điểm cho chính mình trong nhà quả xoài thụ bón phân làm sao vậy chẳng lẽ ta dùng chính mình đồ vật còn phải hướng ngươi đánh báo cáo không thành ngươi tính cái gì a dương chân nghe được vẻ mặt một bức miêu thanh ngọc nói tự nàng đều nhận thức nhưng tổ hợp ở bên nhau Nàng thế nhưng không biết đây là có ý tứ gì. Miêu đại quân đám người lại là đầy mặt khiếp sợ, bọn họ quay đầu đi xem miêu đại, lại nhìn xem miêu thanh ngọc, còn có lao lãnh đạo thân thiết mà gọi miêu thanh ngọc miêu sư phó, trong chất đoán, có cán bộ lập tức liền lý giải, vì cái gì lúc này đây miêu gia thôn đại đội sẽ bị tuyển vi ruộng thí nghiệm đại đội, nguyên lai là bởi vì chế tạo hữu cơ phì người liền ở bọn họ đại đội. Thanh ngọc, thúc cũng không biết nên nói cái gì, cảm tạ người. Ngươi cùng đội trưởng khẳng định ở sau lưng vì đại đội làm rất nhiều sự, ta thế đại gia cảm ơn ngươi. Miêu đại quân cảm khái không thôi, lại truy vấn dụng thí nghiệm chi tiết đã không quan trọng, quan trọng là chờ đến 7 tháng thu hoạch lúa nước. Miêu Thanh Ngọc cười cười, không khách khí mà nhận lấy cảm tạ, nàng cùng nàng ba xác thật làm rất nhiều, vì đại đội được mùa, này tạ thu đến không hề chướng ngại. Mọi người đều ở cảm tạ Miêu Thanh Ngọc, Dương chân cảm thấy chính mình bị cô lập, nàng không dám đi tin tưởng, hữu cơ phì là Miêu Thanh Ngọc làm được. Nàng tưởng há mồm giống vừa rồi như vậy lạnh giọng phản bác, nhưng nàng lại biết Miêu Thanh Ngọc không có khả năng giải như vậy đại nói dối, trong huyện lãnh đạo càng không thể phối hợp nàng diễn kịch, cho nên chỉ có một khả năng, nàng nhất không nghĩ tin tưởng khả năng. Dương Chân không nghĩ gặp người. Miêu Thanh Ngọc lại đây chính là cấp Miêu đại tìm về bãi, thuận tiện mượn cơ hội sẽ nói chuyện này, về sau nên thế nào liền thế nào đi. Sự tình thực hí kịch mà kết thúc, Miêu Thanh Ngọc cũng mặc kệ Dương Chân như thế nào, nhìn đến nàng bụng không có việc gì, liền rời đi. hiện tại nàng nhưng có đến nỗi tân cưỡng chế học tập nhiệm vụ nhưng không chấp nhận được nàng qua loa nửa phần miêu thanh ngọc ở cán bộ sân lời nói thực mau liền truyền khắp toàn bộ đại đội miêu mẹ sau khi nghe được lập tức như là tan mất gánh nặng như vậy há mồm bùn bùm một hồi đem sở hữu sự tình phía trước phía sau nói cái rành mạch trọng điểm cường điệu miêu thanh ngọc rất lợi hại cùng với nàng chế tác hữu cơ phì hoa chính là chính mình kiếm tiền lương miêu ra thôn đại đội người bị trọng tố tam quan ai cũng chưa nghĩ tới hữu cơ phỉ thế nhưng là miêu thanh ngọc chế tạo ra tới trước kia miêu thanh ngọc ở bọn họ trong mắt chính là kiểu tiểu thư gánh không gánh nổi vác không vác nổi hơn nữa tính tình không tốt đại bộ phận người nghe được miêu thanh ngọc chính là lắc đầu nàng dôi trịnh tú bình sự phảng phất phát sinh ở ngày hôm qua sau lại nàng tuy rằng có hảo công tác còn ở đường trong xưởng làm một phen đại sự nghiệp nhưng này đó đều ly đại đội người quá xa xôi cho nên đại gia chuyện xảy ra không liên quan mình nhiều lắm chính là hâm mộ ghen ghét miêu thanh ngọc hảo vận Nên nói nàng nói bậy thời điểm, vẫn là sẽ nói. Nhưng là, hữu cơ phì là miêu thanh trúc chế tạo ra tới. Là miêu thanh ngọc. Tin tức này không khác một cái bom đem tất cả mọi người tặng ốc. Nói bậy, tất cả mọi người cũng không nói ra được. Kỳ thật là rất nhiều người không có thể phản ứng lại đây, nhưng lại không thể không tiếp thu sự thật này. Sau đó, chính là lại kiêu ngạo tự hào, lại có loại chua lòng tâm tình, dù sao dùng quỷ dị tới hình dung nhất thích hợp. Một cái không xong người. nguyên lai lợi hại như vậy đây là không ít người bình tĩnh lại sau ý tưởng cho nên này thiên hạ công sau xã viên nhóm trải qua miêu ra thời điểm đều sẽ theo bản năng hướng bên trong xem một cái kỳ thật bọn họ càng muốn vào xem miêu thanh ngọc thế nào còn muốn hỏi nàng ngươi như thế nào lợi hại như vậy nhưng miêu thanh ngọc lúc này đang ở học đường xưởng tương lai phát triển yêu cầu kỹ thuật đâu nàng thả cái bom sau đó thực không phụ trách nhiệm mà lưu cũng là nhắm hư Miêu Vệ Bình ở phiên Miêu Thanh Ngọc đưa cho Miêu Đại kêu bổn tinh hoa bản ao cá nuôi cá kỹ thuật, nhìn đến bên trong một ít chưa từng nghe thấy cách làm, hắn nói: "Ngươi cái này ao cá nuôi cá kỹ thuật như vậy tinh xảo, ba khả năng chỉ dùng được với một nửa." Kia cũng không quan hệ, có thể sử dụng đến liền, liền dùng, ta viết ra tới chính là vì làm ba hảo hảo học như thế nào dưỡng hảo cá, hắn dùng như thế nào ta không can thiệp hắn." Miêu Thanh Ngọc cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Miêu Vệ Bình, lại chờ một hai năm." ba là có thể dùng tới rất nhiều bên trong đồ vật hữu cơ phì xuất hiện giải quyết ao cá nuôi cá hệ thống tuần hoàn một ít nan đề bất quá khi đó chỉ sợ ao cá nước bùn cũng không như vậy quan trọng bởi vì có hữu cơ phì lại quá một hai năm miêu thanh ngọc ngẩng đầu lên nhìn mắt miêu vệ bình đến lúc đó các gia phân thổ địa cũng không biết miêu đại lại sẽ làm cái gì mang theo toàn thôn làm giàu hoặc là chính mình nhận thầu ao cá kỳ thật đều hảo miêu thanh ngọc không ý kiến nàng đem đồ vật đưa ra đi là đủ rồi Cố ý làm gì đó không thể nện ở chính mình trong tay. Cấp, đây là người tiền, đều ở bên trong miêu vệ bình quay đầu nhìn nhìn một phía đột nhiên đem một cái phong thư đưa cho miêu thanh ngọc. Miêu thanh ngọc thật không phản ứng lại đây, bọn họ đang nói như thế nào nuôi cá, đột nhiên liền nhắc tới tiền, nàng đem phong thư thu lên, mới hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm cái thời gian đi ra ngoài đem đồ vật bán đi, lần này đều đã toàn bộ làm tốt. Miêu vệ bình, đúng vậy, công tác cũng giao tiếp đi trở về. Lần này hữu cơ phỉ xưởng không phải tới chiêu công sao. Ta cũng đến đi nhìn một cái là cái tình huống như thế nào. Miêu Thanh Ngọc, ngươi muốn đi đương lâm thời công. Phần 93 Đúng vậy, dù sao ở nhà cũng là đợi, không bằng tới kiến thức một chút hữu cơ phỉ là như thế nào sinh sản. Như vậy cũng hảo. Bắt được không ít tiền trinh Miêu Thanh Ngọc là thập phần cao hứng, ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Cho nên cho dù đại đội người liên tiếp mấy ngày xem nàng đều là lén lút đánh giá, nàng cũng toàn đương nhìn không thấy. như vậy khá tốt sẽ không hỏi nàng một ít việc cờ thưởng thật có thể tỉnh đại gia tốt nhất tường an không có việc gì đến thu hoạch vụ thu lạp sự tình từng cái thuận lợi hoàn thành miêu gia thôn đại đội tựa hồ cũng ở từng ngày biến hảo sự tình các loại đều có tự tiến hành miêu thanh ngọc liền chủ yếu đem tinh lực đặt ở cưỡng chế học tập nhiệm vụ thượng cho nên nàng sinh hoạt lại biến thành lập lại đi làm cùng học tập may mắn còn có thẩm thái thanh bồi nàng tấm sự nói nói gần đây có hay không phát sinh cái gì đại sự tháng 6, miêu thanh trúc xuất giá miêu tam thẩm làm tiệc rượu cũng không tệ lắm khó được không có kéo chân sau hôm nay thực náo nhiệt miêu thanh ngọc còn bị miêu tam thẩm cố ý thỉnh qua đi đương miêu thanh trúc phù dâu xác định không náo phù dâu sau miêu thanh ngọc đồng ý sau đó miêu thanh ngọc ở tiệc rượu thượng cảm nhận được cùng trước kia bất đồng đãi ngộ không có người lại xem nhẹ nàng liền tính là tuổi đại cũng sẽ cùng nàng thân thiết mà nói hai câu lời nói tuổi con nhỏ nhìn nàng trong mắt tràn đầy sùng bái miêu thanh ngọc cho nên ở nàng không biết dưới tình huống các ngươi lại đạt thành cái dạng gì chung nhận thức. Miêu Thanh Ngọc cái này phụ dâu là toàn trường nhất thoải mái người, nàng chỉ cần ăn ăn uống uống, sau đó đương cái linh vật là đủ rồi, không ai sẽ khuyên nàng uống rượu, nàng liền ăn cơm dùng nữa Nàng ở chỗ này thoải mái dễ chịu mà ăn uống, xa ở tỉnh thành Lý Bí Thư vội đến xoay quanh, tuy rằng đã sớm làm chuẩn bị, nhưng hiện tại không chỉ có là tỉnh các nơi địa phương đều đã biết hữu cơ phì sự, tin tức linh thông tỉnh cũng biết hữu cơ phì thứ này. cho nên cho hắn cứ gọi điện thoại lại đây người là một cái tiếp theo một cái mọi người đều tưởng trước tiên bắt được hữu cơ phì nhưng hiện tại sản lượng theo không kịp tháng 6, miêu Gia thôn đại đội bên kia mỗi ngày truyền đến đều là tin tức tốt tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia 50 mẫu đất lại treo một chiếc điện thoại lý bí thư nhìn nhìn ký lục chuẩn bị đi tìm thư ký hội báo hôm nay tình huống tìm kiếm hợp tác đối tượng càng ngày càng nhiều lại không tăng lớn sinh sản tỉnh thành bên này cũng đỉnh không được điện thoại lại vang lên Lý Bí Thư đi vòng mèo, cầm lấy điện thoại. Nguyên lai like là tỉnh báo chủ biên Ngô Quân. Lý Bí Thư thầm mắng một tiếng, hắn tin tức cũng quá linh thông, tỉnh báo tìm tới môn, hữu cơ phỉ ly đăng báo liền không xa. Nhưng hữu cơ phỉ bất đồng mặt khác, chuyện này mặt trên cũng chờ xem kết quả đâu, một chút bại lộ cũng không thể ra. Cho nên a, ở cuối cùng kết quả ra tới phía trước, là không thể đăng báo, chỉ có thể trước tạm thời chấn an tỉnh báo. Ngô Quân cùng Lý Bí Thư qua lại vài lần, liền biết hôm nay chỉ có thể bất lực trở về. Quả điện thoại phía trước vẫn là nói, Lý Bí Thư, có hảo tin tức nên nói cho dân chúng, ngươi nói đúng không? Cho nên tuy rằng hắn biết hữu cơ phì là chuyện như thế nào, lại còn không thể viết tin tức. Ha ha, nô chủ biên nói có lý, bất quá cụ thể công việc còn phải lại cẩn thận châm trước, trăm triệu không thể qua loa, bởi vì kết quả còn không có ra tới đâu, tin tức muốn thực sự cầu thị. Lý Bí Thư đánh giọng quan, khẳng định yêu cầu thật, khuyết đại sự thật việc này tình báo sẽ không làm. Cho nên thời gian này phải chờ tới 7 tháng. Thời gian này mới là thu hoạch mùa. Cụ thể thời gian còn không có định, muốn xem mặt trên thông chi. Nô quân tức khắc sáng tỏ, nguyên lai like mặt trên người đều ở nhìn chằm chằm chuyện này đâu. Kia tình báo bên này thật đúng là cũng chỉ có khả năng chờ. Miêu sư phó nhanh như vậy liền lại có tân nghiên cứu thành quả. Nàng kia đầu góc đến nhiều thông minh a. nô quân lắc đầu cảm thán một tiếng. Nô chủ biên, thật không được. Nô quân nhớ tới hắn nơi này còn đứng một người đâu, khu một tiếng. Đúng vậy, không được, lao triệu, việc này có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Lao triệu kêu triệu sơn, hắn tự mình tới tìm nô quân, chính là vì được đến trực tiếp tin tức, nghĩ, hắn cái chán nhăn thành chữ xuyên, nhà ta cùng miêu ra nhiều ít có điểm quan hệ, này đều không được. Chương 49 Nô quân nhìn triệu sơn lắc đầu, lao triệu, không được chính là không được, có quan hệ lại làm sao vậy? Người không thể lấy về điểm này quan hệ tới nói sự, miêu sư phó không vui làm những việc này. Như thế nào liền không vui? Nàng không phải làm nàng ca miêu vệ dân làm lần đó chế đường máy móc thiết bị tin tức. Triệu Sơn cao mày nói, đây chính là cái đại tin tức. Nếu là hắn có thể phỏng vấn đưa tin hữu cơ phì, khẳng định có thể cả nước đều nổi danh. Ta cùng ngươi nói không thông, nếu là chính ngươi có năng lực, chính ngươi tìm miêu sư phó cầu tình đi, ngươi tìm ta vô dụng, ta ở miêu sư phó nơi đó cũng không thể nói nói cái gì. Nô quân không có quản triệu Sơn muốn làm cái gì, hữu cơ phì sự đã không phải bọn họ tình báo có thể chính mình làm chủ phỏng vấn. Triệu Sơn không cảm thấy này có cái gì khó, miêu thanh ngọc là miêu vệ dân thân muội bất quá chính là một cái tin tức, làm người trong nhà tới làm, không phải giai đại vui mừng sao. Hành, đến lúc đó cái này tin tức chính là ta một tay làm. Nô quân nhìn Triệu Sơn hấp tấp thân ảnh, vẫn là lắc đầu, lăn lộn đến cuối cùng cũng không biết có cái gì kết quả đâu. Miêu vệ dân bị Triệu Hi hô lên tới thời điểm, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt là nhìn đến bên người nàng cầm bao lớn bao nhỏ khi, kinh ngạc cực kỳ. Triệu Hy đồng chí, ngươi đây là Triệu Hy triều miêu vệ dân thoải mái hào phóng cười Miêu vệ dân đồng chí, quê của ngươi ra như vậy đại chuyện tốt Ngươi như thế nào đều đến trở về một chuyến đi Chạy nhanh đi xin nghỉ, ngươi dẫn ta đi nhà ngươi Hiện tại lập tức liền đi Không phải, nhà ta bên kia ra cái gì rất tốt sự Ta như thế nào không biết Miêu vệ dân không hiểu ra sao a người nhà ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi sao Là hữu cơ phỉ à Nghe nói là ngươi tiểu mội Miêu Thanh Ngọc làm được phân bón, hiện tại tin tức đều truyền khai. Triệu Hy cũng là kinh ngạc không thôi, Miêu vệ dân hắn không biết trong nhà phát sinh sự. Sao có thể a? Miêu vệ dân đầu góc một nốc, hữu cơ phỉ Miêu Thanh Ngọc. Hắn lập tức liền nhớ tới an tiết về nhà phát sinh sự tình, cho dù có chuyện tốt, cũng không có khả năng lại đến phiên hắn. Bởi vì so với hắn ưu tú người có rất nhiều, hơn nữa hắn cùng trong nhà thư từ qua lại không thường xuyên, một tháng một lần. Hơn nữa nhiều là ít ỏi vài câu, trong nhà cũng không có ở tin thượng nói chồng trọt như thế nào, hơn nữa hắn xa ở tỉnh thành, biết hữu cơ phì lại có thể như thế nào. Hắn ở đi học, không có khả năng về nhà hỗ trợ chồng trọt. Ngươi, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại miêu vệ dân thần sắc phức tạp, từ triệu hy chuẩn bị đồ vật là có thể đoán được, tin tức này không có khả năng là giả, bởi vì cái này đại tin tức thế nhưng có thể làm triệu hy chủ động đến nông thôn đi. Miêu vệ dân là hiểu biết triệu hy, nàng xuất thân ưu việt, Trong nhà không lo ăn uống, người nhà yêu thương, cho nên tính tình là bị dưỡng đến tiểu khí, phía trước nói tốt nghỉ lại bồi hắn về nhà thương lượng hôn sự, cũng là suy xét thật lâu mới làm ra quyết định. Triệu Hy nhưng không nghĩ kế hoạch của chính mình bị phá hư, vội nói, ai nha, này có cái gì hảo tưởng, ngươi chạy nhanh xin nghỉ thu thập đồ vật đi, nhiều nhất liền một tuần qua lại, chúng ta bắt được tin tức là được. Không miêu vệ dân theo bản năng chính là cự tuyệt, hắn chẳng lẽ liền không tâm động sao? Tâm động A. Nhưng hắn biết hắn lần này đi rất có thể chính là bạch lan lộn. Người chờ ta viết thư về nhà hỏi một chút lại quyết định muốn hay không đi thôi. Hơn nữa lâm thời trở về cũng không biết như thế nào an bài người vấn đề chỗ ở. Miêu vệ dân thực mau liền quyết định cự tuyệt triệu hy. Hắn đều cảm thấy chính mình không được, huống chi là người ngoài, cho nên vẫn là đừng lan lộn, lãng phí thời gian không nói, còn phải bỏ tiền. Hắn hiện tại còn phải tốn ba mẹ cấp tiền, cả nhà cũng chỉ có hắn một người là như thế này. Miêu vệ bình miêu thanh ngọc đều đã chính mình kiếm tiền. cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi như thế nào liền không thể ăn bài ta lại không cần nhà ngươi điều kiện cùng nhà ta giống nhau hơn nữa ta cũng là có thể chịu khổ chủ yếu là bắt được cái này tin tức triệu hy nóng nảy nàng rậm rầm chân tiếp tục ý đồ thuyết phục miêu vệ dân cái này không đến nói ta sẽ không trở về vừa nhớ tới miêu thanh ngọc lãnh đạo mặt miêu vệ dân liền biết không diễn cùng với lãng phí thời gian hắn không bằng lưu tại trường học đọc sách học tập chờ đến hắn năng lực cũng đủ mới có lớn hơn nữa tự tin ngươi như vậy quật làm cái gì đều là người trong nhà có cái gì khó mà nói triệu hy không hiểu biết miêu gia trước kia nàng cũng không có hứng thú đi tìm hiểu nhưng hiện tại miêu gia ra, ra như vậy nhân vật lợi hại về sau phải hảo hảo cùng cái kia miêu thanh ngọc đánh hảo quan hệ ta trở về đọc sách ngươi cũng sớm một chút đem đồ vật lấy về ra đi nếu là ngày thường miêu vệ dân sẽ giúp triệu hy lấy đồ vật đưa nàng về nhà hiện tại hắn không nghĩ bởi vì đi triệu gia hắn nói không chừng sẽ đụng tới triệu sơn chỉ sợ đến lúc đó hắn càng không thể cự tuyệt triệu hy thấy miêu vệ dân cũng không quay đầu lại mà đi rồi thiếu chút nữa bị khí ra cái tốt xấu tới cũng may nhà nàng ăn ngon nàng cũng bị dưỡng đến hảo cho nên điểm này vẫn là chút lòng thành cuối cùng nàng chỉ có thể nổi giận đùng đùng xách theo đồ vật về nhà tìm nàng ba đi tiếp tục nghĩ cách nhưng mà triệu hy vừa đến cửa nhà thời điểm liền nhìn đến nàng ba cung cung kính kính mà đưa hai người ra cửa sắc mặt ngưng trọng triệu hy không dám lên tiếng cũng không dám bại sắc mặt Chờ đến kia hai người đi rồi, nàng mới hỏi Triệu Sơn, ba, bọn họ là ai à? Còn có, miêu vệ dân hắn không chịu đáp ứng ta. Ba ngươi cho ta lại lấy quyết định. Đủ rồi. Bị ngươi tới cửa cảnh cáo, Triệu Sơn sắc mặt đương nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Triệu Hy câu nói kế tiếp tức khắc nuốt trở về, nàng thật lâu chưa thấy qua sắc mặt khó coi như vậy ba ba. Triệu Sơn thấy nàng bị dọa tới rồi, trong lòng mềm nũng, sắc mặt hòa hoan xuống dưới, giải thích nói. Làm hữu cơ vì tin tức sự không cần nói nữa, ở bên ngoài cũng không cần nói lung tung, cái này tin tức chúng ta làm không được, cũng đừng vì chuyện này đi tìm miêu vệ bình. Hắn dừng một chút, triều triệu hy vây tay, làm nàng ở trên sofa ngồi xuống, sắc mặt phức tạp, về sau ngươi đối vệ bình thái độ hảo một chút, đừng với hắn quá mắng, hắn có như vậy một cái lợi hại muội muội, về sau tiền đồ kém không được, còn có các ngươi định hảo học giáo nghỉ đi miêu ra sự, cứ theo lệ thưởng, đến lúc đó ngươi thái độ phóng hảo một chút. Cùng Miêu Thanh Ngọc chỗ hảo quan hệ, đối với ngươi đối trong nhà hưu ích vô hại. Triệu Hi đầu góc cũng không ngu ngốc, Triệu Sơn sủng hài tử, nhưng nên giáo một chút không thiếu. Nàng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, do dự nói, cái kia Miêu Thanh Ngọc thật sự liền lợi hại như vậy. Còn muốn nàng buông mặt mũi lịnh bợ nàng, Triệu Hi cảm thấy biệt bĩu, nàng không nghĩ. Triệu Sơn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không tình nguyện, nhưng hắn ánh mắt độc ác, xem đến xa, sẽ luôn túi, bằng không cũng không thể có hôm nay thành tựu Hắn liền nói. Vừa rồi ta đưa kia hai vị, là thư ký phái lại đây người, cụ thể ba không thể cùng ngươi nói, nhưng hài tử, ngươi nghe ba chuẩn không sai. Triệu Sơn nhìn nữ nhi Triệu Hy, nghĩ đến chính là miêu vệ dân, vốn dĩ hắn không lắm coi trọng miêu vệ dân, nhưng Triệu Hy thích hắn, Triệu Sơn chỉ có thể đáp ứng, lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng may mắn không có chia rẽ bọn họ này một đôi. Hữu cơ phỉ à, độ phi đủ thấy hiệu mau, làm lương thực tăng gia sản xuất, vì cả nước nhân tạo phúc. mà miêu thanh ngọc tại đây phía trước còn cải tạo thăng cấp quá chế đường máy móc thiết bị không hề nghi ngờ cái này miêu thanh ngọc là cái thiên tài nói không chừng về sau còn sẽ có nhiều hơn thành tựu triệu sơn đều nói như vậy triệu hy đương nhiên chỉ có thể ứng nàng còn phải hồi trường học tìm miêu vệ dân hòa hảo miêu thanh ngọc biết theo thời gian đi phía trước đi chú ý hữu cơ phì người chỉ biết càng ngày càng nhiều đến nỗi nhiều tới trình độ nào nàng đoán trước không đến cũng không cần đi đoán trước nàng không sợ có người mơ ước hữu cơ phì Càng không sợ có người sẽ bội lương tâm đoạt nàng công lao Những việc này tỉnh đều tự cấp nàng nhìn đâu Khoảng cách nàng gần nhất lãnh đạo tàng dụng thư ký đều ở nhìn chằm chằm Nàng chỉ đoán khi nào nàng tiền có thể trở về Khu, miêu vệ bình đi ra ngoài đổi tay kiếm lời Hơn nữa này hai tháng đường xưởng phát tiền lương Nàng hiện tại trong tay có 500 tới khối Xem như tiểu phú bà, lại tích cóp tích cóp tiền Nói không chừng là có thể có tiểu một ngàn khối Có lẽ nàng có cơ hội ở kinh thành cho chính mình mua cái phòng ở A Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến thuộc về chính mình phòng ở, không tự chủ được mà cười, sẽ có, thuộc về nàng chính mình tiểu phòng ở. Nàng túi đầu tiếp tục lấy bút viết viết vẽ vẽ, nỗ lực công tác, cấp đường xưởng tới cái kỹ thuật thăng cấp đại lễ bao, đến lúc đó nàng còn có tiền thưởng nhưng lãnh, đây đều là tiền á tiền, 7 tháng, là tháng lợi đang nhìn, thu hoạch tràn đầy tháng, hương A. Toàn bộ tháng 6, Miêu ra thôn đại đội mỗi ngày đều như là ở An Tết, bởi vì lúa nước từng ngày thành thục, dần dần biến thành kim hoàng sắc. tháng 6 một quá. Tới rồi 7 tháng, một cây lúa nước kết bông lúa cũng không ít, hơn nữa là viên viên no đủ, thoạt nhìn thập phần có trọng lượng cảm, còn có thể làm nhìn đến nhân tâm vừa lòng đủ. Dùng tay nghiền khai bông lúa áo ngoài, lộ ra bên trong gạo trắng viên, hoàn toàn có thể thu hoạch. Phần 94 Xác định thu hoạch lúa nước ngày ở 7 tháng 10 hào. miêu ra thôn đại đội sáng sớm liền khua chiêng gõ trống, đại gia cũng sớm liền rời giường chuẩn bị. Mỗi người trên mặt đều cười nở hoa, miêu thanh ngọc bị miêu mẹ từ trong ổ chăn đào ra. Hôm nay thu hoạch lúa nước, nàng cũng muốn trình diện. Hơn nữa cũng không biết là ai ra siêu chủ ý, thế nhưng muốn cho nàng làm cái thứ nhất thu hoạch lúa nước người. Miêu Thanh Ngọc, nàng căn bản không nghĩ muốn cái này lòng trọng nghi thức a. Chính là cả nhà đều cảm thấy thực không tồi, cũng duy trì đại đội mọi người này một đề nghị, cho nên Miêu Thanh Ngọc là không thể không rời giường, không thể không đi thu hoạch lúa nước. Trời biết nàng trước nay liền không có thu hoạch quá lúa nước, nguyên thân cũng không có hạ quá địa a. Vì ngày này, triệu binh còn cố ý cùng nàng nói chuẩn nàng phóng một ngày giả còn nói nếu không phải không có thời gian hắn đều phải mang theo tiền thúy lan lại đây miêu ra thôn đại đội xem thu hoạch lúa nước đại hội tới rồi tập hợp chỗ miêu thanh ngọc ở mọi người nóng rực dưới ánh mắt bình tĩnh mà từ miêu đại trong tay tiếp nhận lưỡi hái ba ta cắt nào cây nàng nhìn nhìn lúa nước điển cảm thấy đều trường giống nhau tùy tiện cắt liền hảo gần đây nguyên tắc đi miêu đại lại đứng đứng đắn đắn nói ngươi xem nào cây hảo liền cắt kia cây chờ ngươi cắt xong chúng ta đại gia hỏa liền bắt đầu thu hoạch nga ra đây cắt miêu thanh ngọc nhìn nhìn trong tay lưới hái bảo dưỡng đến không tồi nhìn liền rất sắc bén nàng thật cẩn thận mà cầm lưới hái ngồi xổm hai đầu bờ ruộng thượng ý đồ hồi ức đại đội miêu mẹ là như thế nào thu hoạch nàng là không có kinh nghiệm nhưng ngày mùa thu hoạch vụ thu thời điểm có cấp miêu mẹ đưa quá thủy là xem qua nhân ra như thế nào thu hoạch miêu thanh ngọc dỗi tay đi nắm lấy lúa nước chậm gì gì mà đem sở hữu cảnh khô đều thu nạp ở trong tay Xác định không có để sót, mới đưa lười hái đặt ở lúa nước cảnh khô phía dưới, lười hái sắc bén kia mặt vẫn là hướng tới bên ngoài, không đối với nàng chính mình, hơn nữa ly tay nàng rất xa, nàng sợ vết cắt chính mình tay, sau đó, chậm gì gì dùng lưỡi hái ma lúa nước cành khô, thật sự chậm, tốc độ cũng liền so rùa đen bỏ mau một chút. Khẩn trương nín thở chờ thu hoạch lúa nước mọi người nhìn đến miêu thanh ngọc động tác sau, đồng thời hết trôi nói rồi, liền cái dạng này thu hoạch lúa nước, có thể thu hoạch cái gì a? khó trách miêu đại bọn họ đều không cho miêu thanh ngọc xuống đất làm việc đâu liền miêu thanh ngọc cái này trầm công nhưng ra không được việc tinh tế bất quá đại gia hỏa cũng không dám thúc giục miêu thanh ngọc sợ nàng dọa đến thương đến chính mình rốt cuộc miêu thanh ngọc hiện tại nhưng quý giá thương không được thương không được bị thương bọn họ cướp dù sao nàng cũng liền cắt một cây lúa nước lại chầm trễ không được sự miêu mẹ liền bất đồng nàng đi theo miêu thanh ngọc bên người chính là sợ nàng sẽ không sẽ không người dễ dàng vết cắt chính mình tay Giống những cái đó mới từ trong thành xuống nông thôn thanh niên trí thức giống nhau, có không ít liền sẽ vết cắt chính mình, tay, chân đều có, kia huyết ảo đảo ra bên ngoài lưu, nhà nàng Thanh Ngọc chính là thông minh. Chậm một chút hảo, chậm một chút hảo, cẩn thận điểm khác thương tới tay là được. Miêu mẹ còn thực cố tình mà phóng thấp thanh âm. Hảo. Miêu Thanh Ngọc cắt đứt kia cuối cùng một chút, nhìn kia bất bình chỉnh có điểm siêu siêu vẻ vẻo mặt cắt, mặt có điểm nhiệt, liền nói chuyện che giấu chính mình xấu hổ. Miêu mẹ chạy nhanh tiếp nhận miêu thanh ngọc trong tay lươi hái, vui tươi hớn hở nói, cắt đến thật tốt, nhìn một cái này lúa nước lớn lên thật tốt, nhiều thủy linh A miêu thanh ngọc, mọi người, miêu đại, khu, thanh ngọc đã cắt xong rồi, đại gia hỏa chạy nhanh bắt đầu thu hoạch, sớm thời tiết này hảo, sớm thu xong phơi khô nhập kho hàng, mọi người nhiệt tình hưởng ứng, một đám động tác bay nhanh, cầm công cụ liền nhảy xuống ngoài ruộng, động tác xoát xoát xoát liền thu hoạch một tảng lớn lúa nước. Miêu thanh ngọc, nàng là tay mới, lại không phải chuyên nghiệp. Thật không cần xấu hổ, thuật nghiệp có chuyên tấn công A, miêu thanh ngọc yên lặng an ủi chính mình, sau đó, nàng yên lặng mà đem cố ý rửa sạch sẽ mang lại đây quả xoài lấy ra tới gặm, tháng trước nàng mỗi ngày đều có thể ăn đến quả xoài, tuy rằng quả xoài thiếu, nhưng vẫn phải có. Nàng ăn, đôi mắt nhìn thẩm thái thanh ở thu hoạch lúa nước, người này quả thực chính là làm việc tay thiện nghệ A, hoàn toàn không thua cấp những người khác, sau đó, nàng lại quay đầu đi nhìn một cái cách đó không xa 12-13 tuổi tiểu hài tử. nhân ra là có thể đem lưới hái chơi đến soát soát soát lưu lưu lưu hơn nữa căn bản không sợ thương tới tay ai đồ máu dương thanh niên trí thức ngươi chạy nhanh xả điểm mùi hôi thảo cầm máu miêu thanh ngọc mới vừa rửa sạch sẽ chính mình tay liền nghe thế câu nói lập tức ngẩng đầu xem qua đi sau đó liền nhìn đến dương phàm che lại ngón tay còn có thể nhìn đến trên tay hắn dính huyết nga khoác dương phàm ra điều kiện là thật không sai cho nên hắn tự nhiên không có đã làm loại này sống đây là lần đầu tiên sau đó hắn liền lộng bị thương tay. Thanh Ngọc, người bên cạnh liền có mùi hôi thảo, chạy nhanh cấp Dương thanh niên trí thức trích điểm lá cây lại đây cầm máu, miệng vết thương này nhưng lớn. Lý Vũ lớn tiếng hồn nào, không biết còn tưởng rằng là nàng bị thương. Miêu Thanh Ngọc liền nói, người mới là hẳn là làm Dương thanh niên trí thức từ ngoài ruộng đi lên, liền vai bước lộ, đừng đứng chơ, mau cho hắn bóp nát ta. Lý Vũ lập tức liền ném trong tay lơi hái, hai ba bước chạy tới, một xả một đống, buông tay đoàn đi đoàn đi xoa ra nước tới. Một phen ấn ở Dương Phàm trong tay, Dương thanh niên trí thức, ngươi chạy nhanh che lại miệng vết thương đi. Dương Phạm ninh mày, hắn tưởng ném ra này, đó tản ra mùi lạ mùi hôi thảo, nhưng miệng vết thương còn ở đổ máu, hắn lại không thể hồi thanh niên trí thức viện lấy dược, bất quá hắn không có thất thố, đối trợ giúp hắn Lý Vũ nói, cảm ơn Lý thanh niên trí thức, ít nhiều ngươi. Dư quang quét mắt Miêu Thanh Ngọc, nhưng Miêu Thanh Ngọc một bước đều không có hoạt động quá, Dương Phàm thu hồi tầm mắt. Lý Vũ nhìn Dương Phàm ôn nhu anh tuấn mặt, không khỏi thất thần. sau đó vội vàng xua tay không có việc gì chúng ta là chiến hữu hẳn là giúp đỡ cho nhau nàng cảm thấy miêu thanh ngọc thật sự không có một chút đồng tình tâm cũng không biết vì cái gì thẩm thái thanh liền tuyển nàng cảm ơn xem ra hoàn toàn ngừng huyết còn muốn một hồi ta đi lên trạm một lát không chậm trễ ngươi tiếp tục thu hoạch dương phàm thực mau liền làm ra quyết định lý vũ sửng sốt một chút theo bản năng nhìn mắt miêu thanh ngọc cắn cắn môi thấp giọng nói hẳn là dương thanh niên trí thức ngươi hảo hảo nghỉ một lát không cần xuất ruột Miêu Thanh Ngọc không nghĩ giúp Dương Phàm, nói kêu một câu là cực hạ. Bất quá chờ đến Dương Phàm đi lên, mong rằng nàng nơi này đi tới thời điểm, nàng trong lòng nghĩ hoặc, đồng thời cũng nổi lên cảnh giác. Miêu đồng chí, cảm ơn. Dương Phàm từ từ đi tới, hơi hơi giơ tay, cười Miêu Thanh Ngọc nói lời cảm tạ. Miêu Thanh Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, không cần, ta không có làm cái gì, chỉ là nhìn mà thôi. Ngươi nên tạ người là Lý Thanh Niên trí thức. Đúng vậy, nhưng ta cũng nên cảm ơn ngươi. Dương Phạm tạm dừng một chút, nhìn trước mắt một tảng lớn ánh vàng rực rỡ lúa nước, trong lòng lửa nóng, như vậy dù hoặc, ai không tâm động. Mà sáng tạo cái này kỳ tích người, liền đứng ở hắn bên người, miêu thanh ngọc, nàng là thiên tài, liên tiếp làm ra hai hạng thành tiểu, một cái so một cái đại, mà hữu cơ phì sẽ làm nàng nổi tiếng cả nước, còn có hậu tục một loạt. Miêu đồng chí, ngươi làm được hữu cơ phì, khẳng định sẽ tạo phúc cả nước nhân dân, quốc gia có ngươi nhân tài như vậy, thật là quá may mắn, ngươi quá lợi hại. Dương Phàm cảm khái không thôi, đầy mặt đều là thán phục. Miêu Thanh Ngọc lẳng lặng nghe, nàng muốn nhìn một chút, Dương Phàm mặt sau còn có cái gì kịch bản chờ nàng. Dương Phàm tiếp tục nói, thanh niên trí thức viện đại gia nói lên ngươi, đều là miệng đầy khen ngợi, ta cũng thực kính nể ngươi, ngươi là hoàn toàn xứng đáng anh thư. Miêu Thanh Ngọc nga, Dương Phàm nhìn mắt Miêu Thanh Ngọc sơn mặt, như thế nào khiến cho thẩm thái thanh trước một bước định ra nàng. Miêu Thanh Ngọc lãnh đạm, Dương Phàm là biết đến, hơn nữa là tràn đầy thể hội. nhưng biết thì thế nào trước kia hắn là không cần đón ý nói lừa người khác nhưng hắn hiện tại bất đắc dĩ xuống nông thôn có được giãn được cũng là hảo hán nếu có thể cùng Miêu Thanh Ngọc đánh hảo quan hệ về sau Dương Thanh Niên trí thức ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một chút ta qua đi bên kia tìm Thẩm Thanh Niên trí thức Miêu Thanh Ngọc tùy ý mà xua xua tay đi đến bên kia bởi vì Thẩm Thái Thanh đã cắt tới rồi nơi đó nàng cũng có thể đi theo di động hơn nữa lấy ra Thẩm Thái Thanh đương lấy cớ nàng cũng không tin Dương Phàm có thể theo kịp ừ có cái gì kịch bản nàng cũng không muốn biết rong rong dài dài tỉnh nói tốt hơn nghe lời khen tặng nàng xem làm liên lụy ngươi về trước ra đợi chút liền rất nhiệt thẩm thái thanh bất thời giờ ngồi dậy tới nhìn nhìn thái dương miêu thanh ngọc gật đầu ta đợi chút liền trở về nhìn các ngươi thu hoạch cũng nhàm chán chính là lặp lại lao động đáng tiếc miêu ra thôn đại đội không có thu hoạch cơ chỉ có thể lặp lại lao động ký chủ không bằng ngài tới làm một đài thu hoạch cơ đến ta liền không nên nghĩ đến này ta xem ngươi là cảm thấy ta gần nhất hoàn thành cưỡng chế học tập nhiệm vụ quá nhàn, cho nên lại tới thúc dục ta học tập tân tri thức. Đúng vậy, Miêu Thanh Ngọc đã sớm tháng 6 đế liền hoàn thành chuẩn bị cung cấp đường xưởng kỹ thuật thăng cấp đại lễ bao, nhưng nàng còn không có giao cho Triệu binh, bởi vì gần nhất đường xưởng bận quá, tiếp không ít đơn tử, vội vàng làm sinh sản, mà nàng cũng tưởng nghỉ ngơi một chút, lúc này đây học bá lực khen thưởng là ở nàng đem kỹ thuật thăng cấp đại lễ bao giao ra đi mới có, cho nên nàng còn chờ thu học bá lực đâu. Cái này thu hoạch cơ kỹ thuật đối hiện tại ngài tới nói là tương đối đơn giản, không làm khó được ngài. Nhưng chờ ta làm xong sau, đại đội đều vội xong thu hoạch vụ thu. 6 tháng cuối năm cũng có thể dùng tới. Ta cảm thấy ta chính là trời sinh lao lực mệnh. Miêu Thanh Ngọc bởi vậy càng khái, loại tình huống này chờ nàng thượng đại học sau có thể hay không hảo một chút. Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, chỉ sợ sẽ không. Cần lao người có thể thu hoạch càng nhiều. Miêu Thanh Ngọc đứng một lát, cùng thẩm thái thanh nói nàng đi trở về. Về nhà sau vào phòng tối, đau mình mà cầm một chương thời gian đổi tấm cạt ra tới, vốn dĩ nàng cảm thấy đem này đó tấm cạt thu hồi tới, đặt ở về sau dùng, nhưng nàng quyết định học cấp tốc thu hoạch cơ, đến lúc đó đem bản vẽ cùng nhau giao ra đi, sau đó dư lại mấy tháng, nàng tưởng hơi chút nhẹ nhàng chút, thật nhẹ nhàng cái loại này. Học tập thu hoạch cơ khen thưởng học bá lực cũng muốn chờ nàng đem bản vẽ này đó giao ra đi, nàng hoàn thành cái này học tập nhiệm vụ ra tới thời điểm, bên ngoài thời gian qua còn không đến nửa cái chung. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là sớm một chút đem học bá lực cầm ở trong tay đi, miễn cho vẫn luôn nhớ thương, nàng muốn đi công xã tìm triệu binh, đến nỗi thu hoạch cơ thỉnh ai tới làm, là cái vấn đề lớn, nếu Viu Thiên Kỳ Viu Thiên lợi hai vị sư phó còn ở, nàng có thể cho bọn họ tới làm, như. Vậy liền không cần chính mình động thủ, nhưng hiện tại hai vị sư phó đang ở cả nước các nơi nơi nơi chạy đâu, bởi vì quả nhiên tựa như Miêu Thanh Ngọc phía trước tưởng như vậy, hai vị này vội đến chân không chẳng đất. mỗi ngày đều đến bị người thỉnh đi chỉ đạo chế tạo sinh sản hữu cơ phỉ máy móc thiết bị bọn họ là người bận rộn cũng là đại hồng nhân nàng tự hỏi vừa ra đi liền nhìn đến miêu nãi nãi miêu ra ra đang theo tàng dũng thư ký nói chuyện không khí vừa lúc miêu thanh ngọc đột nhiên liền lình quang trận lóe này còn không phải là có sẵn chính mình đưa tới cửa tới người được chọn sao tàng thư ký miêu thanh ngọc cười tủm tỉm mà đi qua đi kêu người tàng dũng hôm nay chính là tới miêu ra thôn đại đội xem đại gia thu hoạch lúa nước Bởi vì mọi người đều vội, cho nên hắn xem xong sau, sau, liền tới đây miêu ra, cũng là tính toán trông thấy miêu thanh ngọc, đang ngồi hạ cùng miêu ra hai lão nói chuyện đâu, miêu thanh ngọc liền ra tới, hắn tức khắc liền cười, miêu sư phò à, nghe nói ngươi hôm nay cái thứ nhất cắt lúa nước. Miêu thanh ngọc một, cái này thật đúng là không đáng nói a, nàng chỉ có thể xấu hổ mà pha trò, ta liền cắt về điểm này, sau đó liền chạy. Tăng Dũng thư ký, ha ha, mọi người ai cũng có sở trường riêng, cũng có không am hiểu. đừng miễn cưỡng chính mình đi làm một ít việc người thân thể quan trọng nhất cũng không thể bị thương tay à nếu là miêu sư phó bị thương tay nàng còn như thế nào vẽ bản vẽ đâu cho nên ta suy nghĩ cái sẽ không biết cắt tay thu hoạch biện pháp nếu tặng dũng thư ký chủ động nhắc tới tới miêu thanh ngọc liền thuận thế nói ra nàng mục đích tặng dũng thư ký sửng sốt biện pháp gì thu hoạch cơ thu hoạch tuốt hạn sau đó tập trung tồn đến một chỗ đơn giản mau lẹ dùng bình ngắc quy miêu thanh ngọc vì hấp dẫn tặng dũng thư ký Đêm này khoảng thu hoạch cơ ưu điểm khen một lần, lúa nước thu hoạch cơ dùng dầu đi gen hoặc là xăng này đó nguồn năng lượng, nhưng học bá hệ thống cấp lựa chọn không có này đó, lựa chọn tốt nhất là thanh khiết nguồn năng lượng, cũng là học bá hệ thống cực lực kiến nghị, bất quá miêu thanh ngọc cuối cùng tuyển chính là điện năng, tuy rằng điện năng cũng sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, nhưng lập tức chủ lưu chính là điện năng, năng lượng mặt trời vẫn là từ từ đi, muốn làm đều không có tài liệu có thể cho nàng làm thiết bị, thật muốn làm nàng cũng không điều kiện làm. cho nên tôi ưu lựa chọn chính là điện năng bình ác quy an toàn vấn đề không cần lo lắng hoặc bá hệ thống xuất phẩm đồ vật đều rất có bảo đảm này khoản thu hoạch cơ chính là bình ác quy kỹ thuật hàm lượng cao một ít cũng là miêu thanh ngọc tiêu phí thời gian nhiều nhất bộ phận tàng dũng càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc bình ác quy chỉ sợ miêu sư phó nói cái này bình ác quy cùng hiện tại dùng không giống nhau chỉ là nghe nàng miêu tả liền biết tính năng ưu việt hắn nghĩ đến thu hoạch cơ lại lập tức nghĩ đến mặt khác lĩnh vực đi Một cái tân kỹ thuật có thể trích dẫn đến rất nhiều lĩnh vực, mang đến cải tiến kỹ thuật. Khó làm sao? Người nói thu hoạch cơ. Tăng dụng nỗ lực chấn định, hắn nghe nói trong khoảng thời gian này Miêu Thanh Ngọc đang xem rất nhiều thư tịch, đề cập rất nhiều lĩnh vực. Bất quá triệu binh nói với hắn, Miêu Thanh Ngọc là ở nghiên cứu tân chế đường máy móc thiết bị, cho nên đột nhiên nhắc tới thu hoạch cơ, nhắc tới binh ác quy, hắn có điểm xương sở. Phần 95 Không khó làm, đều là hiện tại kỹ thuật có thể làm được đồ vật. tìm kinh nghiệm lao đến sư phó tới làm không là vấn đề nếu là tìm vưu thiên kỳ bọn họ lại đây kia khẳng định tức mau miêu thanh ngọc lắc đầu cảm thấy chính mình không quá phúc hậu như thế nào luôn muốn áp bức nhân ra đâu không không không nàng không thể làm chu bái bỉ cho nên lại đến phiền toái tàng thư ký ngươi an bài miêu thanh ngọc chạy nhanh đi đem bản vẽ ôm lại đây thực dứt khoát mà đưa cho tàng Dung thư ký sau đó nàng liền nghe được học bá hệ thống nhắc nhở nàng học bá lực đến trướng vì thế nàng cười đến càng vui vẻ tặng thư ký Nếu là có vấn đề cứ việc tới tìm ta, không thành vấn đề. Khu, không thành vấn đề ta liền chờ thu hoạch cơ sinh sản. Tăng Dũng thư ký bị Miêu Thanh Ngọc hành vi làm cho dở khóc dở cười, hắn cũng phản ứng lại đây, Miêu sư phó này lại là cho hắn tìm sự tình làm a? Hắn cũng coi như là xem minh bạch, Miêu Thanh Ngọc không thèm để ý những cái đó hư danh, tuy rằng tên nàng đã truyền khắp toàn huyện toàn tỉnh, hiện tại chính hướng cả nước truyền, nhưng nàng bản nhân không phải thực ham thích làm một ít chuyện phiền toái, nàng thích làm ra thành quả. Sau đó đem thành quả ném ở một bên, có người tiếp nhận nàng liền. Rất cao hứng, nàng đâu, lại tiếp tục đi làm mặt khác cảm thấy hứng thú nghiên cứu. Loại tính cách này cũng không biết nên nói hảo, vẫn là không tốt, Tàng Dũng bỗng nhiên nhớ tới Lý bí thư cùng hắn trò chuyện, có lẽ là tốt đi, như vậy thiên tài nếu là chấp nhất với danh lợi, xem nhẹ tự thân thiên phú, kia mới là quốc gia tổn thất, Miêu Thanh Ngọc như vậy thực hảo, nàng nguyện ý làm như vậy, kia bọn họ liền không cần phản đối nàng, theo nàng ý liền hảo. Tăng thư ký ngươi đợi lát nữa phải đi về. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Giao cho người khác nàng không quá yên tâm, cho nên vẫn là nàng đi một chuyến đường sưởng, đem đồ vật giao cho triệu binh, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tăng Dũng thư ký, ngươi muốn đi đường sưởng. Đúng vậy, ta cấp triệu xưởng trưởng đưa điểm đồ vật qua đi. Như vậy a, chúng ta đây hiện tại liền đi. Đã xem qua lúa nước ngoài ruộng, Tăng Dũng cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng hắn cũng tưởng trước tiên biết lúa nước rốt cuộc tăng ra sản xuất nhiều ít. nhưng hắn không thể cả ngày đều háo ở miêu ra thôn đại đội còn phải chạy trở về công tắc ca bởi vì hữu cơ phỉ tân châu huyện gần nhất quá náo nhiệt hắn càng muốn cảnh giác cẩn thận miêu thanh ngọc tới rồi công xã liền thẳng đến đường xưởng nàng tới không tính xảo bởi vì lâm mai đang ở cùng hoàng liên hoa xe đánh mà cái kia vương học lực mặt bị trả hoa lôi kéo một khuôn mặt lạnh lùng nhìn hai nữ nhân đánh nhau thế nhưng không có tiến lên ngăn cản trong xưởng rất nhiều công nhân ở vây xem có không ít người muốn đi tách ra các nàng Nhưng Lâm Mai sức chiến đấu quá cường, cho dù nàng đĩnh cái bụng to, mà đúng lúc bởi vì nàng bụng, đại gia lại có điều cố kỵ, nếu là không cẩn thận chạm vào chứ, tính ở ai trên đầu. Cho nên, Lâm vào cục diện bế tắc. Miêu Thanh Ngọc đối Vương Học Lực tra lại có tân nhận thức, Vương Học Lực tính cái gì nam nhân a? Hắn lao bà trong bụng còn có hắn hài tử, thế nhưng khiến cho Lâm Mai như vậy cùng người khác đánh nhau. Nàng cũng không có hướng phía trước đấu, đứng ở bên ngoài, người nhiều, nàng đi bất quá đi, chỉ có thể nhìn Gì, miêu sư phó, ngươi hôm nay như thế nào tới? Triệu xưởng trưởng không phải thả ngươi giả làm ngươi về nhà sao? Thực nhanh có người phát hiện miêu thanh ngọc. nay vừa ra thanh, phu cận người liền nhìn lại đây, sôi nổi nhiệt tình mà cùng miêu thanh ngọc chào hỏi. Bọn họ nhưng đều đã biết, có thể làm lương thực tăng ra sản xuất hữu cơ phỉ chính là miêu sư phó làm được. Hiện tại miêu thanh ngọc ở bọn họ cảm nhận chung, đó chính là người lợi hại nhất. Miêu thanh ngọc chạy nhanh nói, ta chính là lại đây cấp triệu sưởng trưởng đưa điểm đồ vật. Này không đợi một lát liền phải về nhà đi. Nàng nhưng không nghĩ hiện trường tiêu điểm biến thành nàng. Thứ gì như vậy cấp? Không quá cấp, miêu sư phó ngươi có thể ngày mai buổi sáng mang đến, liền không cần chạy này một chuyến, lộ không dễ đi. Lại vô dụng có thể nhờ người đưa lại đây, khả năng ngươi liền không cần đi một chuyến. Miêu Thanh Ngọc nghe này đó quan tâm nói, trong lòng có vô hạn cảm khái, đây là nổi danh sau chỗ tốt rồi, đường trong xưởng cũng liền triệu sưởng trưởng có thể được đại gia như vậy yêu thích. Thứ này đến sớm một chút đưa lại đây, cũng không thể qua tay người khác, cho nên ta liền tới rồi. Miêu Thanh Ngọc nói, đại gia thực mau liền cho nàng nhường ra một cái nói, làm nàng qua đi, nàng liền thuận thế đi qua, miễn cho tiếp tục ở chỗ này xem sẽ bức tuồng Không đủ bởi vì Miêu Thanh Ngọc này vừa xuất hiện, cũng làm Lâm Mai Hoàng Liên Hoa các nàng phân điểm tâm, cho nên đại gia tìm được cơ hội liền đem các nàng tách ra, Lâm Mai đẩy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhìn xem Hoàng Liên Hoa, lại nhìn xem Vương Học Lực, sau đó, mặt. hoa mà một tiếng liền đều khóc ra tới miêu thanh ngọc bị lâm mai này bi thương tiếng khóc chấn đến cả người run lên nay tiếng khóc cũng quá tuyệt vọng làm nàng nghe đều cảm thấy chua xót cho nên vương học lực rốt cuộc lại làm cái gì lắc đầu miêu thanh ngọc cảm thấy lâm mai hôn nhân dư lại chính là đầy đất lông gà không chỉ sợ so đầy đất lông gà tệ hơn nếu là mắt mù theo vương học lực loại này nam nhân sinh hoạt chính là tai nạn miêu thanh ngọc đột nhiên liền nhớ tới thẩm thái thanh tâm tình nháy mắt hảo lên may mắn nàng thật tinh mắt xuống tay cũng mau tìm một cái tình đầu ý hợp lại có thể cho nhau nâng đỡ người quá khó khăn có đôi khi chính là dựa vật khí miêu sư phó triệu binh vội vàng ra tới nhìn thấy miêu thanh ngọc sửng sốt triệu sưởng trường ta cho ngươi tặng đồ lại đây miêu thanh ngọc làm triệu binh xem nàng xe đạp thượng đồ vật trên ghế sau trói lại một đại dương đồ vật tất cả đều là tư liệu bất ký triệu binh hái hùng khiếp vía hỏi là phía trước ngươi nói những cái đó đúng vậy giao cho ngươi ta liền tính hoàn thành nhiệm vụ Miêu Thanh Ngọc vỗ vô cái dương, từ từ. Triệu binh do dự hắn là nên lập tức đem này dương đổ vật thu hồi tới, vẫn là muốn đi bên ngoài ngăn cản kia chàng đột nhiên phát sinh trò khôi hài. May mắn Miêu Thanh Ngọc biết hắn muốn làm cái gì, Triệu sướng trưởng, Lâm tỷ bọn họ đã bị khuyên lại. Kỳ thật nàng cho rằng Triệu binh không nên liền chuyện như vậy đều phải quản, đường sưởng không thể mọi chuyện dựa Triệu binh tới giải quyết, đặc biệt là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Lâm Mai ba người sự liền không nên ở trong sừng náo đây là nghiêm trọng thất trách. Rốt cuộc đường xưởng không họ vương, cũng không họ lâm. Triệu binh lập tức hạ quyết định, thay đổi quay đầu lại, bên kia càng quan trọng, hắn phân rõ. Miêu Thanh Ngọc buồn muốn hỗ trợ, nhưng triệu binh chính mình khiêng lên cái dương hướng hắn văn phòng đi đến, nàng liền theo ở phía sau đi, thật đúng là phiền bài A, chỉ có thể dựa trang giấy tới tiến hành ký lục. Đình chỉ! Đình đình đình! Miêu Thanh Ngọc đình chỉ tưởng tượng, dù sao nàng là không nghĩ hiện tại tưởng những cái đó tiện lợi sinh hoạt kỹ thuật. Thời gian đổi tấm cạt nàng cũng chỉ có kia đáng thương mấy trường, không thể lại dùng lạp, dựa trang giấy tới viết ký lục cũng không có gì không tốt. Này đó, triệu binh đem cái dương thật cẩn thận đặt ở hán bàn làm việc thượng, hỏi Miêu Thanh Ngọc. Kỹ thuật đều là một ít đơn giản kỹ thuật, triệu sưởng trưởng ngươi khẳng định cũng có kế hoạch, ta có thể cung cấp trợ giúp chỉ có này đó, hy vọng đường xưởng càng làm càng lớn, càng ngày càng tốt. Miêu Thanh Ngọc nói được chân thành, khẳng định sẽ triệu binh vô vô cái dương. hắn nhưng không tin nơi này là cái gì đơn giản kỹ thuật lúc trước miêu thanh ngọc liền nhắc tới tần cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị đều ở bên trong kia còn có thể đơn giản hắn cũng không biết nên nói chút cái gì tới cảm tạ nàng lão ngô sư phó lại có thể bận việc thật dài một đoạn thời gian hắn còn nói chính mình gần nhất quá nhàn bởi vì trong xưởng thiết bị cũng chưa ra vấn đề miêu thanh ngọc cười hắn sẽ không rảnh rỗi có nhất nghệ tinh người đến nơi nào đều nổi tiếng mà đường xưởng là nhất định yêu cầu duy tu sư phó đương nhiên triệu binh hoãn hoãn mới nói trong xưởng hẳn là tạm thời sẽ không toàn dùng tới ngươi cấp mấy thứ này nhưng sẽ đi bước một dùng tới sẽ không uổng phí tâm tư của ngươi tinh lực phía trước hắn làm miêu thanh ngọc thử làm kỳ thật không ôm quá lớn hy vọng hiện tại bắt được tay chỉ có kinh hỉ, có kỹ thuật đương nhiên rất quan trọng bất quá còn phải xem đường xưởng như thế nào quy hoạch phát triển triệu xưởng trường trong xưởng chủ yếu vẫn là dựa ngươi lãnh đạo ta chỉ là cung cấp một chút trợ giúp mà thôi Miêu Thanh Ngọc không cảm thấy chính mình công lao rất.